chương ba trăm sáu mươi sáu thực tiễn đưa ta không phải là nhìn ngươi lúc đó thuộc về loại trạng thái kia thập phân bị động bằng không ta mới lười xuất thủ đây đại tiểu thư này mặt đầy ngạo kiều dáng vẻ nói như vậy ta còn ở cảm tạ ngươi diệp phong vỗ một cái đại tiểu thư đầu liền rời đi đại tiểu thư này ở phía tien đua ta khong phai đau một tiếng bất quá diệp phong không quay đầu lại hắn bây giờ đem hắn cầm trong tay chứng cơ trọng yếu cho phía trên này một cái xuất sắc đáp lễ dù sao ngọc trương vương phủ đó thật đúng là nhân tài đông đúc có thể tụ tập nhiều như vậy anh biến kỳ quái xem ra hắn tên tặc này tâm cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể hình thành Diệp Phong lúc này bước nhanh rời đi bốn một số không chỗ này, sau đó thổi ra chạm các ngầm, đem với theo chính mình ảnh vệ kêu gọi tới. Thanh Long này cùng Bạch Hổ hai người có chút không biết rõ, Từ Nhiếp Chính Vương bước vào con đường này sau, bọn họ liền bị lại kêu gọi tới. Tham kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ, điện hạ nhưng là có chuyện gì khẩn yếu, phân phó hai người chúng ta Bạch Hổ luôn luôn thập phân cẩn thận, lập tức liền nhận ra được Diệp Phong sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình, phỏng chừng là ra cái gì khó giải quyết sự tình. Ta cần muốn hai người các ngươi, mau đem vật này đưa đến Nam Hải cho bọn hắn một cái đại lễ, hơn nữa đem Ngọc Trương Vương ở chỗ này các loại làm át cho ta cổ động Dương đi xuống. Nghe xong những thứ này, Thanh Long cũng có chút không hiểu, chẳng lẽ nhất chính vương dự định nhúng tay cái này Nam Hải trong hậu viện chuyện, quả thực không phải là cử chỉ sáng suốt. Điện hạ, Ngọc Trương vương bản thân giống như Nam Hải một ít đạt quan quý nhân quan hệ thập phần nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi lần này tham gia nhúng tay chuyện này, bản thân liền là một cái mạo hiểm, hơn nữa Linh Nhi công chúa vừa mới lễ lên ngôi, toàn bộ tứ hải bản thân quan hệ thập phần vi diệu, nếu như ngài trở lại ngón này, có thể hay không ảnh hưởng tứ hải hòa bình đây?" Thanh Long liền đem mình một ít khó mà suy đoán được, một tia ý thức đất nói cho Diệp Phong, hy vọng Diệp Phong có thể xử lý thích đáng chuyện này, dù sao không phải là một chuyện nhỏ có thể như vậy kích động nam hải cùng đông hải giữa hai cái chiến tranh thanh long ngươi nói những thứ này ta cũng không phải là không có cân nhắc cho nên ta mới dự định cho các ngươi hận danh đi trước ta tin tưởng nam hải vẫn có một ít trung nghĩa đại thần cho nên đem vật này giao cho bọn họ bọn họ hẳn sẽ hiểu được làm gì diệp phong hai tay bị đứng thẳng hai cái ảnh vệ sau đó thập phân kiên nhận theo chân bọn họ giải thích đã biết thứ mưu đồ thanh long cùng bạch hồ hai người nghe xong diệp phong chủ ý sau cảm thấy cái kế hoạch này vẫn tính là thiên ý không có khe đầu tiên là đem chứng cớ này giao cho đáng tin người sau đó cổ động truyền bá loại này tin đồn phong ngữ ngược lại không phải là không có lựa làm sao có khói như vậy còn có thể tăng thêm dư luận tạo thế thoáng cái sẽ bức bách nam hải quân quý tiến hành dò xét ngọc trương vương các loại chân tướng của sự tỉnh Diệp phong phân phó xong thanh long bạch hồ sau sau đó mới từ từ đất trở lại khách điếm trở lại khách điếm sau vu gia con trai trưởng cũng từ cái kia bị thương hôn mê tỉnh lại thật ra thì lớn nhỏ tỷ cũng một bên đổi đỡ vu gia con trai trưởng cũng cách ra đến hiện tại gia trưởng tử thương đã tốt không sai bị lắm Diệp phong sau đó liền vội vàng liền đối với trưởng quy nói bọn họ khả năng đang nghỉ ngơi một đêm liền sẽ rời đi Đại tiểu thư này nhĩ lực cũng coi là nhất tuyệt, thoáng cái liền nghe được Diệp Phong nói, cuối cùng rời đi liền có chút ngu dốt à. Vụ ra con trai trưởng thương không phải là mới khá một chút điểm, nếu như gấp đi đường, vết thương rất dễ dàng thì sẽ nứt ra. Đại tiểu thư đầu tiên là đem đặng ra con trai trưởng đỡ đến người điếc bên trên, sau đó liền vội vàng đi hỏi Diệp Phong, hắn đem Diệp Phong kéo đến khách sạn này ngoài cửa. Người cái này phong nha đầu với cái gì chứ? Diệp Phong liền vội vàng liền đem đại tiểu thư tay cho miệng lưỡi công kích xuống đi lần nữa lại đến chính mình áo quần. Vụ ra con trai trưởng bệnh, mới vừa được, nếu như ngày mai vội vàng đi đường, có thể hay không lại lần nữa tăng thêm thương thế đại tiểu thư liền vội vàng liền đem mình lời nói bật thốt lên, thập phần không hiểu Diệp Phong vì cái gì gấp gáp như vậy. Ta quan chắc đến khí thức, đã khôi phục vương vảng, hơn nữa dùng thuốc sau, hẳn rất nhanh thì sẽ khép lại, lại nói ngươi có thể không biết vu tộc nhân năng lực khôi phục, nhưng là so với thường nhân nhanh hơn bên trên gấp đôi, mặc dù hắn không gia tộc bị người liền rửa, nhưng là thân thể lại so với thường nhân muốn tốt rất nhiều, Diệp Phong không nhanh không chậm cho đại tiểu thư này giải thích tại sao, chính mình có thể như vậy vội vàng quyết định. Đại tiểu thư này sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, hắn cũng cảm thấy Diệp Phong sẽ không như này. Không có đầu óc cự như vậy vội vã quyết định, nhưng là hắn loáng thoáng cảm thấy, Diệp Phong sẽ không chỉ là bởi vì như vậy, vừa muốn bởi nhanh rời đi nơi này. Ta luôn cảm giác lần này, ngươi có phải hay không còn có còn lại không năm sự tình, ta cảm thấy cho ngươi sẽ không dễ dàng như thế, cứ như vậy vội vàng đi đại tiểu thư này dùng một loại khác hẳn ánh mắt, quan sát đến Diệp Phong, Diệp Phong thấy nha đầu này quái dị như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói với hắn nói thật. Mấy ngày trước đây, ta lấy nhiếp Chính Vương danh nghĩa cho Ngọc Trường Vương phủ đưa bài tiếp, cũng không có nhận được đạm nhiệm cần gì phải đáp lại chắc hẳn bọn họ, cũng không cảm thấy đây là chân thực, sau ta lại lần nữa kế hoạch, vốn thân liền vô tình nắm tay Cho nên phải mau rời khỏi. Diệp Phong cũng không có đem chính mình chân chính kế hoạch nói ra, nhưng mà giản lược tóm tắt nói mình có khác kế hoạch, cho nên phải nhanh lên đi đường trường 367, đi đường. Sau khi giải thích xong, đại tiểu thư cũng không có quấn Diệp Phong nhi, một đêm này, tất cả mọi người có các tự ý nghĩ, bất quá Diệp Phong là là hy vọng Thanh Long này Bạch Hồ hai người sự tình có thể thuận lợi, khác đến lúc đó lại xuất hiện khác không may. Lúc này Thanh Long cùng Bạch Hồ hai người tăng nhanh cước trình rời đi nơi này, đi đến Nam Hải bạn thân đường xã tương đối xa xôi, tốt ở tại bọn hắn trước thì có chính mình linh thú, có thể nhanh chóng giúp mình nói sẽ chân trình đông hải bên kia tiểu nam hải long ứng đã lột xác hắn đã nhao nhao muốn thử nghĩ tưởng phải đi tìm diệp phong dù sao ở trong mắt hắn diệp phong là duy nhất một làm cho mình tính nể cùng muốn học tập người cứ việc đông hải bên này chiếu cố thập phân chú đáo nhưng là hắn ở chỗ này chờ lâu một ngày liền mười phân hoài niệm mười ba cùng diệp phong đồng thời thời gian luôn cảm giác như vậy thời gian mới là mình chắc có mặc dù công chúa điện hạ một mực nhiệt tình chiêu đãi chính mình hy vọng mình có thể lưu lại dù sao diệp phong sẽ còn trở lại đông hải nhưng là nhiều như vậy thiên một tháng trôi qua cũng không có thu nghi tuong phai đi tim diep phong du sao o trong mat han diep phong la duy nhat mot lam cho minh kính ne cung muon hoc tap nguoi cu viec đong hai ben nay chieu co thap phan chu đao nhung la han o cho nay cho lau mot ngay lien muoi phan hoai niem 13 cung diep phong đong thoi thoi gian luon cam giac nhu vay thoi gian moi la minh chac co mac du cong chua đien ha mot muc nhiet tinh chieu đai chinh minh hy vong minh co the luu lai du sao diep phong se con tro lai đong hai nhung la nhieu nhu vay tiền mot thang troi qua cung khong co thu đen bat ky tin tức gì mặc dù thấy đại vũ sư trở lại nhưng là không biết sẽ mang đến cái dạng gì tiêu hơi thở tiểu nam hài hắn thu thập xong bọc sau đó ở gian phòng của mình lưu lại giấy nhắn tin liền vội vàng thừa dịp bóng đêm liền rời đi từ lỗ sắt sau hắn liền đạt được cảng cường lực đo cho nên ngắn ngủi này chặn đường đối với hắn không coi vào đâu sau khi trời sáng lại rời đi nơi này bất quá lần này cũng không có tăng thêm tốc độ đi đường một trên đường thập phân nhàn nhã đại tiểu thư này nhìn diệp phong như thế chăng cuối cùng có lẽ hắn chỉ là muốn rời đi cái kia địa phương rời đi ngọc trương vương phủ đi quả nhiên cùng diệp phong lời nói như thế Vu gia con trai trưởng ngày thứ hai quả nhiên so với hôm qua mặt càng thêm sắc đỏ thắm, thập phân có sức sống, nhìn thật giống như cũng không có gì tổn thương là trước kia thu nghiêm trọng tương thế, thật giống như một đêm này lại làm lại tu bổ lại. Như thế nào đây? Không có lừa ngươi đi, nhà bọn họ mặt chính là như vậy quái huyết thống, băng không cũng sẽ không có mạnh như vậy lực lượng nha diệp phong ở một bên hướng về phía đại tiểu thư nói. Coi như ngươi có chút lương tâm, không cả ta, bất quá hắn thật không có chuyện gì sao? Trong thời gian ngắn coi như là tốt bị thương ngoài ra, nhưng xương chắc sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể đi đại tiểu thư này hay lại là có chút không yên lòng vậy ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn, chính hắn là bệnh nhân. Hắn càng rõ ràng hơn Diệp Phong nói xong, liền đem ngón tay chỉ hướng ở một bên cá nhân đi đường vu ra con trai trưởng. Đại tiểu thư này rõ ràng cho thấy căng thẳng, bất quá thấy ra trưởng toàn bộ như vậy thần thái sang láng, có lẽ thật là Diệp Phong nói thật đã tốt. Coi là, ta tin ngươi, ta mới không nên đi chỗ đó đụng một mũi màu xám đây. Dọc theo con đường này Phong Khinh vấn tĩnh, có bất kỳ quấy giày nào, cũng may Diệp Phong chạy tốc độ sĩ phân chậm chạm, cũng có thể thưởng thức một chút dọc đường cảnh. Diệp Phong mở bản đồ ra, quả nhiên phát hiện nơi này có một tòa sơn mạch cùng trên bản đồ thật sự miêu tả giống nhau như lúc xem ra chỗ tiếp theo hang động hận tiệu tại này nơi nhưng là có hay không còn chưa nhất định đây đi theo bản đồ chỉ là bọn hắn đầu tiên là đi ra một mảnh thối hoác ao đầm mảnh này ao đầm không giống như xưa tuần này bên lại không có một tí tia tức giận hơn nữa khắp nơi tràn ngập một cổ trướng khí cẩn thận xuyên qua mảnh này thảo địa khu từ từ chạy ở nơi này nhiều chút lồi lõm thổ địa bên trên nhưng là vẫn cần phải cẩn thận nói không chừng nơi này cũng tồn tại nào đó đặc biệt linh thú có thể tồn tại đến thối hoác nhuyễn bột trong đầm chỗ này thế nào như vậy quá nhỉ đại tiểu thư này quát ở lỗ mũi mình mặc dù trước đã lấy tay khăn cứng ép quát ở nhưng là nơi này mùi thật sự là quá mức gáy mũi. làm sao lại điểm này khổ cũng thuộc không? còn nói tham gia cái gì thí luyện? Diệp Phong lúc này cầm lên bên cạnh quân gỗ nhi, cẩn thận dò xét đường. dù sao mua đi một bước, vẫn là phải tra tham dò hư thực. rơi vào đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đi ra ngoài. thật sự là quá khó khăn ngửi, bằng không ta cũng sẽ không như vậy không nói lại một điểm này, ta còn là có thể đủ nhị được đại tiểu thư tiếp tục hướng phía trước đi. dọc theo đường đi thỉnh thoảng sẽ cùng Vu gia con trai trưởng vài lời. Vu gia con trai trưởng hay lại là trước sau như một lãnh trương năm trăm mặc nhưng mà thỉnh thoảng sẽ bẩm đại tiểu thư hai. câu đi đi có hai ba canh giờ mới đi qua những thứ này mang theo ao đầm bãi có bất quá cũng còn khá bọn họ cũng không có gặp phải những dã thú khác tập kích đây coi như là vận hạnh nhưng là bọn hắn ở đi về phía trước lại thấy có một ít người đang ở lip sát thà nói là lip sát không bằng nói là một ít cao cấp hồn sư là đền bù chính mình chiến đấu thiếu sót mong muốn cưỡng ép thu phục một ít sức chiến đấu cao cường võ thú đi đại tiểu thư đang o liệp thấy la liệp sat trước những người này thủ đoạn cực tàn nhẫn đưa cái này trẻ thơ ấu tử cưỡng ép tho hấu tu ném vào trong lao đầm cái này bị thương mẫu thú sau đó bị to lớn lên gì bắt đầu sinh ra bạo động sau đó liền những người này cưỡng ép tiến hành khế đức, Không chỉ có như thế, còn có một loại cực tàn nhẫn thủ pháp khống chế bọn họ tư tưởng. Đại tiểu thư này có chút nhìn không được, muốn về phía trước ngăn cản Diệp Phong lập tức đưa tay ra đem hắn ngăn lại không cai trước không cần lo, đi trước cứu cái đó tiểu trường 368, trăm sáu mươi tám, chớ nhỏ. Bởi vì Diệp Phong lời nói sau, cái này quá tiểu thư quả quyết khiến cho ra bản thân thuật ngữ phong, đem cái này ở vũng bùn bên trong rẽ rùa ấu hơi thở cấp cứu đi lên lúc này, ấu hơi thở bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng là lớn nhỏ tỷ đem mình khăn tay, toàn bộ đem tên tiểu tử này cấp bao nghiêm nghiêm thật, thật. Diệp Phong nhìn một chút, cái này run rẩy ấu hơi thở sau, sau đó nói từ bản thân kinh công liền đi lên phía trước xem ra ban đầu tự mình nghĩ tránh nhưng là những người này thật sự là làm cho mình có chút khó chịu nếu như không cho bọn hắn loại này đau xót giao hấn bọn họ là không có cách nào nhớ vậy cũng đừng trách chính mình đại khai sát giới những thứ này đang vui đùa vài người ý thức được một cổ rất cường uy ép tầm hai ba người đồng loạt quay đầu kết quả là thấy một cái hết sức trẻ tuổi thật giống như cũng theo chân bọn họ giống nhau là võ sĩ diệp phong sau đó mới yên tâm thấy diệp phong trẻ tuổi như vậy cảm thấy khẳng định uy áp không phải là từ trên người hắn phát ra tới theo sau bọn họ lại bắt đầu buông tay chân ra bắt đầu hành hạ cái này mẫu thủ. Diệp Phong thấy bọn họ không chút nào bất kỳ kiên kỵ, quyết định cho bọn hắn một ít màu sắc, nhìn một chút bên phải tay từ vùng đan điền vận ra một cổ màu lửa đỏ lực lượng, nhất thời ở Diệp Phong trong tay ngưng tụ ra một cổ phong lợi nhuận cử kiếm, loại này đỏ bừng hỏa diễm, hướng những người này xuyên đến, trong nháy mắt, bọn họ có vài người chiêu không ngăn được, liền bị hỏa kiếm lớn màu đỏ cho chém thương. Những người này căn bản chống đỡ không được, Diệp Phong công kích cũng không lâu lắm, liền thua trận, thậm chí có vài người cũng không kịp, trở tay liền bị Diệp Phong cho đánh nằm trên đất. Lúc này Diệp Phong cũng không định đuổi tận giết tuyệt, sau đó bọn họ một con đường sống, có mấy cái thập phân ương này người vẫn còn không ngừng tiếp tục đối với bác, mà trước bị bọn họ trước khống chế cái kia con giá thú, đột nhiên cũng ở tại bọn hắn trong lúc đánh nhau, lần nữa khôi phục chính mình ý thức, lúc này nó hận ý ngút trời, bây giờ nhìn mình hài tử ở nơi đó run lẩy bẩy, thập phần khí tức yếu, loại này hận ý thoáng cái khiến nó tâm tình bắt đầu trở nên hoàn toàn không có cách nào ở tỉnh hồi lại. Nó hiện tại ở trong mắt thập phần đáng giận loại, nhất là hận trước mắt những thứ này giễu võ dương ai nhân loại, nó thoáng cái đem mình lực lượng toàn bộ như thế, nó vừa ra tới, khôi phục chính mình cường thịnh thời điểm. Diệp Phong có thể từ nơi này mẫu thú trên người nhìn ra tức giận hỏa diễm càng so với những thứ này càng để cho người thấy sợ nổi da gà. Có lẽ là đối với một loại mẫu tính, bản năng của người mẹ kích thích, mà đối với chính mình hải tử sắp kê cận bỏ mình thời điểm một loại cường đại tình cảm, vô luận là nhân loại hay lại là còn lại dã thú cũng có loại này kỳ quái liên lạc. Phong nha đầu bảo vệ cái tia con dã thú hấu nơi hắn là duy nhất có thể đánh thức người này chìa khóa ngàn vạn lần chớ đem tên tiểu tử này giết. Diệp Phong ở một bên tiêu đối diện đại tiểu thư, muôn ngàn lần không thể đem tiểu dã thú cho lộng thương lần này vu gia con trai trưởng cũng gia nhập chiến đấu nếu như chỉ có một đơn đối phó mấy cái kẻ gian đảm nhiệm diệp phong hoàn toàn chính là treo đánh bọn họ nhưng là bây giờ đã hiến tế chính mình toàn bộ lực lượng cái này mẫu thu tuyệt đối không phải đơn giản liền có thể đối phó diệp phong nhìn thấy vu gia con trai trưởng cũng gia nhập chiến đấu ngươi cái này khối băng nghi mặt thế nào hôm nay khoi bang nhi thế chủ động tham gia lần chiến đấu này ta nói trước cái này mẫu thu cũng không sai cho nên nếu như khả năng lời nói có thể đánh thức nó còn có cơ hội cùng nó hài tử tới một trận nói lời từ biệt diệp phong ở một cạnh cho già trưởng tử vừa nói yên tâm thủ hạ ta tuyệt đối sẽ có trường mực vu ra con trai trưởng đầu tiên là gật đầu một cái sau đó nói với diệp phong một câu nói hắn bảo đảm tự mình ở chính mình khả năng tối đa nhất bên dưới đưa cái này giã thú tức giận cho kềm chế trở về lúc này mấy cái tuần thú sư thoáng cái thấy giã thú lực lượng càng cảm thấy đây là một cái chân quý dị bảo bọn họ không ngừng thúc giục chính mình lực lượng cùng phát trận ý đồ lần nữa đem kiếm thời liên lạc lại làm lại liên lạc bên trên bởi vì lúc trước có cổ cường đại khế ước cho nên bọn họ mưu toan dùng chính mình lực lượng tới kềm chế sức mạnh to lớn thú diệp phong thấy bọn họ cách làm sao trong lòng thật là muốn mắng bên trên bọn họ, cho dù thật là liền là một đám kẻ ngu, bây giờ đang dùng chính mình lực lượng, dùng cho hiến tế mẫu thú, không thể nghi ngờ đem bọn họ lực lượng toàn bộ hiến tặng cho cái này nổi giận dã thú. Lúc này cũng lá đã thở hổn hển, có chút thập phân không nhịn được, thật muốn một trưởng đem mấy người bọn hắn tích chết, vu gia con trai trưởng rõ ràng cho thấy thấy Diệp Phong loại này cũng cuồng tình hình, còn có hắn muốn làm, liền vội vàng liền phân thân tránh nhảy đến mấy cái này không hết lòng gian tuẩn thú sư sau lưng, nhanh chóng dùng sắc bén mấy cái kiếm phong, thì đem bọn hắn cho trả xuống, nhưng mà ngất đi mà thôi. Diệp Phong thấy vậy đã cảm thấy dễ làm. Mặc dù không cảm thấy cứu bọn họ có phải hay không hơn cả tạo ra thất cấp phù độ, nhưng là có bọn họ, chỉ có thể vướng chân vướng tay, xấu chuyên mình, bây giờ cái này nổi giận mâu thú là không có cách nào lại đi trở về, lực lượng một ngày rơi vào đi, lại cũng không lấy ra được truong 369, cái gì? Lúc này tức giận đã thiêu đốt đến cao cấp nhất, căn bản không có biện pháp, trừ phi cưỡng chế cùng những thứ này gia thú tiến hành tiêu hao, dần dần mà đem bọn hắn lực lượng tiêu hao một nửa sau, lại tiến hành khác phương pháp tạm thời đánh thức nó trí nhớ, hoặc là áp dụng càng nhanh hơn phương pháp, trực tiếp nhất đao đánh ngủ. Đương nhiên, Diệp Phong cùng gia trưởng tử lựa chọn người trước, dù sao mâu thú là bởi vì mình ấu hơi thở nguyên nhân mới như thế căm ghét nhân loại nếu như có thể ở trước khi đi có thể cùng chính mình hài từ cá biệt đây cũng là lại một trụ tiết mới diệp phong xào diệu vận dụng sức mạnh ở hai tay mình bên trong ngưng tụ ra hai cây cự kiếm mặc dù có kiếm hình hình không có chân thực thật thể nhưng là một khi vận dụng sức mạnh lực sát thương tuyệt đối không thể so với chân thực chế nhỏ yếu mấy phần tay trái nắm trường hồng quán nhật một dạng ngọn lửa quán nhật cháy thân thể con người ra người tội nhẹ có thể chiếm cơ thể đồng hồ tự bạo bỏ mình càng người tội nặng đó chính là khuynh khắc gian hóa thành bụi phân nhiên diệt tay phải nắm băng tâm thấu xương một loại lãnh loại này băng tâm thấu xương cảm giác có thể trong nháy mắt đem người trái tim cho đông ở thể nhiệt bên trong thân thể ngắn ngủi mấy giây là có thể đem người gân cốt mạch lạc toàn bộ bộ một tấc một tấc xâm nhập trong đó loại này lãnh không phải là người thường có thể chịu được những thứ này toàn bộ là đối phó người phản ứng nếu như đối chiến cường đại hồn thú lời nói những thứ này liền muốn giảm phân nửa diệp phong sở dĩ áp dụng như vậy chiến thuật cũng là vì muốn đem tổn thương chiến đến thấp nhất một hồi ta sẽ chủ công người ở bên cạnh bảo vệ còn lại liền có thể muốn ngàn lần không thể đủ nhảy vào bên trong hắn phạm vi công kích có hạn cho nên ngàn vạn lần không nên chọc giận nó Diệp Phong chuẩn bị công kích trước nhiều lần dặn dò Vu gia con trai trưởng muôn ngàn lần không thể xấu chuyện hắn thấy Vu gia con trai trưởng gật đầu sau Diệp Phong mới đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm trong nháy mắt đốt giây bạo nổ một cái băng tâm tấu xương một cái nhiệt tình như lửa như cùng một cái thiên một cái địa nhiệt độ hoàn toàn khiến cho là thiên nam địa bắc xa xôi ngàn cây vạn cây lê hoa luong nghi kiem trong nhay mat đot dai bao no mot cai bang tam tau xuong mot cai nhiet tinh nhu lua nhu cung mot cai Diệp Phong trong miệng không ngừng phạm sướng thở ca không ngừng ra chú chính mình lực lượng mặc dù mình tinh thần lực phải hao phí không ít nếu như lần này có thể thành công đưa cái này ra thu đánh thức có lẽ hắn sẽ có được ngoại ý muốn khen thưởng diệp phong lúc này toàn thân chăm chú đem hai loại sức mạnh đồng thời công kích cái này nổi giận dạ thú nhưng là hắn cường đại cứng rắn vào ngoài vượt xa diệp phong tưởng tượng hắn công kích đối với nó mà nói không đến nơi đến trốn giống như tiếp tục ngứa ngáy một dạng diệp phong thấy như vậy thì có chút nóng này nếu như cưỡng ép sử dụng chính mình lực lượng lời nói át sẽ tổn thương đến ma thú có thể là như vậy thứ nhất vậy hắn nếu ứng nghiệm đúng có thể thì không phải là nghĩ như vậy đơn giản như vậy loại này bị động thế cục diệp phong mới sẽ không như thế đây rất nhanh nghĩ đến như thế nó công kích phong phạm vây có hạn có thể ở bên trong phạm vi công kích thì ra như vậy vụ già con trai trưởng đánh một cái đối ứng Như thế một tới có thể tiêu hao hắn lực lượng, càng có thể đến gần Diệp Phong mục đích. Không bằng chúng ta, một hồi tới một dương đông kích tây, khéo léo đem hắn lực lượng cho tiêu hao ánh sáng, như vậy chúng ta mới có thể tiến hành bức kế tiếp Diệp Phong, không ngừng huy động trong tay mình to kiếm và dã thú tiến hành chống cự, một bên la lên ở một bên Vũ gia con trai trưởng. Toàn bộ tình cảnh thập phần hỗn loạn, Vũ gia con trai trưởng hoàn hảo là người tập võ, dĩ nhiên là có thể nghe được Diệp Phong nói tới, rất nhanh hắn liền biết Diệp Phong ý tứ, sau cùng Diệp Phong trong ứng bên ngoài hợp, ở nó bên trong phạm vi công kích liên tục thuận lợi, trong chốc lát người này liền bắt đầu thuộc về xuống phong tư thế diệp phong cũng không nghĩ như thế đùa bớt nó nhưng là nó lực lượng thật sự là quá mức quỷ dị nếu như tùy tiện dùng chính mình lực lượng lời nói đã sớm khó giữ được tính mạng ở một bên ấu hơi thở đã tỉnh lại thấy mẫu thân mình như thế dáng vẻ không ngừng đất gần bên trong phát ra một tiếng lại một âm thanh ngây nô rên gì tiếng diệp phong nghe trong lòng bao nhiêu cũng có chút đau thương nhưng là cùng diệp phong đối chiến người này đã tâm trí không có toàn bộ nhưng chính là một cái máy chiến đấu làm sao có thể sẽ phải chịu ấu mắc kêu gọi đây chúng ta hay lại là khoái đao chạm loạn ma đi thời gian kéo dài càng lâu sợ rằng người này lực lượng tiêu hao tổn càng nhanh Phòng Trừng không kịp cùng tên tiểu tử này nói lời từ biệt Diệp Phong lập tức dặn dò Vu Gia con trai trưởng thêm độ nhanh, mắt xem bọn hắn kế hoạch đã thành công một nửa, đang tiêu hao mâu thú lực lượng. Ba sau, liền có thể ở chỗ này, dùng cái này cùng đến nau hơi thở thân tình liên lạc, tới đem mâu thú chó kêu Tây sớm tới. Điện quang hỏa hoa giữa, Diệp Phong cùng vị gia trưởng này từ liên tục hướng về phía mâu thú tiến hành công kích, nhưng chút nào lực lượng cũng không có cảm giác liền mâu thú có chút yếu bớt, chẳng lẽ là hắn lực phòng ngự thật sự là quá quá cường đại sao? Thấy người này không có bị tổn thương chút nào, Vu Gia con trai trưởng có tránh khỏi liền đối với Diệp Phong chiến thuật sinh ra hoài nghi, ngươi nói cho cùng có được hay không? Khác đến lúc đó chúng ta thể lực tiêu hao sạch, người này vẫn còn ở giận dự chính giữa, nếu không cái này phương viên hơn 10 dặm độ vật coi như là hủy diệt. Theo lý thuyết là có thể được, ta nghĩ chúng ta lại tiếp tục một lần đi, đến lúc đó lại nhìn một chút Diệp Phong cũng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là nơi nào phạm sai lầm, nhưng là có lẽ là người này cố ý cường chống đỡ, cùng mình làm một loại đặc thủ trong lòng ám chỉ mà thôi chương 370, tìm người. Diệp Phong kiên trì hắn ý nghĩ trong lòng sau đó thập phân kiên định đối với vu gia con trai trường nói chỉ cần lại kiên trì một hồi khẳng định cái này nổi giận dã thú nhất định sẽ bị bọn họ đồng phục vu gia trang tử nửa tin nửa ngờ bây giờ chỉ có thể bắt đầu bọn họ trước dương đông kích tây chiến thuật lúc này hai người bọn họ hợp lực phát động công kích quả nhưng cái này hiến tế chính mình lực lượng dã thú này lúc đã bắt đầu xuất hiện sức cùng lực kiệt cảm giác diệp phong thừa thắng truy kích lần nữa hoạt động chính mình cự kiếm một cổ sấm chấp rền văn thế hướng cự thú ánh mắt đánh tới to lớn ánh sáng chiếu sáng ở cả vùng đất bên trên một cổ giống như lôi bảo một loại sóng gió đánh út về phía con dã thú này Ở một bên đại tiểu thư không khỏi nhìn ngây Ngô, mặc dù biết Diệp Phong thực lực thập phân mạnh mẽ, nhưng cho tới bây giờ không có thấy hắn hiện ra chính nhi 800 hiện ra thực lực mạnh nhất, vừa mới, nàng phòng trứng cũng chỉ là khiến cho mấy thành lực mà thôi, không nghĩ tới nhưng mà một chút lực lượng, lại để cho nàng cảm giác Diệp Phong cùng mình trên lệ. Lập tức tren lenh lap tuc phai đem nó đồng phục, chúng ta lại thừa thắng xông lên, lời như vậy, ta nghĩ một lát nhị, cũng không trở thành quá mức thống khổ vu gia con trai trưởng nói với Diệp Phong, thật ra thì hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác cái này nổi giận ra thú, lúc này lực lượng bắt đầu chạy mất thập phân nhanh chóng, hắn lớn tiếng nói cho Diệp Phong, hy vọng hắn tăng cường công kích ta xem đã không sai biệt lắm không thể quá đổi tận giết tuyệt dù sao cùng chúng ta lúc ban đầu nghĩ tượng pháp không quá giống nhau nếu như lúc này ta ở áp đặt lực lượng lời nói nó phòng chừng khẳng định không chịu nổi một hồi nhi sẽ tan cảnh mấy khói ngươi nhanh để cho cái nha đầu kia đi đem cái đó hấu hơi thở cho kêu đến vũ tộc con trai trưởng nghe xong diệp phong nói sau thấy được thập phân để ý tới hắn lập tức đem ở xa bảng quan chiến phong nha đầu cho kêu đến lúc này cái này hấu hơi thở đã khôi phục sinh khí bây giờ nghe đến hắn xuất xứ rất cảm động rên gì tiếng Diệp Phong trong lòng cũng thập phần khó chịu mặc dù mình đã xuống rất nhẹ tay, nhưng là sức mạnh to lớn, hắn vẫn là không có biện pháp thuần thuộc năm giữ. Nha đầu, mau đưa trong tay ngươi tiểu ra hỏa đồ đi, ta nghĩ rằng bây giờ là thời điểm khiến nó làm tiếp theo đồ vật Diệp Phong ở một bên dặn dò đại tiểu thư nhanh đưa trong tay tiểu ấu hơi thở bông ra. Nói xong, đại tiểu thư này tự bông ra tên tiểu tử này, tên tiểu tử này phảng phất có rất cường đại tâm linh cảm ứng, nhanh chóng chạy đến mẫu thân mình trước mặt, mặc dù nó thể tích thập phần nhỏ yếu, nhưng là cái này nổi giận giã thú lại nhìn thấy chính mình hai từ lúc, rõ ràng đã sinh ra xúc động. Cái loại này hỏa giận tức giận đã không có trước rõ ràng như vậy. Hơn nữa mỗi lần thấy cái này tiểu gia hỏa hướng mình đi tới mỗi một bước, cái này mẫu thú liên tục lui về phía sau, giống như là trong đầu ý thức đang làm chống cự, phản phất không muốn tổn thương tên tiểu tử này. Diệp Phong thấy như thế, trong lòng có phương pháp, hắn lại dùng đặc thù một loại sức mạnh, để cho tiểu gia hỏa thanh âm so với bình thường sóng âm khuyết trương lớn mấy lần, loại này rên rỉ tiếng hô, để cho phất giận dã thú càng tâm linh xúc động, trong ngay mắt nó không lui về sau nữa. Diệp Phong muốn thấy được nó cái bộ dáng này, thập phần có chút bất tâm, bởi vì có thể sẽ xuất hiện hai loại tình trạng con dã thú này mâu tính, bản năng của người mẹ cũng không có bị kích thích, nó đã đối với thằng này bắt đầu sinh ra tức giận, khả năng tên tiểu tử này lại chạy xuống đi, khả năng cũng sẽ bị mẫu thân mình cho điên cuồng sát hại. Còn có một loại tình trạng là trong cơ thể mẫu tính, bản năng của người mẹ đã bị kích thích, tiểu giả thu đến nó bên cạnh lúc, phỏng chừng có thể được hoàn toàn tiến hóa tâm linh, lấy được để chống. vô luận là một loại kết quả nào đều có rất mạnh nguy hiểm diệp phong ở một bên dặn dò hai người bọn họ một hồi, tên tiểu tử này đến chỗ ấy sau, nếu như một khi xảy ra bất chắc, các ngươi nhanh lên trung dụng thuật đồ tổ, đem người này cho lấy mà ta sẽ dốc toàn lực nhanh chóng ngăn cản mẫu thú công kích, chỉ mong hắn là loại thứ hai tình đem nguoi nay cho lay ma ta se doc toan luc nhanh chong ngan can mau thu cong kich chi mong han la loai thu hai tinh trang Diệp phong ba người bọn họ nhìn tiểu giã thú từ từ nhích lại gần mình mẫu thân bên người cái loại này vui mừng cởi bóng người nhưng là nổi giận mẫu thú cũng không nhìn thấy lực lượng biến mất cảm giác Diệp phong trong lòng mười phần khẩn trương giống như tên đã lắp vào cung căng thẳng không có biện pháp bung ra mà ở một bên đại tiểu thư trong lòng cũng khó tránh khỏi khẩn trương đại tiểu thư tay không tự chủ đã bắt ở, ở bên cạnh vu gia con trai trưởng tay nàng nắm thật chặt vu gia con trai trưởng tay không thả giống như là ở cầm cái gì loại này cảm giác khẩn trương cũng để cho vu gia con trai trưởng sâu sắc cảm nhận được lúc này nàng bên trong tâm có bao nhiều kích động thời khác này lập tức phải đến liền muốn đang đến gần thời điểm cái này mẫu thu tức giận một hạ tử bắt đầu tăng gọn, diệp phong đang chuẩn bị thi triển lực lượng cứu tên tiểu từ này thời điểm đột nhiên nhìn thấy cái này mẫu thu trên người tức giận bắt đầu từ từ trở nên tiêu tan mở chẳng lẽ nói quả nhiên nó lực lượng ở tiêu tan sinh mạng đặc thù cũng theo đó bắt đầu tiêu tan sĩ chương 371, thích khách diệp phong ba người thấy cái này mẫu thu biến trở về ban đầu ngoan ngoãn bộ dáng cái này tiểu giá thu trở lại mẫu thân mình bên người không ngừng dùng thân thể va chạm mẫu thân hy vọng đạt được cương mẫu thu dùng lưỡi đầu liếm mình một chút hài tử nhưng là có thể có thể biết rõ mình đại hạn đã tới phát ra một tiếng rất cường rên dị tiếng, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như muốn nói cho Diệp Phong chuyện gì. Diệp Phong đi về phía đi trước, nhìn một chút con giã thú này, cũng không lâu lắm, cái này Mâu Thú sẽ tùy phong tiêu tan, một chút xíu tung tích cũng không có. Cái này tiểu dã thú ở một bên cô độc, cô đơn nhìn đến Mâu thân tiêu tan bóng người. Diệp Phong đem tiểu giã thú cho ôm vào trong ngực, vớt vé nó, thấy vừa mới cái Mâu Thú chuyển cho mình tin tức, Diệp Phong biết chỗ này tồn tại một loại sức mạnh đặc biệt. Diệp Phong hướng xa xa Thanh Thủy Sơn mạch, nhìn một chút sau, sau đó liền cầm trong tay đã mệt quyển tiểu dã thú, trả lại cho đại tiểu thư này hắn cũng không thích hợp tự dưỡng như trẻ thơ vậy giá thú mặc dù nó cũng coi là một cái so sánh không tệ linh sủng nhưng là diệp phong bây giờ không có tâm tình đi cho ăn người này hơn nữa tên tiểu tử này rõ ràng vừa mới mất đi mâu thân yêu cầu một cái càng so với chính mình thích hợp ôn nu người mà đối đại nó mà lúc này chỉ có thể giao cho phong nhà đầu từ diệp phong trong tay nhận lấy cái này tiểu giá thú đại tiểu thư này tâm lý thập phần vui vẻ mặc dù đối với tiểu giá thú vừa mới tao nộ cảm thấy bất hạnh nhưng là nàng hy vọng mình có thể nuôi dưỡng tên tiểu tử này cho đến nó có thể chính mình tiến hành săn đuổi dã thú sau diệp phong biết đại tiểu thư này cũng không có tâm tư đem mình cùng người này tiến hành khế ước tuân theo tự nhiên đi hết thẻ tùy duyên mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu cho nên không cần quá mức cơ cầu nếu như cái này tiểu giã thú lúc nào công nhận hãn phòng trường khế ước đã sớm sinh ra liên lạc diệp phong ca ta thật có thể nuôi nó sao ta còn cho tới bây giờ không có nuôi qua những thứ này thái quá kinh kỳ đại tiểu thư này rõ ràng cũng có chút tiểu tiểu mong đợi nhưng là vừa sợ hai chính mình sẽ đem tiểu ra hỏa chiếu có diệp phong thấy nàng cái bộ dáng này vô vô bả vai nàng tỏ vẻ an ủi yên tâm đi người này vẫn là rất dễ nuôi Chỉ cần ngươi bình thường chuyên cần mau một chút, liền cho hắn truy lùng một ít tốt hơn thú, khiến nó ăn một lúc sau, lực lượng này rất nhanh có thể có được tăng lên, nhưng là hắn bây giờ còn nhỏ tuổi, còn không có cách nào săn thú, cho nên chỉ có thể cho ngươi tự mình tiến tới. Nghe được Diệp Phong nói những thứ này, đại tiểu thư này lập tức đã cảm thấy đây thật là đạm nhiệm trọng đại, chính mình bản thân liền là một cái gà mờ, hơn nữa cái này ăn vật hạng, không biết có thể hay không đem nó nuôi đại, trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng. Ở một bên Vu gia trưởng tử cầm thật chặt tay nàng yên tâm đi, ta cũng sẽ ở một bên trợ giúp ngươi, dù sao tên tiểu tử này bây giờ còn là yêu cầu rất nhiều thức ăn. Ta nghĩ rằng một mình ngươi là bận rộn không mở. Trời ơi, quá tốt Vũ Kaka. Ta cũng biết ngươi là trên đời này tốt nhất như vậy. Ta thật liền không cần lo lắng tên tiểu tử này đổ vật thật là coi là giải quyết ta một cái vấn đề lớn đại tiểu thư rõ ràng thở phào một cái. Diệp Phong hướng xa xa sơn mạch nhìn một cái, nơi này linh khí thập phân phong phú, hơn nữa có một loại rất mạnh năng lượng ba động. Xem ra cái đó mâu thú cũng không có lừa gạt mình. Trước khi chết là khẩn cầu chính mình bảo vệ con nàng không thể nào biết lừa gạt mình đi. Hai người bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi, mặc dù qua vừa mới cái đó vú buồn, nhưng là bây giờ đã đến trung niên, bọn họ khó tránh khỏi có chút sức cùng lực kiệt cần nghỉ ngơi cùng bổ sung thể lực, cho nên nhanh chóng tìm tới nguồn nước là tuyệt cao lựa chọn. Diệp Phong căn cứ những thứ này, cây tướng mạo cùng một ít động vật đi về phía lập tức có thể tìm ra những thứ này phương hướng, nhanh chóng chỉ hướng một cái chính xác đường. bọn họ dọc theo con đường này từ từ xuyên qua sâm lâm sau, phát hiện một dòng suối nhỏ, thấy nơi này vẫn tính là một cái so sánh địa phương ẩn nút, Diệp Phong liền dặn dò mọi người ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn dòng suối nhỏ này bên trong còn có một chút béo khỏe cá, chính dễ dàng làm nướng cá. Vu gia con trai trưởng đánh bắt cá, Diệp Phong đi kiếm tuổi, đại tiểu thư dĩ nhiên là ở chỗ này chiếu cố cái này tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa đã khát đại tiểu thư đem nó để xuống sau, là mỗi gia tiểu tử này rất tự phát hiện đi bên dòng suối thêm nước uống. Diệp Phong ở khúc chiết trong rừng rậm kiểm tra thời điểm, liền phát hiện nơi này dã thú không giống tầm thường, mặc dù nhưng thập phân tứ tốt nhưng la mỗi gia hỏa trên người lực lượng thật đúng là không thể khinh thường, không trách nhieu như vậy tuần thú sư sẽ đến như vậy xa địa phương, tới săn bắt bọn họ, nhìn tới vẫn hữu dụng. Diệp Phong kéo tuoi thập hơi một chút, nghi tại trên thân cây, nghỉ ngơi chốc lát, thấy một cái to đại to hào lót, sau đó nghĩ tưởng ở nơi này cái cọc gỗ bên dưới, nghỉ ngơi một chút, kết quả đi về phía đi trước, cũng thấy thấy một cái thiên linh chi lại làm một cái ngàn năm một một ngày linh chi đơn giản là quá may mắn gợi ý của hệ thống thiên linh chi linh dược cấp cao sau khi uống có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ tăng thêm 40 chục ngàn tinh thần lực làm là linh dược cấp cao tài liệu phụ trợ là một cái tuyệt cao dung hợp linh dược hệ thống thanh âm lần nữa vang dội diệp phong bên hai nghĩ tưởng đây là bao lâu không nghe được hắn đã lâu thanh âm chính mình mặc dù cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều dựa vào cái hệ thống này nhưng là hắn giống như một cái sinh hoạt đồ giám như thế mỗi lần cũng có thể giúp mình chính xác xác định vị trí mỗi một chủng linh dược đặc tính nhanh tốc độ tìm tới tốt nhất thích hợp các phương pháp chương 372 trăm Diệp Phong cẩn thận cầm trong tay cái này, Thiên Linh Chi đội tại chính mình không gian trong túi áo, Thiên Linh Chi bây giờ còn coi như là tương đối ức ất, hơn nữa có rất cường sinh mệnh lực. Diệp Phong còn đem Thiên Linh Chi xung quanh một ít thổ nhưỡng cho dẫn đi, nhổ tắt gốc, sau lại đem người này loại tại chính mình không gian trong túi áo, như vậy còn có thể để cho Thiên Linh Chi tiếp tục sinh trưởng, không đến nỗi khô chết đây cũng là gìn giữ linh dược một loại thủ đoạn, chỉ có đây càng thêm mới mẹ linh dược, nó dược tính càng cường đại hơn. Diệp Phong cẩn thận đem mình vừa mới lấy được Thiên Linh Chi bỏ vào không gian túi sau sau đó liền đem mình vừa mới kéo những thứ này khô héo tuổi thả lại bọn họ vừa mới nơi tập hợp và phân tán hạ vương chờ diệp phong đến bọn họ nghỉ ngơi cái đó bên dòng suối nhỏ thời điểm liền phát hiện vu gia con trai trưởng đã trải qua đem mình sen vào tất cả đã thu thập xong chỉ chờ diệp phong tuổi khô 13. mà ở một bên chờ hơi không kiên nhẫn đại tiểu thư chính là thấy diệp phong chậm rãi tới chợ giúp cầm tuổi chuyện gì xảy ra ngươi bây giờ thế nào trở nên chậm nhưng mà một ít tuổi mà thôi thế nào đi tốt chút thời gian nghe đại tiểu thư ngữ khí mặc dù có mấy phần trách cứ nhưng là vẫn lo âu diệp phong là không là gặp phải những chuyện khác không có gì chỉ là vừa mới vừa đi qua cái kia mảnh rừng giờ tí sau khi đúng dịp thấy một đàn giã thú chạy qua qua chờ bọn hắn đi qua thời điểm ta lại kiếm tuổi cho nên liền kéo đến bây giờ diệp phong không tốt ý tứ gãi đầu một cái sau đó cùng đại tiểu thư xuất ra một cái láo dù sao mình mỗi lần phải làm đồ vật khẳng định vẫn là bảo mật tốt hơn ồ thì ra là như vậy chúng ta nhanh lên một chút lên đường thôi ta xem bây giờ khí trời thật giống như có chút không tốt lắm thật sự bằng vào chúng ta sau khi ăn xong nhanh lên gần đây tìm một hang núi né tránh một chút quá nhỏ tỵ ngắm nhìn xa xa ngọn núi này bay tới mây đen luôn cảm giác một hồi sau đó mưa không khỏi với đến diệp phong nói vài lời a quả nhiên là ứng long thành đối với nước mưa cảm ứng hay lại là linh như vậy mẫn bất quá bây giờ hẳn tới còn kịp đoán chừng là đến trạng vạn tối mới có thể sẽ có mưa diệp phong lại đáp lại đại tiểu thư tất cảnh là cũng có thể cảm nhận được bây giờ mặc dù gió nhẹ tắm một cái nhìn là ánh nắng rực rỡ nhưng xa nơi đỉnh núi bay tới mây đen răng đầy tình hình cũng không phải la đen trang vang toi đùa giỡn hơn nữa bọn họ bây giờ không chỉ là người trưởng thành trong tay còn có một cái chưa ngừng sữa ấu hơi thờ tử bản thân nó vừa mới thoát khỏi mẫu thú sống chết bản thân liền suy yếu hơn nữa lại cũng không đủ dinh dưỡng Có thể để cho hắn bổ sung quả thực thụ những thứ này mệt mỏi cùng cô tịch đến ngây thơ thân thể là không chịu nổi. Diệp Phong cùng gia trưởng từ hai người lẫn nhau hợp tác, rất nhanh thì đem các nàng chưa hôm nay cơm nướng cá cho làm xong. Kinh ngạc, thập phân hận ý, hơn nữa lại người tìm gan đại tiểu thư này bây giờ đã đói bụng đến bụng đói của cục bất kể cái này cũng phải phải nướng chín, tùy ý cầm một cái, bắt đầu ăn, nướng cá mùi thơm, Diệp Phong thêm một loại đặc thù hương thảo, cho nên tránh đi tinh khí, thập phân ngọt ngào hương vị, sẽ để cho ở một bên tiểu gia thú, cũng bắt đầu không khỏi có chút mắt. sau tội nghiệp nắm đến đại tiểu thư trong tay con cá này. Đại tiểu thư này dĩ nhiên là nhận ra được tiểu giả thú cử động, liền vội vàng liền đem từ chính mình nướng cá bên trong kéo nửa khối nhi đốt cho tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này thập phần vui vẻ, không nghĩ tới còn có thể được mỹ vị như vậy cá ăn. bọn họ rất nhanh thì giải quyết, đoạn này vội vàng cơm trưa, sau đó tìm đến xâm lâm địa cối, tìm tới một nơi lùi bại sơn động, lời nói là sơn động, nhưng dầu gì chỉ là có thể tránh đi mưa gió tốt ở diệp phong trước liền mang một ít vật phẩm tùy thân, tỉ như hộp quẹt cũng còn khá cái sơn động này, còn có một nhiều chút khô kiệt đốt lửa, vừa vặn dùng để sưởi ấm. Đống lửa sau khi đốt, đại tiểu thư này rất tự nhiên liền ngồi ở đây bên cạnh đống lửa. Trừ trên người dùng mình, mặc dù bây giờ đã cuối mùa thu, lập tức phải đến tiến vào mùa đông, mùa đông sẽ sinh ra băng phong, cho nên bọn họ phải ở băng phong trước hoàn thành chính mình thí luyện. Diệp Phong tự vào sơn động lúc, luôn cảm giác lại một loại đặc thù lực lượng đang hấp dẫn hắn, hắn cũng nói không rõ là cái dạng gì cảm giác, liền vô hình trung thật giống như có một loại đặc thù lực lượng ở lôi kéo Diệp Phong, không biết có phải hay không là cùng mình cự kiếm có cảm ứng, còn là trên người mình đeo đeo cái viên này ngọc thép, tóm lại hết sức kỳ quái. Các ngươi hiện tại chờ đợi ở đây, ta đi vào trong nhìn một chút Diệp Phong dặn dò bọn họ hai người ở cửa động này nơi, không nên chạy loạn chúng ta chờ đợi ở đây ngươi đi vào trong làm gì chứ đại tiểu thư này lập tức hiếu kỳ hỏi lên diệp phong người nhà đầu này chiếu cố thật tốt cái này tiểu hấu hơi thở khác đến lúc đó lại để cho nó ném sẽ không được bây giờ đã bắt đầu xâm chấp diệp vang tên tiểu tử này nhất định sẽ bị giật mình diệp phong xuất ra một mắt lớn nhỏ sau đó liền bỏ lại những lời này liền đi về phía trước lùi bại sơn động mặc dù không về phần tối tăm nhưng là vẫn tương đối ưu ám so với trước một ít cái này cũ nát sơn động diệp phong luôn cảm thấy khả năng từ hôm nay có người ở nơi này qua một nếu không cũng sẽ không có quan cảnh như thế diệp phong nhìn những thứ phong luon cam thay kha nang tu hom nay co nguoi o noi nay qua mot neu khong cung se khong co quang canh nhu the diep phong nhin nhung thu nay khe ránh đã sâu vết đá Nhìn một chút những thứ này mang vết khắc tích ở mạng nện trước, còn có thể thấy một ít cũ nát nói vụn, rất bể chén trà, xem ra thật đã từng có một ít săn thú, từng tại nơi này khả năng ở qua đi trường 373, chuột hai. Nhìn trên vách đá, những thứ này cũ nát không chịu nổi mạng nện, còn có thường xuyên tháng dài cổ dại, xem ra đoạn thời gian gần nhất, cũng không có người tới đây tiến hành quấy giày, Diệp Phong đi về phía trước, càng phát giác cái huyệt động này càng dài mà lại thâm thúy. Càng để cho Diệp Phong không nghĩ tới là, cái huyệt động này thật là quá mức dừng già lại đang hang động hai cạnh cũng có một ít khác đồ vật có thể chứa một người ở chỗ này ngủ chẳng lẽ nói nơi này đã từng có phần lớn người ở nơi này sao tốt như vậy kỳ tâm khu sử diệp phong tiếp tục hướng phía trước bởi vì dạ minh châu theo đỉnh diệp phong càng thêm rõ ràng có thể thấy chính mình đi trước những thứ này lận đận đường mòn đi không bao lâu diệp phong liền phát hiện đại lượng hải cốt những thứ này xương trắng ơn ở di hải đánh giá tính toán ở chỗ này nằm có vài chục năm đi lớn như vậy đo bạch cốt để cho diệp phong cảm giác nơi này có thể có thể thật là xảy ra chuyện gì cái cho nên diệp phong ở đi phía trước nơi vừa đi khong bao lau diep phong lien phat hien đai luong hai cot nhung thu nay xuong trang on một cái thập rõ ràng cốt tích lũy thành núi hãm hại, như vậy để cho Diệp Phong thăng cái, liền cho là nhìn tới nơi này người khói thưa thớt, không phải là thiên hay mà là bởi vì, nhưng là khổng lỗ như vậy thuong vong, thế nào không thể nào quấy rối đến phía trên, cái kia lại là ai giấu giếm những chuyện này, khổng lỗ như vậy vạn người hãm hại, là vì sự tình gì mà che giấu đây? lại có ai sẽ đem một mảnh cung người, tất cả mọi người đều ở chỗ này trôn, có cái gì dạng vận mệnh yêu cầu bỏ ra thảm trọng như vậy ra đây? Diệp Phong nhìn đảo những vong linh này thật lâu ở chỗ này không chiếm được yên nghỉ, xương trắng ướt đợn thậm chí ngay cả tính danh ai cũng không biết, như thế cực kỳ tàn ác. Diệp Phong cũng có thể thấy những thứ này, Bạch cốt cùng nó hủ hóa trình độ có bao nhiêu nghiêm trọng, những người này để phòng dừng những người này khả năng tử trong con sống, phóng đại đo chất ăn mọn, bằng không sẽ không tới loại trình độ này, chẳng qua là ngắn ngủi vài chục năm, cái này không nhiều chút bạch thanh âm. Làm sao có thể đến loại trình độ này? Diệp Phong sau khi xem xong rời đi nơi này trở lại chỗ cũ sau, Vu tộc con trai trưởng cùng đại tiểu thư đang chọ cấu hơi thở. Như thế nào đây? Bên trong là tình huống gì? Lâu Vu tộc con trai trưởng hỏi Diệp Phong bên trong là không phải là khác biệt tình trạng. Tình trạng ngược lại chưa nói tới, nhưng là đảo thấy một ít cực kỳ tàn ác sự tình một cái to lớn vạn người hãm hại xương trắng ơn ẩn cực kỳ tàn ác hơn nữa những hải cốt này còn chưa hoàn chỉnh ta nghĩ rằng làm năm nơi này hẳn phát sinh một ít gió tanh mưa máu đại hình giết hại sự kiện đi diệp phong đem mình vừa mới trong sơn động phát hiện đồ vật nhất ngũ nhất thập nói cho đại tiểu thư này cùng ra trường tử thật là lẽ nào lại như vậy tại sao có thể như vậy nhiều người như vậy đột nhiên mất tích chẳng lẽ từ tới không có ai kinh động qua sao hẳn sẽ có người nghe nói qua tại sao không có đây đại tiểu thư này rõ ràng bầu không khí có chút không có thể nghi ngờ nhưng là một lần nghĩ đến cùng là dạng gì bí mật để cho những người này chết tại tràng thái nạn này ta nghĩ rằng chuyện này quá khứ đã có vài chục năm sợ rằng khó mà điều tra chân tướng của sự tỉnh năm đó ở chỗ này sinh hoạt người mười có tám chín toàn bộ đã tiêu diệt sạch ta nhớ năm đó tham gia những chuyện này người phòng chừng có rất ít người biết những thứ này nguyên nhân thực sự diễm phong hết sức nghiêm túc trần bồ su diep tại chính mình thấy vạn người hám hại thời điểm trong lòng khó tránh khỏi có chút khiếp sợ càng cảm thấy người đang nắm quyền làm một mình tư lợi như thế cực kỳ tàn ác cái kia bây giờ làm sao bây giờ bị chúng ta thấy chúng ta lại không thể mặc kệ nhưng là vừa từ đâu bên trong cha được đây đại tiểu thư bây giờ có chút bất đắc dĩ tùng cũng không phải mặc kệ cũng không phải diệp phong cùng vu gia con trai trường hai người song song yên lặng dù sao bây giờ chỉ thấy những thứ này và người hãm hại tồn tại cũng không có phát hiện trong này một ít đồ mối hơn nữa những thứ này xương ăn mòn quả thực là quá mức nghiêm trọng thời gian giải phong hóa căn bản không có biện pháp phán đoán năm đó nguyên nhân cái chết để cho người kỳ quái là nơi này địa huyệt đảo được thập phân thâm thúy xem ra có không ít người đã từng ở nơi này hơn nữa nơi này đặc thù lực lượng ở chỗ này thật lâu quanh quẩn như vậy diệp phong nghĩ đến trước tức giận mẫu thu trước khi lâm trùng giao phó chính mình bí mật nó từng liền tiên đoán nói nơi này sẽ có rất cường lực đo Tuyệt đối không phải chuyện đùa, như vậy Diệp Phong càng cảm thấy có chút khó tin chẳng lẽ nói năm đó diệt tộc Thái Dương, thật cùng cỗ lực lượng thần bí này có quan hệ sao? Một hồi lại đi trước mặt nhìn một chút, có thể hay không phát hiện còn lại đầu mối Diệp Phong đề nghị ở phía trước đi xem một cái, khác quên mất cái gì đầu mối trọng yếu. Ta cho là có thể được, dù sao chúng ta bây giờ chỉ có con đường này có thể đi, còn lại căn bản không có cách nào nghe được đến nha. Quá nhỏ tí, hai tay tán thành Diệp Phong đề nghị nhị, Vu Gia Giải Tử tự nhiên cũng không có gì nghị. Diệp Phong cùng gia trưởng tử, đại tiểu thư ba người lại lần nữa đi tới nơi này âm bạch cốt ấm vú trong hố rất rõ ràng đến vu gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư lần đầu tiên thấy như thế tàn người hải cốt sau không khỏi có chút kinh hồn bạc vía đại tiểu thư này cũng hét dầm lên chương ba trăm bảy mươi ba đầu mối a thứ gì thế nào như vậy rậm rạp chẳng chịt quá kinh khủng kèm theo lớn nhỏ tỉ tiếng thét trói thay liền vội vàng muốn lui về phía sau đại tiểu thư này thấy xương trắng ơn lợn vạn người hãng hại sau thoáng cái liền bắt đầu kinh hãi het dam len chuong 373, đau moi a thu gi the nao nhu vay dầm rap chang trí, qua kinh dám troi tai, lien voi vang muon lui ve thẳng trang on ẩn van nguoi hám hai sau vội vàng vu gia con trai trưởng liền lập tức đỡ hắn diệp phong thấy bọn họ hai người kia tình hình thật ra thì chính mình đầu tiên nhìn thấy vạn người không trung bạch cốt âm vũ cũng là cảm thấy hiếm thấy vô luận như thế nào ba người bọn họ đều phải trước đem những này vạn người hãm hại bạch cốt để cho bọn họ sớm ngày thuộc về đất cho nên diệp phong liền phân phó vu gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư hai người đem bạch cốt xung quanh một ít khác thi thể toàn bộ thả lại vạn cổ trong hầm đến lúc đó diệp phong sử dụng nữa một loại đặc thù chất pháp để cho cái huyệt động này hoàn toàn sụp đổ chôn những thứ này xương trắng ơn ở bạch cốt Phong nha đầu, một hồi ngươi và hắn đồng thời đem những này bạch cốt lần nữa thu thập một chút sau công việc giao cho ta là được Diệp Phong thập phân nghiêm cẩn nói cho bọn hắn biết hai người, nhất định phải cẩn thận một chút thu thập những thứ này, mặc dù không biết những người này đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng là bọn hắn chết đi một bảy trạng thái, thập phân tàn khốc, như vậy Diệp Phong trong lòng bao nhiêu ít có nhiều chút bất nhân. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ xử lý thích đáng đại tiểu thư vô ngực một cái, hướng Diệp Phong bảo đảm, thập phân kiên định. Diệp Phong thập phần không yên tâm nhìn một chút đại tiểu thư này, vừa mới còn có chút sợ phải chết, bây giờ ngược lại gan lớn, bất quá Diệp Phong hay là đang trong hang động này khắp nơi tìm, nhìn một chút có hay không càng trọng muốn, chính mình thất lạc đầu mối, nhưng là bây giờ hắn không có cách nào phân thân, chỉ có thể để cho đại tiểu thư cùng Vu tộc con trai trưởng hai người trợ giúp chính mình. Diệp Phong xuất ra Dạ Minh châu sau, ở nơi này quang lốc lốc trên vách tường, lại tìm kiếm khắp nơi, nhìn một chút có hay không còn lại còn sót lại đồ vật, nhưng là Diệp Phong phát hiện nay quang noc noc tren vach tuong như không có gì cả trở lại tới. Lúc này Vu gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư hai người cũng đem vạn cốt phường chung quanh bừa bãi tình huống Thu sạch thập nhanh ngắn, Diệp Phong thấy bọn họ thu thập xong, chính mình tra một vòng, cũng không có thấy lưu lại cái gì đồ trong yếu, sau liền để cho hai người bọn họ rời đi trước, chính mình lập tức sẽ rời đi. Hai người bọn họ nghe được Diệp Phong mệnh lệnh sau, quả quyết tối lui ra cái huyệt động này, sau Diệp Phong nhìn hai người bọn họ rời đi, lập tức khiến cho ra bản thân cự kiếm dạy đặc không chung một đạp, cả cái huyệt động địa chấn núi tròn, thập phần kịch liệt. Đụng đưa được lợi hại như vậy, Diệp Phong thấy kiếm khí đã sắp phải đến đạt đến vạn quốc phượng, Diệp Phong cũng quả đoạn bay nhanh rời đi, chờ mình rời đi lúc, sau lưng đã một mảnh đường đất phi dương, một mảnh hỗn độn, cả cái động giống như này nhẹ hay sổ độ sau lưng Diệp Phong, Vu ra con trai trưởng cùng đại tiểu thư cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như thế quả quyết đem vạn cốt phượng, liền dạng tiêu không một tiếng động toàn bộ mai táng nơi này. vừa mới bắt đầu đại tiểu thư này cho là Diệp Phong có thể sẽ làm cho này nhiều chút chết oan vạn người trong hố bạch cốt thân giống, kết quả không nghĩ tới hắn nhưng mà trôn quá khứ, trong lòng thập phân không hiểu, Diệp Phong lúc nào biến hóa được như thế có chút vô tình cùng lạnh lùng. ngươi tại sao có thể như vậy? bọn họ vụ án còn không có tam song, ngươi cứ như vậy, hắn muôn làm sao có thể? hờ dơ ép, lần nữa trầm đoan đắc toi đây. đối mặt đại tiểu thư này miễn cưỡng nghi ngờ. Diệp Phong cũng không có lập tức làm ra trả lời, nhìn trước mắt những thứ này đã bị phong tổn hoàn bích hang động, Diệp Phong khéo léo đem xung quanh một ít cỏ cây đổi tới đây, chút nào không thấy được hiện động này nguyên lai dáng vẻ. Ngươi cho rằng là ngươi có thể vì hắn môn minh loan, lại không nói, bọn họ qua một số năm, tự lấy thi cốt hủ hóa trình độ, thật sự là quá mức nghiêm trọng, coi như muốn dùng cái này là tới cha, nói không chừng còn không có cha đến bất kỳ đầu mối nào, đã sớm đánh rắn động cỏ Diệp Phong hiểu chi lấy lý, lấy tình động, khuyên cái đại tiểu thư thế nào cái gì suy nghĩ cũng không lớn nổi đây nghe xong diệp phong lời nói đại tiểu thư này lập tức mặt cũng trở nên bỏ bừng mình tại sao cân nhắc như thế nô cạn diệp phong nói cũng đúng nếu như bọn họ nghĩ tưởng phải tra đi dĩ nhiên là muốn lặng lẽ coi như đem chuyện này như thế dư luận hoặc la lên vùng vụt nhưng là không chút nào bất kỳ giá trị gì căn bản sẽ khiến cho người sau lưng càng giấu càng sâu căn bản nổ không ra bọn họ được cũng không trách ngươi dù sao ngươi kiến thức cũng ít cũng chính bởi vì như vậy cho nên mới có thể cho ngươi đến thí luyện ta muốn những thứ này người tại sao chết tại nơi này khả năng cùng liên tục không ngừng linh khí có mạc đại quan hệ đi Diệp Phong đem mình suy đoán nói cho Vũ Gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư hai người bọn họ, nghe xong chi sau nhất thời có chút không hiểu, chỉ là bởi vì như vậy, bọn họ liền muốn chịu khổ như vậy diệt tộc hòa loạn. Nhưng là, có thể là thế nào sẽ tàn nhẫn như vậy, nhưng là Diệp Phong cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới những người này như thế táng tận lương tâm, nhưng là có thể là sợ bọn họ sẽ đem bọn họ trong đó một ít bí mật phá tan lộ đi. Có lẽ những người này cái gì cũng không biết nhưng là những thứ này đang nắm quyền người sợ hai những người đó phát hiện mình một ít tung tích hoặc là bí mật toàn bộ đem người ở đây hủy thi diện tích đây là tốt nhất lần nút bí mật phương thức cũng không nghĩ tưởng đã nhiều năm như vậy bị diệp phong bọn họ đắm người phát hiện trường 374, trăm bảy đuổi a thứ gì thế nào như vậy rậm rạp chẳng chịt quá kinh khủng kèm theo lớn nhỏ tỉ tiếng thét chói thay liền vội vàng muốn lui về phía sau đại tiểu thư này thấy xương tráng ơn ở vạn người hãm hại sau thoáng cái liền bắt đầu kinh hãi mật chiến không dám nhìn thẳng liền vội vàng vu ra con trai trưởng liền lập tức đỡ hắn diệp phong thấy bọn họ hai người kia tình hình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 Diệp Phong căn cứ vậy vừa nãy cái đó nổi giận mâu thu tự nói với mình bí mật, Diệp Phong muốn những thứ này người thật lâu ở chỗ này quen quẩn, còn có nơi này hồn thu thập phần cường đại, không chỉ có như thế, mặc dù số lượng thập phân thư tớt, nhưng là từng cái thu lực đo, thập phân tuyệt phan thua thot nhung la tung cai thu luc đo thap phan tuyet đinh ngay cả bọn họ linh hồn hiến tế chi sau, lấy được cái loại này sức mạnh vô thượng cũng so với bình thường tới muốn càng liệt cùng lợi hại diệp phong nghĩ tưởng điều này cũng có thể thật cùng trong ngọn núi này mà tần nút bí mật có quan hệ mặc dù cái đó mới vừa mới vừa qua đời mẫu thú cũng không có nói cho diệp phong tỏa sơn mạch này bên trong đến cùng cất giấu cái gì nhưng là diệp đỉnh nghĩ tưởng khả năng này chính là bọn hắn muốn tới này lưu lại nguyên nhân đi vạn quốc phượng chuyện này có thể tạm thời chậm một chút nhưng là một hồi phải làm những gì đây chúng ta tiếp theo còn muốn đi nơi nào trong đại tiểu thư địa đĩa không nghỉ trở về diệp phong rất nhiều vấn đề nhưng là diệp phong chút nào cũng không trả lời nhưng mà yên lặng không nói nhìn phía xa sơn mạch nhưng là diệp phong nghĩ tưởng hoang lạnh như vậy tình cảnh đến cùng ẩn nút một ít gì đây Đại tiểu thư này nhìn Diệp Phong ngẩn người ánh mắt, nhất thời cũng có chút không kết, quay đầu nhìn về phía Vu Tộc Trưởng Tử, ra trưởng từ hai tay quanh trước ngực, cũng không có nói cái gì đó, hai người bọn họ chờ Diệp Phong, Diệp Phong qua một khắc đồng hồ, mới tỉnh hồn lại, xin lỗi, ta vừa mới đang suy nghĩ khác đồ vật không trả lời các ngươi, chúng ta một hồi muốn kế tiếp theo dãy núi này tiến tới, ta nghĩ bọn họ nguyên nhân cái chết khẳng định cùng những thứ này sơn mạch linh khí có mạng đại quan hệ, nếu như có thể theo cái này đầu mối tìm, mới có thể phát hiện khác đồ vật đi. Diệp Phong đem tự mình biết một ít chuyện toàn bộ nói cho hai người bọn họ, hai người bọn họ người người nghe có chút không biết nói như thế nào diệp phong là làm sao biết để cho bọn họ rất là kỳ quái diệp nguyên là làm thế nào biết nơi này liên hệ hai người chúng ta tại sao cái gì cũng không rõ ràng đây đặng ra con trai trưởng trong lòng thập phân không hiểu hỏi cái này diệp phong đến cùng là chuyện gì xảy ra a nguyên lai like là như vậy ta vừa vận đã từng khi còn bé gặp phải một vị cao nhân cho nên lấy được được có thể đọc được trăm vật ngữ nói cho nên cũng chỉ biết bọn họ nói tới vừa mới cái đó phát giận mẫu thu trước khi chết đã từng nói cho ta biết dây núi này có đồ ẩn giấu hy vọng mình có thể bảo vệ ta con nàng diệp phong sau khi nói xong hai người kia nhất thời liền có chút kinh ngạc Không nghĩ tới Diệp Phong có như vậy lệ hại đồ vật, mặc dù trước, hai người bọn họ chính mình không biết đấy là tại sao, nhưng là bây giờ Diệp Phong nếu khẳng định như vậy, vậy hãy theo hắn cùng đi chứ, bản thân bọn họ cũng là đến này thí luyện, vô luận là như thế nào đều là không có vấn đề. Người đã đều như vậy nói, hai người chúng ta tin ngươi. Tiếp theo liền theo ngươi đồng thời đi sâu vào dãy núi này đi đại tiểu thư lập tức nói cho Diệp Phong, nàng sẽ cùng theo Diệp Phong, đi xuống vẫn chưa xong đường. Sau, ba người bọn họ liền bắt đầu bọn họ tiếp theo đường, Diệp Phong hiện tại ở trong tay cầm cái bản đồ không đủ để hắn hoàn thành dãy núi này thám hiểm. Nhưng là Diệp Phong có manh liệt cảm ứng dây núi này khẳng định cùng chính mình cự kiếm ngọc duyệt tồn tại liên hệ nào đó đồ vật mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì nhưng diệp phong trong lòng đã có chín mươi nắm chặt Hắn nghĩ món đồ này sắp thì cứ hỏi đời nếu như giao cho khác tập nhân nói không chừng lại sẽ vén lên cái dạng gì gió tanh mưa máu còn không bằng chính mình nhận cơ hội này nhất cử bắt lại hơn nữa những thứ này diệp phong cũng phát hiện bọn họ tới thời điểm này liền đụng phải một ít tuần thú sư ở bọn họ sau diệp phong cũng phát hiện trong rừng này còn có những người khác đi tiếp một ít dấu chân nhưng là diệp phong muốn những thứ này hẳn không phải là một nhóm căn cứ những thứ này giấu chân sâu cạn trình độ, lại cộng thêm nước mưa vừa mới thanh tẩy mặt đất, lại có thể như thế cạn. Diệp Phong nghĩ tưởng như vậy giấu chân chỉ có nơi với anh biến kỳ bên trên cao thủ mới có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Một hồi, chúng ta đi thời điểm muôn vàn cẩn thận, không nên để lại cái gì tung tích. Ta hoài nghi không chỉ chúng ta một đoàn thể đã tới, khả năng những người khác cũng muốn lấy được trong núi này, mặt tức sắp xuất thế nào đó bảo vật đi Diệp Phong dặn dò hai người bọn họ nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Ngươi nói trừ chúng ta, còn có những người khác tồn tại, cái này không thể nào nhà. Ta cho tới bây giờ không có phát hiện tại bọn họ bóng dáng đại tiểu thư có chút không tin Diệp Phong lời nói cho là liền không có khả năng lắm. Nếu như có lời sớm liền phát hiện, làm sao có thể không có gì cả chứ? Ngươi mỗi lần đều chỉ chuyên tâm đuổi chính mình đường, dĩ nhiên không có cách nào dốc lòng lấy được. Còn lại tuyến tác nói những thứ này nữa người hành động thập phân bỉ dị, không thể nào dễ dàng như vậy liền bị chúng ta phát hiện. Diệp Phong vừa đi vừa nói, biểu tình có chút nghiêm túc, hắn hy vọng đại tiểu thư có thể rất coi trọng chuyện này. Dù sao lần này bọn họ đối mặt có thể không giống như xưa một ít sơ Vu ra con trai trưởng ở một bên cũng biểu thị đồng ý căn cứ cùng Diệp Phong nhận thức chung nhiều như vậy thiên kinh nghiệm, mỗi lần hắn cau mày, biểu tình ngưng trọng, thường thường chính là hắn thập phân cảm thấy chuyện này khó giải quyết thời điểm. Mặc dù trước Diệp Phong cũng đã từng nói một ít chuyện, cũng tồn ở phương pháp giải quyết, nhưng là còn là qua nét mặt của Diệp Phong bên trong, hắn nhận thức vì lần này, khả năng thật là đối mặt một ít tương đối khó lấy giải quyết nguy cơ đi vào trường 376, lên đường. Có Vu ra con trai trưởng ủng hộ. Đại tiểu thư này tự nhiên cũng liền tin Diệp Phong mặc dù mình từ tới không co chân thực từng thấy, nhưng hắn tin tưởng Diệp Phong cũng sẽ không lừa gạt mình, băng không cũng sẽ không trịnh trọng như vậy kỳ sự nói. Sau ba người bọn họ liền bắt đầu tiếp tục hướng sâu trong núi tiến phát, không nghĩ tới đụng phải rất nhiều hiếm hoi gia thú, nhưng là Diệp Phong liền không nghĩ bắt bọn họ ý nghĩ, so với những thứ này chân quý gia thú, Diệp Phong cho là còn có càng hấp dẫn hắn. Chính là những cái được gọi là lực lượng, tuyệt đối không phải bọn họ lời nói cái loại này vàng bạc tài bảo, hẳn là cái loại này có thể giúp Vũ sư thành công tấn cấp, hoặc là đạt tới một cái khác thất thất loại trạng thái một loại thần kỳ lực lượng chứ nhưng là diệp phong cũng không thích vụ bởi vì đối với diệp phong luyện tập loại này đặc thù kiếm pháp đều đã có thể trợ giúp hắn đạt tới loại trình độ này chỉ cần bọn họ chậm rãi tiến hành theo chất lượng luôn có cái kia đại có thành tựu thời điểm diệp phong ca ca chúng ta đi nhiều như vậy đường thế nào ta không có cảm giác được có một tí tia khác dạng đây đại tiểu thư này hơi nghi hoặc một chút nàng cho là mình thật giống như một mực đang không ngừng đi bộ trong thời gian này tốt giống như chuyện gì cũng chưa làm qua ngay cả ở bên cạnh vu gia con trai trưởng cũng bắt đầu cho là diệp phong có phải là thật hay không là xuất hiện ảo giác mặc dù biết những linh thú này hay lại là mở có linh trí Nhưng là thường thường loại này kỳ chân dị thú, Thập Phần hiếm thấy. Vừa mới cái kia con gia thú cũng khó nói, nhưng mà Diệp Phong suy nghĩ cái loại này hư ảnh mà thôi, Diệp Phong là là Thập Phần yên lặng, không trả lời, tiếp tục hướng phía trước đi, quả nhiên loại này tâm hồn mãnh liệt cảm ứng, để cho Diệp Phong không thể không tin tưởng tòa sơn mạch này xác thực có dấu hắn nghĩ tưởng muốn cái gì. Hai người các ngươi nếu như không quá tin tưởng lời nói, các ngươi đại khái có thể lập tức trở về đi, nơi này cách cái thôn kia trang vẫn là rất gần, các ngươi có thể tìm một cái điểm dừng chân, chờ ta làm xong nơi này chuyện lại đi tìm các ngươi. Diệp Phong thập phần quả quyết trở về tuyệt hai người bọn họ nghi ngờ. Dù sao những chuyện này đang trì hoãn, Diệp Phong sợ hai đêm dài lắm mộng, những người này khí thế hùng hùng, mục tiêu hết sức rõ ràng, nhất định là hướng về phía trên núi cái kia một cái như ẩn như hiện, linh khí nhộn nhịp một loại đặc thú nào đó đổ về đi, mặc dù Diệp Phong cũng không xác định, nhưng là căn cứ cái đó mâu thu nao đo đo vat trùng chăn trối, nhất định trung chan choi nhat không sai. Không được, hai người chúng ta đi quả quyết là không thể bỏ lại người mặc dù không biết trước mặt đến cùng có hay không như lời người nói cái loại này thần bí đồ vật, nếu mọi người muốn cùng đi, tự nhiên muốn đồng thời trở về. Đại tiểu thư này nghe được Diệp Phong nói như vậy, thoáng cái liền có chút cuồng cuồng, bọn họ vừa mới chỉ là có chút hoài nghi sợ trên hắn hành trình, cho nên mới nói như vậy, nhưng là nghe Diệp Phong ý tứ muốn đuổi hai người bọn họ đi, đương nhiên là không thể, hơn nữa bọn họ còn muốn thông qua lần này tăng trưởng xuống kinh nghiệm. Sau, Diệp Phong tiếp tục hướng phía trước đi, cũng không có dựng lý hai người bọn họ, hiện tại hắn có thể không tâm tình cùng bọn họ như vậy lý luận, một khi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, khả năng vạn năm một lần linh động, khả năng liền muốn bỏ qua. Đại tiểu thư này thấy Diệp Phong như vậy hành vi, cho là hắn tức giận, ngựa không ngừng vó câu liền hướng trước đuổi theo Diệp Phong, làm lập tức phải bắt hắn lại và táo lúc, Diệp Phong tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, một hạ tử để cho Diệp Phong có chút không biết nên làm sao bây giờ quả nhiên diệp phong đi không bao lâu ở nơi này lâm tử mà sao nơi thấy một nhóm người đang ở mật mưu một ít gì xem bọn hắn mặc quần áo cũng thập phân không thể thậm chí có một số người lại mặc mỗi sản lượng hàng năm thập phân thưa thất thiên tầm ti xem ra những người này không phải là con em thế gia, chính là hoàng hoàng thân quốc tiếp tộc diệp phong thấy đám người này thật giống như đang ở tụ tinh hội thần làm những gì diệp phong lại nhìn chính mình sau lưng hai cái này còn không có đội theo sợ hắn hai sẽ đánh rắn động cỏ diệp phong tính lặng lui về phía sau có hơn 10 em ở vừa vặn khi hắn lui đến lúc đó hai người kia cũng vừa vừa đổi tới diệp phong lập tức cản bọn họ lại đường đi Đại tiểu thư này nhất thời không hiểu. Diệp Phong ngưng ngăn lại đường đi, đang làm gì vậy? Chẳng lẽ không đúng muốn gấp đi đường mà? Phía trước có một nhóm người, vừa mới khả năng chính là, chúng ta phải tìm đám kia. Thật sự bằng vào chúng ta cắt không thể lại đi nơi đó đến gần. Một ngày đến gần lời nói, sợ rằng thật sẽ phát sinh chuyện khác. Tình đại tiểu thư nghe xong Diệp Phong lợi nói sau, nhất thời có chút lòng cảnh giác. Bốn phía nhìn một cái, kết quả, sắp thực thấy vậy một lát như người. Diệp Phong có thể nghe được cái này trong núi cự đại long tiếng gào. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong để cho hai người bọn họ xuống. Thoáng cái toàn bộ núi bắt đầu đất rung núi chuyển, vang vang liệt liệt thanh âm liên đất một bảy bằng mở thối lui đến ngoài mấy chục thước địa phương cũng còn khá Diệp Phong để cho bọn họ thật sớm rút về trước địa phương lúc này không trung biến đổi màu sắc mây đen giăng đầy thiên lôi nổ vang toàn bộ sơn mạch bắt đầu đất động núi rung lôi cuộn cuộn thiên lôi bổ về phía những thứ này sơn mạch trong nháy mắt một cái sớm đánh vỡ nửa ngọn núi sơn thạch trên ngọn núi này sơn thạch bắt đầu lan xuống giống như đất đá chạy xuống một dạng thập phân quỷ dị Diệp Phong đe cho bon ho that som rut ve truoc đia phuong luc nay khong trung bien đoi mau sac may đen giang đay thien loi no vang toan bo son mach bat đau đat đong nui rung loi quần cuon thien loi bo ve phia nhung thu nay son mach trong nhay mat mot cai som đanh vo nua ngon nui son thach tren ngon nui nay son thach bat đau lan xuong giong nhu đat đa chay xuong mot dang thap phan quy di diep phong đe cho hai người bọn họ rút lui sau đại tiểu thư này rõ ràng có chút bối rối hắn chưa từng thấy qua như thế quá mức sấm nhân tình cảnh nhưng là Diệp Phong kiến quán loại diện này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 Không trung biến đổi màu sắc, mây đen răng đầy, thiên lôi nổ vang, toàn bộ sơn mạch bắt đầu đất động núi rung, lôi quần cuộn thiên lôi bổ về phía những thứ này sơn mạch. Trong nháy mắt một cái sấm, đánh vỡ nửa ngọn núi sơn thạch, Trên ngọn núi này sơn thạch bắt đầu lan xuống, giống như đất đá chảy xuống một dạng thập phân quỷ dị. Diệp Phong để cho hai người bọn họ rút lui. Sau đại tiểu thư này rõ ràng có chút bối rối, hắn chưa từng thấy qua như thế quá mức sấm nhân tình cảnh, nhưng là Diệp Phong kiến quan loại tràng diện này, dĩ nhiên là không có bất kỳ sợ hãi sợ màu sắc chương ba kiềm chế. Diệp Phong vừa mới phát sinh cái gì? làm sao sẽ biến đổi nhanh như vậy, thiên địa cũng có thể biến hóa màu sắc, đại tiểu thư, trong đôi mắt tràn đầy một ít kinh sợ, hơn nữa thân thể cũng theo đó có chút lay động, diệp phong thấy hắn cái bộ dáng này, liền vội vàng an ủi nàng, vỗ vỗ bà vai, yên tâm đi, không có gì, chẳng qua là những người này có thể là kích động cái gì cơ quan, cho nên mới đưa đến loại trạng diện này, vừa mới thật ra thì cũng là một loại huyễn cảnh trí bất quá, ngươi tâm trí không kiên định, cho nên mới biến thành như vậy, vừa mới thật ra thì cũng không có phát sinh cái gì, những sơn thạch đó lay động có thể là thật, nhưng là cũng không có phát sinh, ngươi thấy cái loại này quỷ dị cảnh tượng. Vụ tộc con trai trưởng cũng thập phần đặc biệt cùng Diệp Phong lời nói, thật ra thì năm đó hắn và thiếu thành chủ Bơi chung Lịch thì đã từng đụng phải loại này quỷ dị hiện cảnh, mới có thể như vậy. Vừa mới đúng là ảnh hưởng tâm trí người, cho nên mới tạo thành như vậy, cho nên ngươi không cần quá mức sợ hãi, chỉ cần kịp thời tránh những thứ này hỗn loạn liền có thể. Đại tiểu thư nghe được Vu gia con trai trưởng lời nói sau, cũng cảm thấy thập phần có đạo lý, có lẽ là chính mình thật tu luyện không được đủ, cho nên mới không đạt tới giống như bọn họ như vậy tâm trí kiên định trình độ, thoáng cái liền cảm giác lớn như vậy trên lực Diệp Phong hai tay thua lập, nhìn phương xa sơn mạch, lúc này đã xuất hiện tầng tầng núi sương mù xương mù bao phủ ở cả tòa sơn mạch bên trong, nhìn không thấy tâm hơi, vừa mới nhóm người kia, cũng không biết đến cùng thế nào, bất quá Diệp Phong cho là giữ nhiều lành ít lại không nói nơi này cơ quan nặng nề, lại nói nơi này giã thú cũng thập phân khó dây dưa. Diệp Phong sợ hãi xuất hiện chớ để ý bên ngoài, cũng sợ chuyện khác tình ngăn trở chính mình thân thủ. Hắn đệ cho Vu Gia Trưởng tử đem Đại tiểu thư trước sắp xếp cẩn thận, dù sao Đại tiểu thư này lực lượng hay là thập phần yếu kém, mặc dù có chạy thoát thân bản lãnh, cùng Phong Phong đồng thời, nhưng là nếu như đụng phải nhóm người kia, phòng trường tuyệt đối là đã chết mệnh, đây là nhẹ. Hai người các ngươi trước chờ đợi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại Diệp Phong tung người nhảy vào chư mê vụ chi bên trong, nhưng may mắn thay, trước hắn có linh sủng có thể vì hắn chỉ đường, dĩ nhiên là có thể ở nơi này sương mù làm bên trong tìm phương hướng Diệp Phong bằng vào loại cảm ứng này, rất nhanh thì tìm tới trong sương mù một ít phương hướng, hơn nữa ở trong đầu hắn tạo thành một bức lành là đồ. Diệp Phong đi lên vách núi thẳng đứng lội ra hòn đá nhị thật nhanh hướng về trên núi đi tới kết quả không bao lâu diệp phong liền phát hiện một ít đặc thù vết tích loại này bị khóa sắt vạch qua vệt dây diệp phong nghĩ tưởng xem ra những người này còn có một bộ phận người bên trên tích chữ ở đời diệp phong phòng ngừa những người này ở đây làm bước kế tiếp càng quá đáng sự tình hoặc là không tự lượng sức muốn lấy được cổ lực lượng này thoáng cái đổi liền càng cẩn thận hơn xem ra chuyện này xác thực không thể dính dấp vô tộc con trai trưởng hai người bọn họ bọn họ một điểm lực lượng căn bản không khả năng ngăn cản những thứ này gian trá tồn sống ở đời nhiều năm như vậy một ít anh biến kỳ trên các lá quái diệ phong phi thân ngự kiếm nhưng chiếm đi Kết quả thấy hắn hai người ở trong rừng tu chỉnh, liền vội vàng liền đem bọn họ đưa. Diệp Phong như thế nào đây? Là tình huống gì? Đại tiểu thư, lúc này ngồi ở trên cột gỗ hỏi đến Diệp Phong. Nhóm người kia, phòng trừng còn có một bộ phận, hiện tại trình bọn họ đang tìm, bây giờ những thứ này dương mù dày đặc đã tràn ngập ra, hơn nữa có rất thâm chứng khí Diệp Phong lúc này biểu tình nay suong mu day phần nghiêm tham truong khi diep bởi vì hắn lo lắng sự tình lại phải phát sinh. Cái kia cần chúng ta hai người làm gì? Vũ gia con trai trưởng lập tức đứng lên, mặt đầy kính trọng hỏi Diệp Phong. Diệp Phong có chút chần chờ. Hắn không biết rõ làm sao nói, mặc dù hắn cũng luôn luôn không muốn để cho hai người bọn họ đã tham gia đến, nhưng là ứng long thành một ít con em thế ra đời sau, hai người bọn họ cũng coi là một bên trong tinh anh, vạn vạn là không thể đem bọn họ dính rất mở. Diệp Phong nghĩ đến trước thật giống như thiếu thành chủ đã từng lúc gần đi, dặn dò chính mình một chuyện, nói phải giúp hắn mang đến rồng nước thảo. Chuyện này, ta sẽ nhìn làm hai người các ngươi mau đi tây bắc Tri địa thu hồi rồng nước thảo phong nha đầu. Ta nghĩ rằng lâu như vậy, ngươi cũng hẳn trở về một chuyến. Cà cà ngươi cần rồng nước thảo, không biết đấy là tại sao, nhưng ta nghĩ rằng khẳng định cũng là chuyện trọng yếu yên tâm. Nơi này bận chuyện xong, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi." Diệp Phong động linh cơ một cái, không bằng trước đem hai người bọn họ cho sai đưa đi, dù sao chuyện này liên hệ quá mức nhiều, Diệp Phong cũng sợ hai trung gian sẽ xuất hiện khác biến cố. Đại tiểu thư này vừa nghe xong 980 Diệp Phong nói lời như vậy, lập tức cũng có chút không vui chính phải chuẩn bị hướng Diệp Phong phản bác thời điểm, Vu gia con trai trưởng lập tức kéo tay nàng, tiếp đó ánh mắt nhìn đại tiểu thư liếc mắt, liền lập tức dừng lại. Nhìn Vu gia con trai trưởng ánh mắt, còn có hắn lắc đầu một cái, đại tiểu thư này dĩ nhiên là minh bạch. "Vậy cũng tốt, hai người chúng ta trước hết đi, chúng ta chờ người khai hoàn mà về." "Ừ, đến Nhớ cho ta truyền tin nha diệp phong ánh mắt đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, tự mình chìm tâm mới chậm rãi bông xuống. Diệp Phong đã làm tốt chuẩn bị, hắn đứng dậy liền ngự kiếm bay đi vừa mới sương mù tràn đầy phong sơn mạch chi bên trong, kết quả xác thực ở Diệp Phong nghĩ tưởng cái kia một ít địa điểm, phát hiện đám người này bóng dáng, càng để cho Diệp Phong không tưởng tượng nổi là, nơi này lại có mấy vị lại là kiếm trong tông đỉnh đỉnh có tên trưởng lão. Diệp Phong đang suy nghĩ, nhìn tới nơi này mặt dấu đồ, không chỉ có thể để cho tứ hải người có chút hạng hạng, nhìn đến nhân gian uy bá tứ phương kiếm tông, xem ra cũng có chút không kịp đợi chương 379, tiêu tan. Không có Phong bình khí ngưng thần, lặng lẽ nhảy đến bọn họ gần đây trên hòn đá bởi vì tu hành loại này nhẹ công, cho nên Diệm Phong khí tức có thể cùng tự nhiên tiến hành dung hợp, tựa như cùng chim một loại phiêu giật thất tử, dừng lại ở cây này bên trên. Lãnh trưởng lão, ngươi nói nơi này thật tồn tại loại này thượng cổ thần khí sao? Thân mặc áo xanh nam tử mặt đầy lão đạo dáng vẻ, hỏi Hoa Dâu bạc, một vị cao đức giống nhau từ trưởng lão áo trắng. Chẳng lẽ thanh trưởng lão còn đang hoài nghi ta sao? Hoa Dâu bạc trưởng lão nhẹ một chút miệt hướng về phía Thanh Sơn trưởng lão nói. Hừ, cũng tới khi nào? Hai người các ngươi vẫn còn ở nơi này lên lục đục dẫn đầu nam tử áo đen không ưa kiếm này, tông hai cái trưởng lão ở chỗ này, lấy cái cả. Diệp Phong thấy mấy người bọn họ bắt đầu lên lục đục, lặng lẽ ẩn giật sau lưng bọn họ, cũng muốn biết bọn họ đến cùng biết được bao nhiêu tin tức đi theo sau lưng bọn họ, Diệp Phong cũng phát hiện mấy người bọn họ mạo tựa như mặt hòa, tâm không cùng đều có các quỷ chú ý. Nhất là đến Dâu Bạc trưởng lão, càng để cho người cảm thấy hắn sâu không lường được, nhất là hắn đối với loại sức mạnh sủng bái, càng để cho Diệp Phong cảm thấy hắn thập phần khó đối phó, những người khác ngược lại không trố nào vị. Nhưng là Diệp Phong cũng không muốn, liền đơn giản như vậy minh đất kết chuyện này. Dù sao nhưng chuyện này không phải là giống như vậy khoái đao chạm loạn ma một dạng dễ như trở bàn tay là có thể lý thành. Hừ hừ. Mấy phát Tiên Vũ liền hướng bọn họ cho bàn tới, thập phân cường tráng mạnh mẽ, bất quá tốt ở những trưởng lão này phản ứng hết sức nhanh chóng, rất nhanh thì đem những này mũi tên ngăn cản ở tại bọn hắn bên ngoài, nhưng là không may mắn có mấy người đệ tử hay lại là trung chiêu, nhưng những trưởng lão này không chút nào quản bọn hắn sống chết. Trưởng lão, van cầu ngươi cứu cứu ta với, thật là đau mặc quần áo đen một người học trò ôm chính mình chúng tên chân dài, khẩn cầu trưởng lão có thể giải quyết hắn thống khổ. Dâu bạc trưởng lão rõ ràng liền mặt đầy không nhịn được Nếu muốn tìm giải quyết thống khổ biện pháp, trưởng lão áo trắng này trong nháy mắt từ trong tay mình ngưng kết ra một thanh băng kiếm, hung hăng trong đó, vừa mới cái kia cái hướng, cầu mong gì khác cứu đệ tử áo đen tim, trong nháy mắt, người đàn ông này bị mất mạng tại chỗ. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, như vậy ở một bên mấy cái những người khác, cũng bắt đầu không dám nói lời nào, vừa mới cái kia người trẻ tuổi đàn ông dẫn đầu thấy dâu bạc trưởng lão tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, liền trong đầu nghĩ lão này tuyệt đối không phải dễ đối phó. Diệp Phong có thể nhìn ra bọn họ trong ánh mắt cái loại này với nhau xem ai không vừa mắt cái loại này khinh thường ánh mắt, bất quá, Diệp Phong nghĩ tưởng đúng là mình lợi dụng một cái tốt cơ hội. Như vậy lặng lẽ theo bọn hắn cũng không phải một cái biện pháp, còn hảo chính mình không gian trong túi còn có trước những thứ kia quần áo vải thô, Diệp Phong liền vội vàng thay loại trang phục này, giống như là một loại săn thú. Thật nhanh chạy đến trước mặt sân Lâm, làm ra một ít âm thanh, hấp dẫn bọn họ đi tới quả nhiên vài người bị Diệp Phong một ít âm thanh hấp dẫn tới. Lúc này Diệp Phong tay cầm kiếm, đem một con muỗi chia nhau món lợi mị thuần lộc cho giết chết. Chờ bọn hắn đến lúc đó, Diệp Phong vừa vặn rút ra cái này. Diệp Phong lúc này thân phận là cái thợ săn, cho nên hắn mặt đầy cảnh giác nhìn mấy người, sau đó đại hô các đệ, đây chính là ta thật vất vả săn một cái con mồi các ngươi cũng không thể ỉ vào nhiều người liền cấp ta đồ vật nha mấy cái này trưởng lão nhìn Diệp Phong trang trí còn có trong tay cầm rách nát kiếm trên thân kiếm còn trích đến vừa mới đầu kia thuần lộc vết máu xác nhận không thể nghi ngờ đúng là một cái thợ săn hơn nữa trên người hắn hoàn toàn không có bất kỳ võ sĩ khí tức xem ra không là bọn hắn địch nhân mấy người kia nhìn nhau nhìn đối phương liếc mắt sau đó trong này tuổi trẻ nam tử áo đen khí vị tiểu ca này thật ra thì chúng ta mấy người nhưng mà vừa vặn du lịch núi này không biết tiểu ca thường xuyên ở tòa này trên núi mà nguyên lai like các ngươi là tới đây du lịch không tới chim không địa phân địa phương có cái gì thú vị nếu không phải là cướp ta con mồi vậy thì tốt diệp phong giả bộ làm mặt đầy hộ thực dáng vệ thật để cho những trưởng lão này càng trong lòng nhận định diệp phong chỉ là một bình thường thợ săn vậy không biết tiểu ca đối với nơi này đường có phải hay không quen thuộc nếu như có thể dẫn đường lời nói ta chủ nhà trùng trùng điệp điệp có phần thưởng nam tử mặc áo đen này hướng dẫn từng bước muốn hỏi thăm diệp phong có phải hay không biết nơi này đường diệp phong ánh mắt đánh một cái chuyện liên tiếp quan sát giám vệ nhìn đến mấy dang nghĩ tưởng, nghĩ tưởng vậy có thể ít hơn bao nhiêu nam tử mặc áo đen này vừa nghe đến diệp phong nói như vậy lập tức hiểu ý cười một cái đưa ra một bàn tay nam lượng bà sao Diệp Phong không xác định hỏi một chút, "Năm lượng bạc tính là gì? Nếu như ngươi thật có thể dẫn đội lợi nói, 502 cũng không được hỏi để người cầm đầu này nam tử áo đen lập tức liền nói với Diệp Phong lập. Diệp Phong vừa nghe đến hai, làm bộ như lập tức phong vua nghe đen hai như thấy cha ruột một loại ánh mắt sau đó vỗ tay khen hay đi nha, chỉ cần có thể trả tiền, đây tuyệt đối thỏa thỏa không biết mấy vị muốn đi nơi đó. Ta chủ nhà muốn đi núi này bên Hồng Gian một cái xanh ngắt động, không biết ngươi có thể nhận ra đi chỗ đó giảm đường chương 380, Thiên Linh Chi." Diệp Phong giả bộ làm suy nghĩ dáng vẻ, nghĩ xong lâu nhận ra ngược lại nhận ra Núi này chỗ hông sắc thực có một hàng núi, nhưng không biết có phải hay không là các ngươi nói cái đó xanh ngắt động. Nghe xong Diệp Phong nói cái này, mới vừa cùng Diệp Phong tiếp lời Nam Tử áo đen lập tức quay đầu hướng hắn chủ tử hỏi thăm một chút. Chỉ thấy hắn chủ tử gật đầu, nơi này y Nam Tử lập tức tiến lên cho Diệp Phong ba lượng bạc đây là tiền đặc cọc, nếu như ngươi mang được, quả quyết là thiếu không ngươi. Diệp Phong làm bộ như thập phân đầu hốc mê tiền dáng vẻ, thu số tiền này sau, gắt gao đặt ở trước ngực mình trong túi, sau đó mặt đầy lấy lòng dáng vẻ, cho các vị báo một cái co ta Trường Tam dẫn đường, tuyệt đối sẽ không sai. Vậy thì hãy bất nói nhảm đi mau dẫn đường đi nam tử mặc áo đen này mặt đầy không nhịn được thúc Dục diệp phong nhanh lên đi về phía trước diệp phong nắm trên người mình vải rách lao lao cái đó dính mau lao sau đó thu thập một chút liền với đến mấy người bọn hắn bắt đầu hướng giả mạ nạ cả tiến phát dọc theo con đường này diệp phong nhìn mấy người bọn họ cũng không có qua liền trao đổi hơn nữa mấy người kia sắc mặt ngưng trọng mỗi người nhìn mỗi người cũng không quá thuận mắt diệp phong nghĩ không bằng nhân cơ hội hướng vừa mới vị tiểu ca kia đánh nghe một chút tin tức nói không chừng còn có thể biết một chút không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào nhìn ngay cái giá tuyệt đối không giống như là người bình thường nha diệp phong mặt đầy lấy lòng dáng vẻ hỏi ở một bên quần áo đen tiểu ca quần áo đen tiểu ca rõ ràng bị diệp phong câu này khen ngợi khen đến tâm khảm như trong lập tức cười cười tiểu từ ngươi bớt toán hót dĩ nhiên ta chủ nhà nhưng không so với thường nhân ngươi lần này cần là mang để cho chúng ta chủ tử hài lòng thiếu không ngươi bạc nói không chừng ngày sau đi theo chúng ta chủ tử có ngươi ăn ngon mặc đẹp tốt như vậy chuyện đơn giản là ta đời trước tạo cái gì hồng phúc nha yên tâm đi vị này đại nhân ta tuyệt đối sẽ thật tốt dẫn đường không biết ngài đi chỗ đó làm gì nột sơn động âm xâm sầm, thập phân sống nhân, nghe nói mấy ngày trước một cái thợ săn đi vào sẽ không đã trở lại Diệp Phong làm bộ như sợ hai dáng vẻ, vội vàng hướng lui về phía sau một chút. Nam tử mặc áo đen này mặt đầy xem thường Diệp Phong dáng vẻ, dên một tiếng ngươi lá gan này, còn dám ở chỗ này liệp sát những giã thú này, ngươi là gan không nhỏ mà. Mời lên thành phố. Đại nhân liền nói sai, liệp sát giã thú, chỉ cần ngươi không đi mấy cái nguy hiểm địa phương, yên tâm, tuyệt đối tại chỗ này đợi trước một hai ngày, tuyệt đối có ca lớn lọt lưới Diệp Phong mặt đầy giả bộ làm đe tiện dáng vẻ hướng nam tử áo đen làm nhỏ. Theo đường càng đi càng xa diệp phong cùng nam tử áo đen nói cũng càng ngày càng đầu cơ căn cứ nam tử áo đen nội dung nói chuyện diệp phong có thể biết đám người này trong tay thật có diệp phong nghĩ tưởng bản đồ còn có bằng không bọn họ không sẽ chính xác như vậy đến xanh ngắt động xanh ngắt bên trong động đến cùng ngẩn tàng cái gì nam tử mặc áo đen này gắt gao ngậm miệng không nói diệp phong cũng không tiện trực tiếp mở hỏi xem ra bọn họ trước thì có giao phó diệp phong dẫn bọn hắn lượn quanh mấy cua quạt tử mới chậm rãi dẫn bọn hắn đi ra một mảnh mê lâm sau đó đi tới bọn họ trong miệng lời nói cái này xanh ngắt động lúc này xanh ngắt động đã hoàn toàn không có quá khứ như vậy xanh ngắt bóng, dáng một mảnh khô héo cùng đá này khối ngăn ở cửa này miệng cảnh tượng dẫn đầu nam tử áo đen mặt đầy không tin làm sao biết phá hư nghiêm trọng như vậy đáng ghét hay lại là tới trễ một bước lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này xem ra phía dưới này đường không chừng phải thế nào khó đi còn chưa phải là ngươi cái giá đại nhất định phải mang những người này băng không đã sớm lên đường bắt được đông tây dâu bạc trưởng lão lập tức nhìn dẫn đầu nam tử áo đen dù sao không vừa mắt trong đôi mắt tràn đầy mệt thị ừ nếu như bạch phong trưởng lão không đi cho trưởng môn làm nhiều báo cáo lời nói cũng không trở thành biến thành như bây giờ loại này tư thế để cho chúng ta thập phân bị động thật là cưỡi hổ khó xuống nam tử mà cáo đen này chút nào cũng không e ngại dâu bạc trưởng lão mặt đầy tiêu hành dáng vẻ nói với hắn đến hơn nữa trong giọng nói tràn đầy một loại ngang ngược mấy người các ngươi còn nhớ ra làm gì nhanh đưa nơi này đồ vật thu thập một chút nha người mặc thanh y lý thanh sơn trưởng lão liền nội vàng sẽ để cho mấy cái này thị vệ thu thập chôn ở cửa động này hòn đá nhi mà lại hắn trong giọng nói bất mãn hết sức rõ ràng đem phần này tức giận xuất ra đến người thị vệ này trên người nghe được thanh sơn trưởng lão hiệu lệnh sau Mấy cái này thị vệ liền vội vàng liền bắt đầu động thủ Diệp Phong lúc này liền lặng lẽ đi lên phía trước hướng bọn họ đòi tài vật. Mấy vị ra, cửa động này cũng với các ngươi mang tới, tiểu ngân tử, có phải hay không cũng hận cho đây?" Diệp Phong mặt đầy lấy lòng dáng vẻ, nói với mấy người. "Ha ha, ha ha." Còn muốn tài vật dẫn đầu nam tử áo đen mặt đầy cười gian dáng vẻ, nhìn Diệp Phong. "Diệp Phong, lúc này nhìn bên cạnh hắn hai cái thị vệ hướng hắn đi tới, hơn nữa rút lên bọn họ trên người bội kiếm, hướng Diệp Phong chuẩn bị đâm tới, Diệp Phong liền vội vàng làm bộ như cầu xin tha thứ chương 381, phát hiện quả nhiên dẫn đầu nam tử áo đen nghe được diệp phong nói qua cái sơn động này thoáng cái liền động tâm người thật đi qua bẩm đại nhân lời nói tiểu chân đi qua bất quá trong này ầm xâm sầm không có gì đông tây diệp phong tiếp tục giả vờ làm không biết gì cả thợ săn sau đó hướng bọn họ chậm lưu ta một mạng đi ta còn hữu dụng mấy cái đại nhân nếu nghĩ tưởng vào sơn động ta vừa vận đã từng đi vào hơn nữa thành công đã đi ra ngoài không bằng để cho ta cho ngài mang một đường như thế nào đây diệp phong cố ý như vậy sau đó đem dụ hoặc cây số ném ra chỉ chờ mấy con cá lớn mắc câu phô trương chính mình kinh lịch nghe mà diệp phong liền có thể lời nói sau dẫn đầu nam tử tháo đen lập tức liền thu tay nhất thời bên cạnh hắn hai cái thị vệ thu hồi đào trở về lại bên cạnh hắn diệp phong thấy hắn hai người nhận được sau làm bộ như khí hư dọa hỏng dáng vẻ khó khăn trên đất hai cái này dài ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn diệp phong liếc mắt cũng vậy giống như diệp phong làm bộ như thợ săn loại này ban đầu chính là bọn hắn phế vật lợi dụng con cờ thậm chí ngay cả sách giày cũng không xứng bọn họ dĩ nhiên sẽ không quan tâm diệp phong sống chết cảm ơn mấy vị đại nhân khoan hồng độ lượng tiểu nhất định sẽ tận trùng cương vị diệp phong liền bận rộn kêu mấy câu thập phân chân thành sau liền nam tử áo đen liền đem diệp phong cho mang đi diệp phong thấy bọn họ phảng phất tin chính mình lời nói lần này đi theo diệp phong tiết ấu bọn họ từng bước từng bước tiến vào diệp phong kế hoạch tốt cả đấy những thị vệ này môn hành động vẫn tính là rất nhanh không qua nửa giờ bọn họ liền đem cửa động này cho thu thập sạch sẽ hơn nữa trên đường này còn cẩn thận san bằng xem ra những việc này thật có phải hay không làm không người cầm đầu này nam tử áo đen mặc dù tin tưởng diệp phong hành động nhưng là vẫn rất trọng yếu cho nên trước hết để cho diệp phong đi trước mặt làm một cái đá lấp đường hắn tốt đặt lên phía sau là vị ba năm phần mười đi lục tục đi vào diệp phòng căn cứ từ mình đầu đủ mặc dù cũng không mười phân rõ ràng nhưng là diệp phong nghĩ ra lợi dụng nơi này cơ quan người người kích phá hắn diệp phong ở trước mặt thập phân lấy lòng đối với bọn họ nhưng là dẫn đầu nam tử áo đen thập phân không lĩnh diệp phong phần ân tình này bất quá diệp phong cũng không muốn cho hắn lĩnh đã biết phần tình dù sao mấy người bọn hắn người có thể một hồi không nhất định sẽ là kết quả gì ta nói đại nhân ngươi có thể muôn vàn cẩn thận đầu nha phía trước này miệng huyệt động càng ngày càng hẹp ngàn vạn đường đụng đến cuối ta nói mới tới ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy nhanh lên mang ngươi đường đừng để cho chủ tử không vui vẻ bên cạnh quần áo đen nhảy rõ ràng đã bắt đầu không hài lòng diệp phong đến la lý ba sách tính cách lập tức để cho hắn im miệng diệp phong làm bộ như bị hù dọa dáng vẻ liền vội vàng quát im miệng ba mặt đầy nút nhát dáng vẻ nhìn hắn môn sau đó hóc lưng lại như mèo từ từ đi về phía trước diệp phong thấy khúc quanh, cái đó liên hoa nô ra thạch đầu diệp phong nghĩ lúc gặp lại máy đến diệp cố ý lùi một bước sau đó xào diệu đem lực lượng truyền đạt cho theo sát chính mình người thị vệ kia không cẩn thận người thị vệ này liền nga xuống sau đó liên lụy bên cạnh cái kia một cái vừa tận cơ hội này bên cạnh người thị vệ kia thoáng cái liền kích động vừa mới khối kia nhi thạch đầu thoáng cái xuất hiện mấy đạo phi tiêu trong nháy mắt mười mấy thị vệ trong nháy mắt hóa thành máu thấy tình hình như thế diệp phong phải giả bộ làm dọa sợ dáng vẻ liền vội vàng liền quỳ sụp xuống đất cầu xin thần bái phật ta không phải là ta có ý mạo phạm các ngươi ngàn vạn lần không nên tìm ta nha ở phía sau dẫn đầu nhi người chủ tử này thoáng cái liền không ngỡ diệp phong hành động này lập tức để cho bên cạnh hắn hai cái thị vệ đem diệp phong cho nhấc lên tiếp tục đi đường diệp phong giống như điên như thế giả bộ thập phân thật một hồi nữa hắn mới làm bộ như thật giống như chính mình tinh khí thần vừa mới trở về nhiễu dáng vẻ các vị đại ca vừa mới phát sinh cái gì ta cảm giác giống như ngủ một giấc cứ như vậy hắn hai cái thị vệ chớ chưa trả lời thập phân chê diệp phong nếu như không phải là tự mình chủ tử phân phó chính mình nhất định cũng sẽ không quản người này bất quá nhìn diệp phong hắn đã là thật giống như đã thanh tỉnh hai người bọn họ bông xuống diệp phong trở về lại chủ tử mình bên người diệp phong mặt đầy cảm tạ dáng vẻ đối với của bọn hắn tôn xưng chủ tử cái này dẫn đầu quần áo đen nam tử vội vàng nói cảm ơn tạ ơn đại nhân nếu như không phải là đại nhân cho dù đem ta làm ra chỗ này phỏng chừng ta cả đời liền thanh tịnh không, hay lại là tại chính ngươi đi. Nếu như không phải là ngươi đã từng nói qua cái sơn động này, phỏng chừng ngươi tiểu mệnh coi như không sống được tới giờ. Hai đầu nam tử áo đen nói chuyện thập phân không khách khí, bất quá Diệp Phong liền vội vàng đáp dạ dạ dặn, sau đó lại về phía trước theo chân bọn họ dẫn đường. Diệp Phong tiếp tục ở da da sau đo lai ve phia truoc theo chan bon cái trong mê cung quen đi của lại, sau đó lãng phí tốt hơn một chút giờ lĩnh đầu nam tử áo đen, rõ ràng có chút nổi nóng mặc dù bên cạnh hắn hai cái thị vệ có thể nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức liền tóm lấy Diệp Phong. Tiểu tử ngươi khác muốn cái gì xảo quyệt, thật tốt dẫn đường đến lúc nào rồi vẫn chưa ra khỏi thạch lầm chỗ này một cái thập phân mật hoành nam tử áo đen nắm diệp phong cổ áo gắt gao không thả mang theo uy hiếp ngữ khí cảnh cáo diệp phong tiểu thật không có muốn cái trò gì lần trước tới nơi này cũng là đi lên một ngày một đêm mới đi đi ra ngoài diệp phong thập phân hèn nhát nói giả bộ thập phân giống như lao trường 382, trăm bạch cốt hám hại ta cũng không quản ngươi có đúng hay không một ngày một đêm mới đi ra ta ra lệnh ngươi trong vòng ba cánh giờ tất tu tìm tới đường ra bằng không chết chính là ngươi dẫn đầu nam tử áo đen rõ ràng đối với diệp phong đã không có cách nào nhẫn lại thêm thả ra lời đọc các uy hiếp diệp phong phải cho hắn tìm được đường tiểu hết sức đi tìm diệp phong liền bận rộn run lẩy bẩy trên người đất xét sau đó từ mảnh nhỏ đất quan sát hang động đi về phía nếu như muốn dùng nơi này một ít đặc thù liên quan đem bọn họ nhân lực chia làm ba cổ chắc hẳn còn phải lợi dụng những thứ này mê cung mới được diệp phong thay đổi con đường quả nhiên bọn họ thấy hoàn cảnh mới bởi vì diệp phong đã tìm đúng đường không quen biết diệp phong đang ở hướng sâu bên trong cạm bẫy dẫn bọn hắn đi đâu rồi quả nhiên đi không ra mấy trăm bước tự ra hiện tại ba cái lối rẽ phía trước đi một cái một cái thập phân thu bạo thị vệ chỉ diệp phong nuôi vân đạo ta đây cũng không biết, lần trước đặc biệt hắc, ta thì tùy đi, cũng quên là kêu nhi Diệp Phong giả bộ làm thập phân nóng lòng dáng vẻ, tiếp tục gãi đầu, nhưng chính là không nhớ nổi. chờ một lát, dẫn đầu nam tử áo đen rõ ràng có chút ngồi không yên, còn bên cạnh hai cái trưởng lão cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn dâu bạc trưởng lão lập tức nói nếu người chúng ta nhiều, chia ra ba đường liền có thể một giờ lại đường cũ trở về thế nào. đây cũng là một ý kiến hay, Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi vẫn có chút dùng xanh núi trưởng lão lập tức treo gẹo nói Bạch Phong trưởng lão, Bạch Phong trưởng lão lập tức có chút không vui, dùng tay thì tùy tìm một cái lối rẽ đi vào, cuối cùng Thanh Sơn trưởng lão cũng mang một đôi người xông vào trung gian, cái này lối rẽ. Còn lại tít ngoài diện nơi cửa hàng, cái này dẫn đầu nam tử áo đen Diệp Phong, bọn họ đồng hành. Diệp Phong đi theo hắn hai cái thị vệ từ từ đi vào cửa động này, Diệp Phong cẩn thận suy nghĩ, bọn họ ba cá nhân phân biệt lĩnh một đội nhân mã nhi, thực lực yếu nhất chẳng lẽ cái đó Thanh Sơn trưởng lão, Diệp Phong chỉ cần canh chuẩn cơ hội, sau đó rời đi nơi này, chỉ cần cho hắn một khắc đồng hồ, nhất định sẽ đem Thanh Sơn trưởng lão giết chết cùng vô hình chung Đi về phía trước không bao lâu, Diệp Phong tính toán tốt thời gian, vừa vặn lúc này toàn bộ cửa hàng cây bước lập tức tắt, Diệp Phong thừa dịp nơi bóng tối lập tức liền đi. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Phong thấy cửa động này chỗ cũng không có người, xem ra bọn họ còn tiếp tục trước vào, Diệp Phong tìm tới Thanh Sơn trưởng lão đầu gió, sau đó nhanh chóng tiến vào, quả nhiên Thanh Sơn trưởng lão bọn họ đã tiến vào một nữa, Diệp Phong lặng lẽ đem cửa động này cho giếng khóa chặt ở, đè xuống cơ quan, vô số điều rắn độc con kiến toàn bộ hướng bọn họ tập kích mở, vô rắn chi động, cũng không phải là người thường có thể tiêu thụ lên. Diệp Phong đè xuống huong bon ho tap kich mo vo ran chi đoc cung khong phai la nguoi thuong co the tieu thu len diep phong đe xuong co quan sau, lập tức liền rời đi chỗ này, nhanh chóng trở lại ban đầu vị trí, thần không biết quỷ không hay chờ bọn hắn lần nữa táp sáng cây thuốc, Diệp Phong vẫn còn ở nguyên lai like vị trí, không chút nào bất kỳ nua thap mất diep phong cảnh. Bọn họ đi sau một canh giờ, lần nữa trở về kết quả chờ thật lâu thanh sơn giải lao không chút nào bất kỳ tung tích nào dẫn đầu nam tử áo đen cùng bạch phong trưởng giả lập tức cũng có chút không bình tĩnh trong ngày thường liền thanh sơn trưởng lao nhiều chuyện bây giờ càng lạ người tới đi cửa động này cho ta nhìn xem một chút bọn họ đến cùng đang làm gì bạch phong giải bành lập ngựa mệnh lệnh bên cạnh một người thị vệ để cho hắn vào xem một chút người thị vệ này lĩnh mệnh sau hai tay ôm quyển thối lui sau đó tiến vào hang động sau phát sinh một tiếng đều thảm thiết thập phân kinh hoàng chạy ra ngoài đến giọng nói đều là run rẩy hơn nữa ánh mắt thập phân trệ thật giống như thấy cái gì không nên nhìn Bạch Phong trưởng lão có chút nhìn không được, sau đó liền điểm trụ, mấy vị này mấy cái huyệt vị, hắn mới trả lời bình thường. Trường lão việc lớn không tốt, Thanh Sơn trưởng lão bị giết, tử trạng cực tàn nhẫn hơn nữa ngàn vạn cái rắn độc con kiến treo ở trên người bọn họ, hơn nữa có chút đều đã biến thành bạch cốt. Âm U thị vệ lúc nói chuyện không nhịn được muốn vươn ra. Ở một bên dẫn đầu Nam tử áo đen, một cây khác cũng có chút kinh ngạc, ngươi có thể thấy rõ ràng bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trở về chủ tử lời nói, ta liền xa xa liếc mắt nhìn, hơn nữa con đường này miệng bị đóng chặt ở. Ta nghĩ rằng có thể là bên trong nào đó cơ quan đi người thị vệ này đem mình thấy cảnh tượng toàn bộ rất sống động cho tại chỗ người kể lễ. Được, không muốn xen vào nữa chuyện này, nhanh lên tiếp tục đi tới dẫn đầu nam tử áo đen quả quyết khiến người khác đuổi mau rời đi chỗ này, bọn họ lại lần nữa trở lại tít ngoài rìa cái đó cửa hàng, dọc theo đường đi cũng không có phát sinh thập hai ba sao quái dị sự tình. Đi tiếp trên đường, Diệp Phong cũng không có làm quá nhiều động tác nhỏ, dù sao hai cái này lão quỷ nhất định phải trai cọ tranh chấp, đến lúc đó hắn đang làm ngư ông thủ lợi liền có thể, cần gì phải như thế nhanh như vậy, liền vị bọn họ biết pháp đối phương tử đối đầu. Diệp Phong nghĩ tưởng nếu muốn lấy được cổ lực lượng này, tự nhiên cũng cần bọn họ là chính mình đánh trận đấu. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền rời đi con con lượn quanh lượn quanh mê cung, bất quá ở hoạt động này bên trong, cũng không đơn giản nhưng mã những thứ này, Diệp Phong quan sát được những thứ này cơ quan rất nhiều, vẫn có thể đăng dụng, xem ra năm đó ở này thiết lập cơ quan người, tuyệt đối là dụng tâm lương khổ. Hơn nữa thành tiểu thập phân sâu chương 383, mai táng, đi ra hang động bọn họ, đạt được một cái rộng lớn tầm mắt lúc này Diệp Phong cũng không tính đem mấy người bọn hắn, cứ như vậy. Qua loa mang tới đây diệp phong quan sát phía trước dòng sông thập phân không thể tầm thường so sánh tuy nói là lưu động hạ thủy nhưng là lẳng lặng xem xét tỉ mỉ giống như than nước động xem ra năm đó tiền nhân thật là tốn không ít thủ đoạn cầu mài nhiều như vậy cơ quan dẫn đầu nam tử áo đen cùng bạch phong trưởng lão nghỉ ngơi một hồi hai người bọn họ xuất ra tay bên trong giương bị quẩn nhìn một chút trong tay bản đồ như thế nào đây là nơi này sao bạch phong trưởng lão ta nói rồi tuyệt đối sẽ không cho ngươi bạch đi một chuyến chỉ mong như vậy thôi bây giờ nhưng mà một phần nhỏ đừng cao hơn quá sớm Ta muốn nhìn thấy là kết quả bạch phong trưởng lão không chút nào cho nam tử mặc áo đen này mắt mũi, bất quá dẫn đầu hắc Y nam tử cũng không phải là thập phân mềm yếu, dựa những hàng chữ cũng có thể cảm giác cái loại này không tên uy áp. Vậy thì cung khong phai la thap phan mem yeu giua nhung hang chu cung co the bạch phong trưởng lão, 13 mọi mắt mong chờ dẫn đầu nam tử áo đen hướng đến bạch phong trưởng lão làm một thủ thế. Sau, sau đó thập phân không hữu hảo đứng dậy rời đi hắn bên người. Mà lúc này Diệp Phong đã bắt cơ hội tốt, có thể nhất cử đem những tiểu lâu lan này cho đưa đến Hoàng Tuần Đường sau đoạn họ đi đường. Diệp Phong cõi ở phía sau đối mặt con sông này, nam tử mặc áo đen hoang tuyen đuong sau bon không chần chờ chút nào, quả quyết xuống nước, không nghĩ tới lập tức liền chìm xuống. Hơn nữa rút ra bất động tự mình chân. Những thị vệ này chẳng được bao lâu, liền bị cái này nhìn như lưu động hà thủy nuốt mất xuống, hơn nữa mười phân đổ sộ ngay cả ở một bên còn lại trên bờ thị vệ, nghĩ tưởng đem bọn họ rút ra, đều là một cái thập phân phí sức sự tình. Diệp Phong nhìn của bọn hắn bị hà thủy nuốt mất, lúc này lĩnh đội nam tử mặc áo đen này, cũng không phương pháp gì, không thể làm gì khác hơn là lại khắc tìm phương pháp, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi có phải hay không có chú ý đây? Ta là có một loại phương pháp, nhưng là có thể thành hay không, ta còn chưa nói được đây hơn nữa cũng không một định sẽ thành công. Hãy bất nói nhảm đi. Mau vào dẫn đầu nam tử áo đen rõ ràng không muốn nghe Diệp Phong nói nhảm, chỉ muốn lúc này không có người có thể ngăn cản hắn đường, hết thể đều dễ nói. Diệp Phong lặng lẽ ghé vào lỗ thai hắn nói vài lời, dẫn đầu nam tử áo đen lộ ra gian gạt nụ cười. "Tiểu tử ngươi, coi như ngươi thông minh nói xong hắn liền phân phó mấy khác thị vệ, sau đó mấy cái này là không nghe được hắn ra lệnh sau lập tức dựa theo Diệp Phong vừa mới nói cho hắn biết, làm ra một loại đặc thủ thạch đột phạt." Bạch Phong trưởng lão rõ ràng liền có chút khó tin, để cho nhiều người như vậy đi làm nặng như ngàn cân thạch đột phạt, người nọ là không phải là suy nghĩ xấu xuyên thấu qua. Bạch Lục của công đỉnh trưởng lão nổi giận đùng đùng hướng dẫn đầu nam tử áo đen hưng sư vấn tội tới ta nói, mặc dù ta rất tôn kính thân phận ngươi, nhưng là ta có thể không cho phép ngươi dính vào như vậy, nếu như ngươi lại như vậy không thông qua ta cho phép, hoặc là như vậy tự mình đất làm ra một ít không biết chuyện sự tình, liền đừng trách ta trở mặt vô tình. Dẫn đầu nam tử áo đen căn bản liền không để ý, Bạch Phong trưởng lão mặt đầy tự cho mình thành cao dáng vẻ, nhìn Bạch Phong trưởng lão, nhưng là bên dưới hơn 10 người thị vệ, như thường tiếp tục dựa theo Diệp Phong lời nói dáng vẻ, bắt đầu làm ra loại này kịch cộm thạch đột phạt. Cũng không lâu lắm, những thị vệ này hiệu suất cực kỳ cao thoáng cái có ba bốn cái thạch đồ phạt liền đã làm tốt hơn nữa diệp phong nhìn phía trên này đao khắc hoa khắc xem ra những thị vệ này bình thường hay lại là áp đặt rèn luyện bằng không cũng sẽ không như thế bằng thẳng trở về chủ tử ngài muốn thạch đầu phạt đã làm tốt một người trong đó là vì dẫn đầu hướng hắn môn chủ tử tiến hành báo cáo dù sao bọn họ chủ tử đã đợi sau khi đã lâu làm tốt lắm trở về thật to tưởng thưởng nam tử áo đen cười cười sau đó bước nhanh rời đi diệp phong thấy bọn họ làm xác thực đã đạt tới chính mình yêu cầu hơn nữa diệp phong dẫn đầu xuất ra một cái thạch đồ bản nhưng sau đặt ở sông nước này bên trên Quả nhiên vững vàng nằm ở phía trên, cũng không có bất kỳ máy may dị động ở một bên, vì thế dầu gì qua sông may di đong o mot ben vi the dau di qua song bach phong trưởng lao trong nháy mắt tán sợ. Làm sao có thể nặng như ngàn cân thạch đầu lại đặt ở trong sông? Ta thật sự là cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe bạch phong trưởng lao dựng dâu chấn mắt, thập phân không tin, hắn đến bây giờ còn cho rằng là diệp phong dọa trò, khiến cho một loại ảo thuật mà thôi. Rất rõ ràng dẫn đầu nam tử áo đen đã đối thoại đỉnh trưởng lao hết sức thất vọng, căn bản sẽ không nghĩ tưởng làm tiếp giải thích thêm, sau đó liền phát ra mệnh lệnh, để cho những thị vệ này nhanh lên qua sông. Bọn họ dựa theo diệp phong do tro khien cho mot loai ao thuat ma thoi rat ro rang dan đau nam tu ao đen đa đoi thoai đinh truong lao het suc that vong can ban se khong làm quả nhiên cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hốt hoảng, nhưng mà có một cái thị vệ thật sự là quá mức sợ hãi. Trung gian rơi vào, trong đó cũng không có phát sinh bất kỳ không tốt sự kiện. Nam tử mặc áo đen này rõ ràng đối với Diệp Phong hảo cảm, gia tăng rất nhiều trường 384, vạn sự cẩn thận. Chỉ lưu lại Bạch Phong trưởng lao ở nơi này bờ bên kia yên lặng nhìn của bọn hắn rời đi lúc này Bạch Phong trưởng lao, xem bọn hắn bình yên vô sự vượt qua này, hà cho là nếu như mình lúc này ở nơi này thường thường chờ đợi, cũng không phải biện pháp. Hơn nữa hắn cần muốn cái kia lực lượng. Bạch Phong trưởng lão đuổi mau rời đi tên kỳ quái con sông. Bất quá ở lúc hắn rời đi, những thứ này vững vàng nằm ở trên bờ sông thạch đầu dẻo đã bắt đầu kẽ hở. Mặc dù Diệp Phong nói qua tảng đá tiêu phạt, mặc dù đau heo thể độ bọn họ qua tang đa kia nhưng là vẫn có thời gian thời hạn. Mà lúc này Diệp Phong đi theo nam tử áo đen đã đi thật xa, bất quá Diệp Phong về phía sau quay đầu nhìn lên, đã nhìn thấy cái đó lao đầu dâu bạc nhi vượt qua bờ sông bên kia. Xem ra người này đúng là ngồi không yên, hắn không thể nào mắt thấy người khác so với hắn sớm một bước. Lấy được vẻ này hắn khát vọng đã lâu lừa đò. Diệp Phong đang nghĩ cũng còn khá hắn đuổi theo, bằng không hắn còn muốn phế một loại công phu. Người thị vệ này thập phần khốn khéo, lập tức giống như dẫn đầu nam tử áo đen báo cáo Bạch Phong trưởng lão tình trạng gần đây. Trở về chủ tử, lão đầu nhi kia lại đuổi kịp, xem ra hắn tuyệt đối sẽ không buông tha với chủ tử cấp đoán. Dẫn đầu nam tử áo đen rõ ràng âm lãnh cười cười, sau đó ánh mắt híp lại, bất quá thật giống như cắt đều ở hắn nắm giữ tựa như không sao, hắn đuổi theo, mới phải, dù sao tiếp theo còn có thật lâu một đoạn đường đâu rồi, nói không chừng còn cần trưởng lão này lực lượng, thật sự bằng vào chúng ta lại an tâm trở lại đi. Nói xong hắn liền lại ra lệnh để cho bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi, làm bộ như trong ngày thường thường ngày dáng vẻ không cần quá mức tận lực, quả nhiên trong chốc lát bạch phong trưởng lão liền đuổi kịp bọn họ. điện hạ, các ngươi hành động tốc độ thật sự là quá nhanh, có thể nhường cho ta tốt một phen công phu mới đuổi theo bên trên nha bạch phong trưởng lão vừa lên đến, liền hướng nam tử mặc áo đen này một hồi hàn huyên, nhưng quần áo đen nam tử chút nào như thường ngày như vậy khôi băng nhi, không có may may biểu tình. diệp phong ở một bên nhìn đến hai người bọn họ dối trà đối thoại, bất quá cũng còn khá bạch phong trưởng lão lúc này ở chỗ này bằng không kỳ cục bên trong thiếu nhất phương, coi như không dễ chơi hai người bọn họ quân đối kháng. diệp phong một mình ở trong bóng tối dùng tổng lãm toàn cục ánh mắt xem, hai người này như thế nào lẫn nhau binh sát diệp phong liền thẳng chờ ngư ông thủ lợi điện hạ trước mặt chính là vũ vương động bất quá trước mặt đường nhưng là không còn tốt như vậy đi diệp phong quan sát tỉ mỉ phía trước động sáu phía trên bảng hiệu có thể thấy đại viết hai chữ vũ vương dẫn đầu nam tử áo đen nghe được diệp phong lời nói từ trong túi tiền của mình móc ra cái kia quyển tàn thiếu không chịu nổi dương bị quyển phía trên đồ thập phân mơ hồ bất quá có thể từ nơi này nhiều chút trong mơ hồ nhìn đến hai chữ xác thực hết thể đều dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn phương hướng lại đi động được tiếp tục hướng phía trước nói xong những thị vệ này lại ngựa không ngừng vó câu rời đi nơi này tiến vào sau không giống như xưa mọi người có thể cảm nhận được thấu xương giá rét còn có một loại nhiệt tình như lửa đồng thời thể nghiệm bất quá đối với diệp phong những thứ này đạo không coi vào đâu có thể là lần trước xông vào cái kia khúc minh trí đất lấy được cái loại này màu lửa đỏ lực lượng để cho hắn có thể đủ chống đỡ giá rét không sợ nóng bức nhìn run lẩy bẩy thị vệ mà một mình cũng không có phản ứng gì cái này làm cho ở một bên hấp y nam tử không khỏi diệp phong đến cùng lai lịch ra sao lại có thể không sợ cực lệnh ta nói người rốt cuộc là ai làm sao có thể không e ngại nơi này thấu xương giá rét còn có đốt thân thể con người ra nhiệt độ công đại nhân, tiểu thường năm lấy săn thú mà sống, trong ngày mùa đông so với cái này giá rét thấu xương nhiều, trong mùa hè so với cái này nhiệt cũng quá mức, cho nên thói quen cũng liền không sợ hãi. Diệp Phong giả bộ làm nguội phần cung kính cẩn thận trả lời, sợ nam tử áo đen hoài nghi, Diệp Phong không tính tìm lại được cổ lực lượng này trước, bại lộ thân phận của mình cùng bọn họ ngửa bài. Nam tử mặc áo đen này rõ ràng nửa tin nửa ngờ, bất quá Diệp Phong nói thập phân để ý tới hắn một cái thợ săn da dày thịt méo, tại sao có thể cùng bọn họ những thứ này ăn sung mặc sướng lớn lên người so voi cai nay gia ret thau xuong nhieu trong mua he so voi cai nay nhiet cung qua muc cho nen thoi quen cung lien khong so hai diep phong gia bo lam cổ lực phan cung kinh can than tra loi so nam tu ao đen hoai nghi diep phong khong tinh tim lai đuoc co luc luong nay truoc bai lo than phan cua minh cung bon ho ngua bai nam tu mac ao đen nay ro rang nua tin nua ngo bat qua diep phong noi thap phan đe y toi han mot cai tho san da day thit béo, tai sao co the cung bon ho nhung thu nay an sung mac suong lon len nguoi so sanh đay cuối cùng nam tử mặc áo đen này mới chậm rãi nghĩ thông suốt dọc theo con đường này gắt gao đông xuống cùng nóng chết người không dưới mấy chục những thứ này là là thoáng cái từ hai mươi mấy người giảm mất đến chỉ có hai ba người quả thực là quá mức tổn thất nghiêm trọng nha nhưng là bạch phong trưởng lao chút nào cũng không thèm để ý đối với hắn mà nói đây không phải là hắn đệ tử hơn nữa hắn những đệ tử kia sớm khi tiến vào hang động trước cũng đã chết hết đối với hắn mà nói những người này không thể nghi ngờ đều là chúc bọn họ thành công con cờ cho nên chết không có gì đáng tiếc bất quá dẫn đầu nam tử áo đen cũng chưa có triệu tốt triệu bạch phong trưởng lao như thế vô tình thấy còn sót lại tầm hai ba người. Bất quả hắn thấy ba người bọn họ tâm tình thập phân mệt mỏi, sau đó hạ lệnh lúc nghỉ ngơi, Bạch Phong giải hiếu lập tức ngăn cản. Dưới mắt thời gian cấp bách, các không thể chậm trễ thời gian nữa. Yên tâm, nếu như Bạch Phong trưởng láo quá vội vàng, trước tiên có thể đi một bước, vốn thế tử sẽ không quá qua so đo. Diệp Phong cũng không như vậy tâm tình nghe hai người bọn họ cai vả, hắn tử quan sát kỳ đến chung quanh huyệt động, hơn nữa tử tiến vào nơi này sau, Diệp Phong có thể cảm giác thân thể lực lượng, ở chỉ dẫn chính mình. Hơn nữa ngọc lực lượng cũng bắt đầu sinh ra sao động, nhìn tới nơi này đúng là có dấu thần bí này chi vật địa phương chương 386, cơ quan dẫn đầu nam tử áo đen kiên trì muốn để cho thủ hạ mình nghỉ ngơi Bạch Phong trưởng lão vô luận như thế nào cũng không muốn dừng lại, nhưng là dẫn đầu nam tử áo đen hắn trong tay cầm bản đồ, cho nên Bạch Phong trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không đang nói cái gì. Diệp Phong nhìn đến hai người bọn họ bây giờ đã biến thành một loại kiếm bạt nổ trương tư thế bất quá hắn hiện tại ở, không cần ra người nào, dù sao Bạch Phong trưởng lão bây giờ đã có nhiều chút không kịp chờ đợi, hơn nữa hắn đối với loại lực lượng này khát vọng đã lâu căn bản sẽ không bông tha loại hy vọng này giờ qua có hơn một canh giờ đi bọn họ nếu lại bắt đầu lại đi đường đi qua vũ vương động sau những người này đã giảm bớt đến chỉ có có năm người cho nên diệp phong căn vốn không có gì tốt kiến kỵ chỉ bất quá cảm thấy bạch phong trưởng lão người này thập phân trước mắt nói không chừng cuối cùng còn sẽ dùng cái dạng gì sao nga tử diệp phong không tính như vậy trước thời hạn cùng 9 chương 177, bọn họ đề bài cũng không lâu lắm bọn họ đi tới cái bản đồ này bức họa điểm cuối nơi này xác thực thập phân sừng sững to đại vô bị của đá giống như thông thiên một loại hướng lên dọc theo rất nhiều người tới chỗ này sau Vô bất vi nơi này cảnh tượng mà thắng phục, ngay cả Diệp Phong cũng có nhiều chút giật mình. Như thế thần thánh điện đường lại thiết lập tại như thế địa phương bí mật, như vậy Diệp Phong cũng tâm bên trong không khỏi cả kinh. Ở trong núi này tâm lại có tình cảnh như vậy như vậy Diệp Phong cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến. Không trách cái đó điên cuồng mẫu thú lại nói trong núi này tự có sơn trung sơn. Nguyên lai like những lời này huyền bí là như vậy tới đây sau, Bạch Phong trưởng lão không kịp chờ đợi đem bốn phía này quan sát một vòng, xác thực cùng bọn họ trong bản đồ mô tả thần thánh điện đường là như thế. Ở giữa nhất thô nhất trên cây cột vẽ là đằng xả xa bàn toàn ở nơi này trụ lớn bên trên đằng xà bàn lượn quanh ở nơi này một khoa cột đá bên trên thật giống như ở cái gì tranh đoạt đồ vật diệp phong nhìn cũng không biết nghĩ tưởng đi lên phía trước nhưng là bên cạnh hắc ý nhân liền lập tức ngăn lại hắn đi đường biết điều chờ đợi ở đây khát xúc động cái gì cơ quan xấu ta chủ tử đại sự xin lỗi tiểu đối với nơi này thật sự là quá mức hiếu kỳ cho nên khac xuc đong khỏi nhìn ngây ngô xin lỗi diệp phong liền vội vàng làm bộ như hết sức tò mò dáng vẻ hướng hắc ý nhân xin lỗi người da đen này nhìn diệp phong dạng tử giống như là không có gì kiến thức cho nên cũng sẽ không tốt cùng hắn so đo đã nói thế từ ra, bây giờ đã tìm được, ngài muốn tìm địa phương ban đầu ước định, bây giờ ước chừng phải tuân thủ nha Bạch Phong trưởng lão dùng một chút chính mình ống tay áo, hướng về phía dẫn đầu của áo đen nam tử nói đến, ngựa khí thập phần thảnh khẩn, nhưng là cũng không có khẩn cẩu ngựa khí. Chương 147, 4080. Nam tử mặc áo đen này rõ ràng khỏe miệng thượng dương, phát ra một kia nụ cười âm lãnh yên tâm đi sau khi chuyện thành công, thiếu không trắng đỉnh trưởng lão chỗ tốt, ta nhớ được trưởng lão gần đây ngoại trái, thật là không phải ít, ngài uy tín còn dựa vào nhà chúng ta ủng hộ. Rất rõ ràng dẫn đầu nam tử áo đen căn bản cũng không cho bạch phong trưởng lão bất kỳ chút nào mặt mũi nói tới nói lui thập phân ác căn bản không cho hắn phản kích cơ hội một chút tử liền đem bạch phong trưởng lão nói không lời chống đỡ hắn bây giờ thập phân quân bách toàn bộ chi tiêu toàn bộ dựa vào nam tử mặc áo đen này chi tiêu hơn nữa hắn có thể có được địa vị như vậy nghe nam tử áo đen ngự khí mà nói thật giống như toàn bộ là gia tộc của bọn họ ủng hộ mạnh mẽ mới có thể trèo đến địa vị hôm nay rất rõ ràng bạch phong trưởng lão căn bản cũng không tình nguyện làm thấp làm nhỏ Nghe được nam tử mặc áo đen này như này không thoải mái nữa khí, trong lòng âm thầm này sinh áp độc, Diệp Phong có thể rõ ràng thấy hắn hai quả đấm chặt giữ tại rộng trong tay áo, bất quả hắn còn miễn cưỡng cười cưới thế tử ra ân huệ, ta cũng không dám quên. Như thế tốt lắm, bây giờ chúng ta đã đến thần thánh địa đường, cách chúng ta cướp lấy bảo vật lúc gian cũng không có bao nhiêu, cho nên này khiến cho chúng ta tốt nhất hai người có thể tinh thành hỗ trợ, như vậy chúng ta mới có thể sẽ bắt được bảo vật nam tử mặc áo đen này rõ ràng cũng sẽ không trưởng lão này chút nào mặt mũi bất quá bạch phong trưởng lão không phải là rất hữu hảo cho nên hai người bọn họ coi như là bây giờ tâm hỏa diện không cùng với nhau đều có các dự định diệp phong dự định trước thời hạn tiến hành chính hắn kế hoạch đầu tiên là ở chung quanh huyệt động đánh giá trung quanh một vòng bất quá diệp phong phát hiện loại này nham thạch thập phân không ổn định nếu như phát sinh đại hình bạo phá có thể có thể sẽ nguy hiểm tánh mạng người bất quá cũng không có đối với bọn họ chút nào lưu luyến diệp phong vẫn còn cần ở trong hang động này tiến hành tiểu thí nghiệm nhỏ Dù sao một hồi tránh cho không một trận tranh đoạt, hơn nữa Bạch Phong trưởng lão và dẫn đầu Nam Tử áo đen nhất định sẽ là cổ lực lượng này cạnh tranh đoạt không nghỉ, lại không nói hắn hai người như thế nào liền những lực lượng này có thể hay không để cho bọn họ lấy được còn chưa nhất định, nói không chừng sẽ xuất hiện cái dạng gì đáng sợ đồ vật. Ta nói vị đại nhân này thật giống như đây chính là điểm cuối, trước mặt sừng sững cột đá hẳn chính là bọn hắn thật sự tế bái trường hợp diệp phong hướng về phía Nam Tử áo đen nói, lữ khí tràn đầy cùng huong ve phia nam tu ao đen noi ngua khi tran đay cung chuong 388, ngụy trang. ngươi lần này dẫn đường thập phần không tệ điên tâm sau khi trở về, có ngươi ban thưởng, thật tốt song thành ngươi tiếp theo liền có thể dẫn đầu nam tử áo đen đối với Diệp Phong một ít biểu hiện, hay lại là so với so với hài lòng, bọn hắn bây giờ yêu cầu làm là nhanh lên từ nơi này tế tự trường hợp bên trong tìm tới mang tính then chốt một cái mở ra chìa khóa mẫu chốt. Sau, dẫn đầu nam tử áo đen liền phân phó còn lại hai ba cái thị vệ, lập tức bắt đầu vào đi tuần tra, bọn họ ở trong hang động này tả hữu lục soát một lần, cũng không có phát hiện địa phương đặc thù. Diệp Phong là cẩn thận nhìn chằm chằm trung gian những thứ này rừng của đá, bất quá to đại thạch trụ cũng không phải là toàn bộ đều là giống nhau thật giống như xung quanh mấy cái mảnh nhỏ trụ đá nhỏ, giống như chúng tinh cùng nguyện một dạng thật giống như ở thúc đẩy đến trung gian cột đá xem ra bí mật nên ở mấy con rắn này vây quanh cái trụ đá này chi lên đi. Đá này trụ điêu khắc thập phân tinh mỹ, rất sống động, 8 phần 10 là thượng cổ thần thú đằng xa dạng bạo, trở nên như thế xinh đẹp nhiều vẻ, hơn nữa không chỉ có như thế, có thập phân lưu vũ, thật giống như có tám hướng chi như thap phan uy vu Bất quá Diệp Phong nghĩ tưởng đây cũng là bọn họ đối với nào đó đồ đằng sùng bái đi xem ra từng tại nơi này cư ở những người này đối với rắn sùng bái thật là không thua gì Ứng Long thành tổ tiên đối với long sùng bái, xem ra những thứ này người thật cũng lạ như thế thành kính. Diệp Phong lúc này sử dụng tinh công, chết thẳng cẳng đá một cái liền bay đến to trên trụ đá. Bất quá lúc này cũng không nghĩ quá mức làm người khác chú ý nhưng là cũng không thực tế, muốn giọt xét trận tướng, không thể không bại lộ chính mình biết một chút điểm võ công đặc tính. Bất quá ta nghĩ cũng sẽ không bị bại lộ. Diệp Phong giáng người thập phân nhẹ nhàng, giống như phi yến một loại vạch qua không trung, dễ như trở bàn tay liền đến to đại thạch trụ bên trên. Diệp Phong cẩn thận vuốt ve những thứ này rất sống động đẳng dán, thật giống như người này đã từng sống qua giả tử, như vậy càng hoài nghi qua muc lam nguoi khac chu y nhung la cung khong thuc te muon ro xet tran tuong khong the khong bai lo chinh minh biet mot chut điem vo cong đac tinh bat qua ta có ben tren diep phong can than vuot ve nhung thu nay rat song đong đang ran that giong nhu nguoi nay đa tung song qua gia tu nhu vay cang hoai nghi han co phai hay không tiến vào một loại hoàn cảnh không biết từ nơi nào cảm giác từ hắn mắt thường có thể phân biệt ra được loại đá này thật giống như tiến hành nào đó dùng dùng có thể cảm giác sinh mạng thể trinh có chút kinh ngạc trong đầu nghĩ không được lập tức phi thân nhảy qua cái này to đại thạch trụ trở lại bên cạnh những thứ này mảnh nhỏ trụ đá nhỏ bên trên quả nhiên cũng không lâu lắm cái này to đại trên trụ đá bắt đầu chia băng tan giã bên trong tuân ra loại này to lớn rắn giống như rắn một loại hung hơn nữa nắm giữ rất kiên cường thoang cái cũng có chút không thích ứng bất quá những thứ này phản ứng chậm thị vệ nhưng là không còn số may như vậy không bao lâu liền bị mấy cái từ trong tượng đá sống lại cự xả gat gao quấn quanh tới chết nuốt vào trong bọn họ bất qua khá đã từng liền đối với mấy cái này có chút cảnh giác cũng không có bị tổn thương gì. Lúc này dẫn đầu nam tử áo đen cùng bạch phong trưởng lão hai người vui này không kia, toàn bộ một tâm một ý đối kháng những thứ này lớn vô cùng lực lượng. thập phân thô bạo đằng rắn bất quá tuy nói khả năng cũng là trong rừng núi biến dị nào đó loại rắn. may mắn những thứ này rắn cũng không có độc, băng không thật cũng tiều muốn đem mệnh giao phó tới đây. diệp phong tử quan sát kỹ những thứ này rắn bò động quỹ tích thật giống như bọn họ không có cách nào vượt qua tế tự trường hợp bên mở. xem ra bọn họ đúng là một loại đặc thù nào đó chất pháp, có lẽ đối mặt cũng không phải là chân thực, nhưng là hắn đối với chính mình tổn thương quả thật thành công hữu hiệu. Các ngươi mau nhìn, những người này không có cách nào chạy ra khỏi trường hợp này bên bờ, có thể lợi dụng cái này tiến hành đối với bọn họ công kích Diệp Phong đối với đến hai người bọn họ nói. Lúc này hắn chiếm cứ điểm cao nhất, tự nhiên đối với mấy cái này loài rắn hành động quy tích, như lòng bàn tay cũng không lâu lắm hai người bọn họ cứ dựa theo Diệp Phong lời nói bắt đầu biến đổi chiến thuật. Quả nhiên không bao lâu bọn họ liền bắt đầu chiếm lĩnh Thượng Phong, nhưng là đàn ông dẫn đầu rõ ràng đã thể lực có chút chưa đủ mặc dù hắn hết sức chống cự, có thể thấy hắn lực lượng tiêu hao thập phân nhanh chóng mặc dù những thứ này cũng không có đủ kích độc nhưng thật giống như thật có một loại đặc thù nào đó ma lực tiêu hao chính mình cường đại tinh thần lực. Cùng mình vừa mới nghĩ là như thế. Những người này cũng chưa chết, có thể được thấy đơn thuần là dựa vào tinh thần mình lực đang chống đỡ đến những người này, thật sự là quá mức hèn hạ vô sĩ có thể lợi dụng tinh thần mình lực, sau đó truyền thua cho chúng nó, đơn giản là tiêu hao chính mình, giống như một chính mình khác đang đánh nhau một loại. Cũng không lâu lắm, nam tử mặc áo đen này liền vết thương chấm chất, những thứ này cự sả, mặc dù không có cường đại độc tính cùng sắc bén mấyướt, nhưng cũng có thể để cho những người này ăn không ôm lấy đi, nhất là trên dưới phong dương sắc, đủ để xuyên qua bọn họ. Cũng còn khá nam tử bị thương rất nặng, nhưng không đủ để chí mạng một bên trưởng lão, mặc dù bị thương Không, có nam tử áo đen nghiêm trọng, nhưng là có chút sức cùng lực kiệt cảm giác, xem ra là thời điểm. Lúc này Diệp Phong phi thân mà xuống, trong tay cầm cự kiếm kêu gọi từ bản thân trước thật sự kể một ít thơ bài hát chú ngữ hoàng hà chi thủy không trùng đến, chạy băng băng ra biển không còn trở về một cỗ cường đại lực lượng, ở tự mình quanh thân bay lượn qua lại, từng cỗ một thấm vào ruột gan lực lượng, từ đan điền hướng lan tràn khắp nơi cường đại kinh mạch, thoáng cái cho Diệp Phong rất mạnh một loại sức mạnh. Căn tứ loại lực lượng này phản hồi, Diệp Phong bắt bọn nó toàn bộ ở nhờ tại chính mình bên trên cự kiếm, cũng không lâu lắm, cự kiếm bao phủ lên một cỗ bằng phong hàn khí, có lẽ Diệp Phong kỹ thuật đã càng phát ra tinh tiến sĩ chương 389, sơn động. Bất quá, hắn cũng không có vì thế cảm thấy thập phần kiêu ngạo, đối với hắn mà nói đây là tất nhiên, hồng sắc lực lượng lúc này có thể tiến hành biến dị, đây cũng là vượt qua ý hắn the tien hanh bien gi đay cung la vuot qua y han đoan Nam tử mặc áo đen này cùng Bạch Phong trưởng lão hai người nằm trên đất, hấp hối nhìn Diệp Phong như thế cao thâm lực lượng không khỏi có chút thán phục, càng để cho bọn họ hoài nghi Diệp Phong thâm tàng bất lộ, cảm giác mình bị muốn xoay quanh, nhưng là cũng không có đối với bọn họ ném đá dấu tay, tập trung tinh thần đối phó lực lượng mạnh mẽ tự xả, cũng không lâu lắm, liền bị Diệp Phong cử kiếm, khí chấm Bất quá bọn họ cũng không phải là tốt như vậy đối phó, cũng không lâu lắm, những thứ này đằng bốn một số không rắn thì trở nên đội lực lượng hình thái, bọn họ ba cái dung hợp trở thành to một đầu lớn, lực lượng thoang cái tăng cường hơn nữa coi như xà vương tộc tượng trưng, phía sau rắn càng thêm tươi đẹp, như thế tươi đẹp màu sắc, xem ra tuyệt đối là năm hoa ban lan rắn độc, loại rắn này thập phân hiếm thấy, coi như là rắn bên trong vương tộc, nhưng là lợi hại nơi nơi, Diệp Phong cũng không có đối với lần này, sinh thấy sợ hai trong tay cự kiếm thập phân kiên định, mắt thấy to lớn rắn độc dịch phun rơi vãi tới nọc độc, nhưng là cũng không có chống cự, nhất thời một cổ to lớn hào quang màu và nóng. Hướng bốn chu thời gian ngăn trở noc độc phản ứng ra, hết sức kinh người tốc độ phản ứng, Diệp Phong cũng không có cho những độc xà này một ít năng lực phản ứng, lập tức lại phát động một kích mạnh nhất, một loại đặc thủ kiếm trận, chính mình từ lần trước sau đại chiến sẽ không sử dụng nữa qua loại này chu tiên trấn, mặc dù quá mức hao phí chính mình tinh lực, lúc này đối với cái này loại thập phân hiếm thấy ngũ thải ban lan vương xà, tuyệt đối muốn áp dụng loại chiến thuật này. Chỉ thấy Diệp Phong sau lưng loáng thoáng xuất hiện 8 thanh cử kiếm, sau đó phân biệt đặt ở 8 cái phương vị trấn thủ cản khôn bắt quái tám cái quái tượng, trong nháy mắt một cổ đặc thủ lực lượng, ở nơi này tế tự trường hợp bên trong hiện hiện ra bất quá cũng không kinh ngạc đây là diệp phong chính mình tiến thêm một bước lực lượng tăng cường sau chu tiên trận lực lượng theo năng lực mình tiến một bước cường hóa chẳng qua là lần đầu tiên sử dụng loại này đặc biệt biến hóa chu tiên trận mà thôi tám thanh cự kiếm bao phủ ở diệp phong phía trên gắt gao vần quanh lấy diệp phong làm trung tâm nhất thời gian tăng cái cự kiếm phân biệt hướng tám cái phương vị trận thủ sau đó xuất hiện một loại đặc thủ từ trường gắt gao đem những này ngũ thải ban lan vương xà vây ở chỗ này gắt gao thật giống như có một cái xem không thấy vô hình liên điệu gắt gao đem bọn họ khóa trên đất bọn họ đã mất đi năng lực hành động chính là lấy ra chìa khóa lúc lúc này Diệp Phong rút ra bản thân cự kiếm, sau đó cho bọn hắn một kích trí mạng, trong nháy mắt những thứ này năm màu sặc sỡ với rắn nhất thời ở kia sáng này bắn ra bốn phía lúc, nổ rỡ, một cổ đặc thù lực lượng ở nơi này cột đá trung tâm biến đổi phương hướng, Diệp Phong liền biến mất ở trong này, nam ở bên người, nhất thời có chút kinh ngạc, dẫn đầu nam tử áo đen lôi kéo ron mình không lành lặn không chịu nổi thân thể bò hướng tế tự sân, nghĩ tưởng muốn cùng Diệp Phong đồng thời biến mất, thật có phát sinh, bọn họ thấy cảnh tượng, nhưng mà cùng trước trước sau như một dáng vẻ thật giống như giống như huyễn cảnh một dạng cái gì đều không có phát sinh qua, nếu như không là trên người bọn họ những tồn tại này vết xẻo Nam tử áo đen rất khó tưởng tượng mới vừa mới vừa tình cảnh là chân thật tồn tại. Diệp Phong bị loại này kỳ quái lực lượng dẫn vào một loại đặc thù thế giới, chỗ này hẳn liền là nơi này giả thú mở ra linh trí thần thánh điện đường đi. Diệp Phong trong tay đã loáng thoáng ngưng tụ ra một đệm đặc thù chìa khóa, tuy nói là chìa khóa không bằng nói là một khối trọng yếu vậy, một khối đằng xả rơi xuống vậy. Diệp Phong lúc này vô cùng cẩn thận, dù sao loại này thập phân xa lạ, cũng không biết rốt cuộc muốn làm nhiều chút cái gì, cũng không lâu lắm cũng liền thấy đã tưởng chính tung chinh cứu rút qua cái kia con giả thú, không nghĩ tới nó lại đây chờ đợi chính mình. Người rốt cuộc đến, chờ đã lâu. Diệp Phong có chút không hiểu, các mày nhìn đã từng biến mất ở tao cái đó tức giận mà lại từ đó giải phóng Nô Thủ. Ngươi không cần kinh ngạc, ta chính là chỗ này chấn thủ bên cạnh linh hồn, một cái đặc thù linh hồn mà. Cái này ghi âm mảnh nhỏ đến cùng có ích lợi gì? Ngươi cuối cùng chỉ lực lượng vậy là cái gì? Diệp Phong no thu nguoi khong can kinh ngac ta chinh la cho nay trấn thu vien canh linh hon mot cai đac thu linh hon ma cai tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi chính mình đã từng cứu giúp Nô Thủ. Nhưng là nó cũng không trả lời, nhưng mà thẳng tắp đi về phía trước, mà Diệp Phong đi theo nó thân thể cũng từ từ hoạt động, cũng không lâu lắm, xuyên qua những thứ này xương mù lượn lờ khói mù sau, Diệp Phong phát hiện ở trên đài cao lại có một cái lớn vô cùng tứ phương đỉnh thập phân cao đại uy nghiêm là vật gì? Diệp Phong không hiểu hỏi hỏi bên cạnh mình con dã thú này đây chính là tất cả mọi người su chi nếu bản người người muốn lấy được loại này đặc thù lực lượng tứ phương đỉnh ở chiến trường thời viễn cổ hắn coi như thế tự trọng yếu vật ghi lại rất đa đặc thù bí mật rất nhiều vương hầu cũng như thế lấy lấy được nó vì quyền đắc là vương co không ít ghi lại nhưng là cũng không có người có thể mắt thấy nó chấm luôn như vậy cùng ta có quan hệ gì? bất quá ta cũng không biết đây rốt cuộc có ích lợi gì nhưng là vượt nhưng người người đổ xô vào như vậy cùng trên người của ta ngọc mậu có quan hệ gì đây chương 390 ngoài ý muốn Diệp Phong lời nói hình như là hỏi ở Khảm Nhi bên trên, nhưng Diệp Phong cũng không trả lời, phản phất nó cũng cũng không biết, có lẽ là cô y giấu giếm hoặc là giống như những thứ này thế ngoại cao nhân lời nói thời cơ không tới, cho nên không thể nói phá. Hết thệ nhân duyên không phải sao? Người đã cùng hắn hữu duyên, cái kia tứ phương đỉnh giao cho ngươi, cũng là nó tự lựa chọn nói xong con giá thú này, đột nhiên ở Diệp Phong trước mắt biến mất, trong nháy mắt Diệp Phong giống như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, một hồi choáng váng đầu hoa mắt cảm giác giống như chính hắn đánh tới, đột nhiên xuống đất từ trong ngộng thất tỉnh ánh mặt trời thập phân như mắt, hơn nữa Diệp Phong quan sát bốn phía, kết quả thấy nhưng mà một mảnh tươi tốt rừng rậm, cũng không có gì kỳ lạ, không đúng, hắn nghĩ lại, vừa mới mình không phải là ở nơi này núi trung tâm tiến hành đánh nhau, làm sao biết đi ra? Hơn nữa vừa mới cái kia tên kỳ quái mộng lại là chuyện gì xảy ra? Vì chứng minh vừa mới cái đó đến cùng phải hay không động, Diệp Phong từ chính mình không gian trong túi rò xét có hay không cái đó tứ phương đỉnh, quả nhiên thoáng cái để cho hắn kinh ngạc tứ phương đỉnh lại hoàn hảo không chút tổn hại ở chính mình mười không gian túi chính vị trí trung ương, thật chặt tọa lạc, hơn nữa linh khí thập phân sung mãn dụ, cái này làm cho Diệp Phong thoáng cái kinh ngạc. Không nghĩ tới tứ phương đỉnh thật tồn tại chính mình không gian túi, thoáng cái thật để cho Diệp Phong sợ ngây ngô. Bất quá sau khi lấy lại tinh thần hắn suy nghĩ một chút, hết thề có lẽ thật là nhân duyên trùng hợp. Diệp Phong cũng không có suy nghĩ chính mình một loại đồng hành kiếm tông trưởng lão và cái đó bị bọn họ xưng là đời tử gia ra, ra hỏa, hai người bọn họ kết cục như thế nào, nhưng là Diệp Phong không quan tâm. Lúc này hắn cần phải đi đuổi theo Vu gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư. Mặc dù trước để cho hai người bọn họ đi tây bắc chi địa đạt được dòng nước thảo, mặc dù là tòa thành nhỏ này chủ yếu cầu, nhưng là dòng nước thảo cố nhiên khó cầu đáng sợ hơn là phải trải qua cái kia âm trầm kinh khủng chết mất sâm lâm cái này để cho người kinh khủng một chút, bất quá rất nhiều hơn một chút cao cấp vu sư vì chứng minh thực lực của chính mình cũng sẽ chọn lựa tử vong sâm lâm tiến hành thí luyện Diệp Phong nhìn phía xa sơn mạch không nghĩ tới tỉnh dậy liền cách xa như vậy thu thập mình một chút hành trang sau liền vội vã đi đường theo như cứ như vậy cất trình, cũng không lâu lắm hẳn sẽ đuổi kịp hai người bọn họ đi Diệp Phong ngự kiếm phi hành cũng không lâu lắm hắn đã đi vài trăm dặm phía dưới này thôn trang cũng thấy không giống nhau đặc thù ban vương bất quá hắn nghĩ tưởng hai người bọn họ đi thời gian dài như vậy thêm bên trên đại tiểu thư này sẽ ngự phong thuật hẳn sẽ đi xa hơn đi nhưng là lúc này cũng là không thể xem thưởng dù sao tất cả mọi chuyện cũng sẽ phát sinh cũng còn khá trước ở hai người bọn họ trên người đổi một loại đặc thù hương liệu hơn nữa diệp phong trong ngày thường sẽ nuôi linh sủng căn cứ bọn họ cảm giác hẳn rất nhanh liền có thể tìm được hai người bọn họ lúc này hướng diệp phong gắt gao áp sát tiểu nam hải một đường trèo đèo lội suối rốt cuộc tìm ra diệp phong một chút xíu tung tích bất quá căn cứ máy in đi qua đường đi dọc theo đường đi toàn bộ đều là hắn phong công công tích lớn tảng dương còn có hắn làm một ít tâm đại nghĩa chuyện tiểu nam hải trong lòng thập phân bội phụ diệp phong có thể như thế hiệp can nghĩa đảm hơn nữa không sợ cường quyền trong đầu nghĩ hắn phải tăng thêm tốc độ bằng không thật sự không đổi kịp diệp phong diệp phong cũng ở đây vội vàng đi đường tiểu nam hải cũng ở đây vội vàng đi đường giống vậy điệp cuối từ từ hai cá nhân liền bắt đầu dựa vào diệp phong đi lâu như vậy cũng không sai biệt lắm hắn liền tìm một cái đặt chân điểm đi xuống sau một trận phồn hoa hai người bọn họ cũng không sai biệt lắm đến chứ không bằng hỏi thăm một chút phồn hoa náo nhiệt tập thị Để cho trong lòng nhất thời có ấm áp, đi qua rất nhiều người một ít hiềm ác gương mặt sau, nhìn lại đến như thế phồn hoa đường phố, nhất thời cảm giác có chút thân thiết. Đang ở Diệp Phong tìm khách điểm thời điểm, liền thấy phía trước một nhóm người vây quanh một vòng, thật giống như phát sinh cái gì tranh chấp, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Phong lòng hiếu kỳ lại hắn đi phía trước nhìn một chút, không nhìn không sao, nhìn một cái liền thấy thân ảnh quen thuộc. Tiểu Nam Hải, người này thế nào đi tới nơi này? Cùng Tiểu Nam Hải cái vả bà lão này, người mặt đầy đờ đẫn dáng vẻ, nắm thật chặt hắn không thả, hơn nữa đòi la hét phải gặp quan. Diệp Phong thấy đứa bé trai này nhi thập phân ủy khuất giải thích thế nào cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, liền vội vàng tiểu ra hiện tại là Tiểu Nam Hải giải vây. Vị này bác gái, ta nghĩ rằng đứa bé này chắc có tình huống đặc biệt, không bằng ngài hơi lớn người có đại lượng, chớ cùng một đứa bé so đo nói xong Diệp Phong từ trong túi móc ra một thỏi bạc, sau đó lặng lẽ nhét vào bà lão này nhân thủ bên trong, trong nháy mắt đến lao phu nhân tiểu buông ra bắt Tiểu Nam Hải tay, sau đó liền rời đi như vậy náo nhiệt chấm ứng dứt, xung quanh một vòng người cũng liền theo rời đi. Tiểu Nam Hải thấy Diệp Phong sau. Ánh mắt nhất thời tiễm thức nước mắt, sau đó thập phân Hụy khuất giống như Diệp Phong nói xem như tìm tới người, bất quá vừa mới cái đó giả đi người thật là thô bạo. Diệp Phong cười cười, vuốt ve một tiểu nam hai đầu, sau đó liền dẫn hắn đi tìm một cái khách sạn trước giải quyết một cái sinh hoạt vấn đề này. Tìm trong quá trình, Diệp Phong cũng không quên hỏi thăm có hay không bọn họ gặp qua một đôi nam nữ, mặc dù câu trả lời cũng không có quá mức chính xác, nhưng vẫn còn có chút đầu mối chương 391, thạch đột phản. Trước đây không lâu, thật một cặp nam nữ ở khách sạn này ở một đêm, sau đó vội vã liền đi đường đi, chắc là hai người bọn họ. Diệp Phong muốn muc chinh xac nhung van con co chut đau moi chuong 391 thach đot phat truoc đay khong lau that mot cap nam nu o đến hai người bọn họ đã đi qua nơi này bất quá ở một bên tiểu nam hải cũng có chút không hiểu diệp phong đến cùng muốn làm gì diệp phong ca ca ngươi đến cùng nghĩ tưởng làm những gì nhỉ tiểu nam hải nháy chính mình mắt to con ngươi mặt đầy ngây ngốc hỏi diệp phong diệp phong trở về lấy nhàn nhạt mỉm cười bất quá bây giờ hắn cũng không tính lại quá nhiều can dự bọn họ hai người dù sao đây là bọn hắn thí luyện chỉ cần ở xác nhận hai người bọn họ an toàn không làm thương hại tánh mạng điều kiện tiên quyết diệp phong đều không biết đều không tùy tiện xuất thủ hai người bọn họ yêu cầu lần này kinh lịch cần phải đi lớn lên không có gì Khả năng qua một thời gian ngắn muốn dẫn ngươi đi thấy một vị ca ca cùng một người tỷ tỷ bất quá chúng ta nếu ở chỗ này đến, dĩ nhiên là trước tìm một cái trụ sở, giải quyết vấn đề ăn cơm, qua mấy ngày lại đuổi đường cũng không ngay lai đoi Đứa bé trai này Nhi nghe càng lạ văn lý tới trong xương ngủ đi, thật là không biết Diệp Phong đến cùng nghĩ tưởng làm nhiều chút cái gì, bất quá đang suy nghĩ hắn trong ngày thường chính là như vậy xuất quỷ nhập thần, xuất thần khó lường, bất quá suy nghĩ một chút cũng điên chắc có chính mình dự định, Tiểu Nam Hải không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn, ngược lại trời đất bao la, đi theo Diệp Phong chuẩn sẽ có thú vị sự tình. Diệp Phong mang theo Tiểu Nam Hải phải đi trên thành trấn Phồn Hoa Nhất tiểu Lầu Tốt Duyệt Lầu Tốt Duyệt Lầu Đầu Bếp Chính nghe nói là năm đó Ngự Chủ hậu nhân, cho nên xảo một tay thức ăn ngon, nơi này tự nhiên cũng liền vui vẻ thủy lên. Rất nhiều người đều là mộ danh tới, cũng sẽ nếm thử Ngự Chủ đời sau thật sự chuyển xuống kinh điển tay nghề. Mặc dù đối với ăn cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với loại này theo đuổi, Diệp Phong cho là nên hưởng thụ lúc vẫn là phải. Mang theo Tiểu Nam Hải diều võ Dương Ai liền tiến vào tiểu lâu này, tiểu lâu phục các tiểu hai mươi hữu hảo. 20 muoi huu hao khach quan, bên trong khí mời Tiểu Nhị dùng một chút thần, sẽ để cho Diệp Phong tiến vào bọn họ liền thêm đại sảnh. Quả nhiên nơi này cũng coi là đầy ngập khách là mối họa, tới nơi này người đều là trước nếm thử, cho nên tự nhiên người tốt duyệt lầu làm ăn dĩ nhiên là hưng hỏa. Diệp Phong người như vậy, bản thân tựa như cùng nhật nguyệt tinh sáng chói một dạng mặc dù trong ngày thường không quá chú trọng, nhưng cũng là đoạt người nhãn cầu. Diệp Phong tự tiến vào quán rượu này một khắc kia, liền trong phòng khách nam nữ lao thiếu không phần, vô bất vi hắn loại này nhàn giá trị chiếm phục, càng là chìm đắm trong đó, góc cạnh rõ ràng chet phuc cang la má, càng là cấp cho hắn duy nhất loại tốt đẹp ảo tưởng. Ta muốn một món nha gian, bầu rượu muốn tốt nhất Diệp Phong loại này từ tính tràn đầy thanh âm càng thêm hấp dẫn người, liêu tâm một người Trường quý Tiểu Lầu thật vất vả mới tỉnh hồn lại, sau đó mới đem Diệp Phong chìa khóa trả lại cho Diệp bản. Sau Diệp Phong ở Tiểu Nhị dưới sự hướng dẫn tiến vào, hắn vừa mới phong tỏa cái kia gian nhã gian, gian phòng thập phân phong cách cổ xưa tao nhã, tràn đầy làm cường chất phát dân tình. Diệp Phong sau khi tiến vào không quá lâu dài, Diễm Tiểu Nhị này liền đem thượng hạng rượu và thức ăn cho Diệp Phong điểm Đứa bé trai này nhi thấy như thế phong phú thức ăn ngon, không lịch sự nuốt mấy hớp nước miếng, hơn nữa hắn bây giờ bụng đã kêu rừng cũng không ngừng được, nhìn một chút Diệp Phong sau, Diệp Phong trở về hắn một cái gật đầu, hắn lập tức đánh về phía bản kia rượu và thức ăn diệp phong thấy hắn cái bộ dáng này giống như mấy trăm năm chưa ăn qua một hồi bữa ăn chính tự như nhìn ngươi tình hình này chẳng lẽ là ở long cung bị hủy khuất sao ta nghĩ rằng tiểu tình hẳn tay nghệ thập phân ngươi không phải là như vậy đi đối mặt diệp phong vấn đề cái này tiểu nam hải thật là không biết rõ làm sao trả lời hắn cũng không thể nói mình cùng ăn hải nhất liền tiểu tình tỷ tỷ cũng không muốn cùng mình nấu cơm nhìn tiểu nam hải mặc như vậy như vậy tử diệp phong theo cũng có thể đoán được lấy hắn kinh người ăn mạnh phòng trường giờ cũng không muốn quá đối phó hắn diệp phong sau liền không truy hỏi nữa đứa bé trai này nhi tiểu nam hải ăn một bữa thoa thích đánh một cái thỏa mãn ăn no sầu ở nơi này mỹ nhân trên giường nghỉ ngơi mà Diệp Phong lúc này chờ đợi ảnh vệ Tiêu hơi thở hắn yêu cầu chắc chắn một chút Vu gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư chắc chắn vị trí cũng không lâu lắm Diệp Phong liền thấy chính mình bệ cửa sổ xuất hiện một con chim bồ câu đi tới trước cửa sổ cầm lên chim bồ câu phía trên trên chân chói tinh phạt, Diệp Phong mở giấy ra cái trên đó viết khí mời điện hạ phóng tâm Vu gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư đều ở ta hai người giám hộ bên trong đã tới tử vong xâm lâm khai mới lịch luyện trước mắt mới chỉ hai người cũng không có nguy hiểm tính mạng ngắn gọn mấy chục chữ Diệp đã minh bạch với cùng mình nghĩ tưởng kém không nhiều xem ra hắn từ từ đuổi theo bọn hắn liền có thể, đừng chậm trễ bọn họ thí luyện. Diệp Phong cũng không có đem tử vong xâm lâm làm vì bọn họ là sân luyện tập đất thi nói cho bọn hắn biết, cũng là là để cho bọn họ không cần có áp lực giống nước thảo cố nhiên muốn lấy, nhưng mà vì bọn họ thực tập làm một cái ngụy trang mà thôi. Diệp Phong đem trả lời cột vào thư này bổ câu trên chân, sau bổ câu đưa thư lập tức liền bay đi. Diệp Phong nhìn đến sáng trong ánh trăng, không khỏi nhớ tới không biết biểu mội mình bây giờ thế nào, còn có cô cô hay không còn thích đứng hoàng thất sinh hoạt. Một cỗ nhớ nhà tình ý lặng lẽ vào đến đầu quả tim, bất quá Diệp Phong cũng không có quá nhiều triển miên ở đây, nhi nữ tình trường. Nếu đặt ở nhân nghĩa trước, toàn bộ đều có thể thuộc về sau chương 392, băng cùng hỏa. Nhưng mà Diệp Phong trong lòng còn có một chút nghi vấn, Cổ yêu đỉnh rốt cuộc là nơi nào? Trong lòng không khỏi liền có quá nhiều vấn đề yêu cầu giải đáp, nhưng là đường về Diệp Phong vẫn còn cần trước thời hạn làm dự tính hay lắm. Tuy nói Lam Vương Hướng Vương vị nhường cho biểu muội, mình tới có thể chu du tứ hải, tuấn du bát vương, nhưng là tóm lại vẫn là phải trở về. Dưới ánh trăng che chở bên trong, Diệp Phong cũng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, bất quá hắn đang nói trước cũng nghĩ đến cho phép cho phép liền nhiều hơn mình phải làm việc, không khỏi liền nhíu mày. Một đêm này, Diệp Phong ngủ cũng không viec khong khoi lien nhu may mot đem ổn hắn ban đêm tỉnh lại nhiều lần cũng nằm mơ thấy một này quái dị cảnh tượng thật là chưa bao giờ nghe thấy mặc dù mộng nhưng mà trong lòng người phản chiếu nhưng có một ít quá mức thần bí có lúc cho là mộng còn đưa đến cảnh kỳ tác dụng lúc này tiểu nam hải đã từ mỹ nhân này sàn bên trong tỉnh lại thật to rôi nhất cá lại yêu nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã bắn về phía bên trong nhà hơn nữa lười biếng thật lâu không có ngủ như vậy đầy đủ đúng nha hiếm có bình tĩnh như vậy an nhàn thời gian diệp phong cũng đi về phía ngoài cửa sổ nhìn xuống toàn bộ thành trấn ra ngoài tiểu lâu này không chỉ muốn thức ăn chứ danh hơn nữa lấy vị trí địa lý cũng là tốt nhất thưởng thức góc độ nơi này thành trấn. Bình thường đều là bảng thủy xây lên, hơn nữa các gia các nhà cũng sẽ lần lượt một dòng sông nhỏ, cho nên có một loại nam phương cẩu nhỏ nước chảy người ta cảm giác. Liên từng kia ôn luyện cảm giác, cũng không có bắc phương tục tăng hảo phong cảm giác. Cũng không lâu lắm, điểm tiểu nhị này liền đem điểm tâm cho đưa tới, mặc dù điểm tâm không bằng cơm chưa cùng một cơm, nhưng cũng là biệt cụ một hương vị, cộng thêm tinh này đến mức ngon miệng điểm tâm, còn có 2 3 bản khác đến mức thức ăn nguội, cộng thêm cái này chế mấy giờ thượng hạng cao thang chế thành mạnh, cũng muốn đây cũng là mười phân nhu độ. Điểm tiểu nhị rất thân thiết, giờ giờ e là Diệp Phong giới thiệu một chút trong thành này có thể du chơi đùa địa phương. Không khỏi liền, có một ít ngầm sòng bạc, còn có một chút đủ loại hoa lầu, bất quá hắn muôn nơi này kỳ lạ nhất chính là có nhiều chút hoa hàng, những thứ này khắp nơi bờ sông Du Hồ, chính là chỗ này nhiều chút phong nhã sĩ càng liền. Cái kia có còn hay không còn lại Mỹ một ít đặc sắc bánh ngọt hoặc là còn lại ăn địa phương. Tiểu Nam Hải trong lòng nghĩ cũng là những thứ này ăn, cũng không biết Diệp Phong, còn cần làm một ít xa cách bất quá nhìn Diệp Phong lúc này khí định thần nhàn, cũng không có như này hốt hoảng, hẳn sẽ đồng ý chính mình yêu cầu. Diệp Phong Nhị Tiểu Nam Hải thật không biết nên nói cái gì, bất quá bây giờ tiểu hài tử trong lòng nghĩ tưởng khó tránh khỏi đều là những thứ này, cho nên cũng cũng không có vấn đề. Nghe được Diệp Phong đáp ứng sau, đứa bé trai này thoáng cái nhảy nhót, sau đi theo Tiểu Nam Hải đi đến tiểu nhị này giới thiệu mấy nhà đặc biệt có danh mấy quán ăn nhỏ cửa hàng, Tiểu Nam Hải một chút tự thập phân cũng trời mở sương ăn, đem bụng mình chống đớ chọn không lưu thu. Diệp Phong ở đi dạo phố trên đường, cũng thời khắc lưu ý một ít lo rèn, hắn cần muốn rèn đúc một ít tang khí, cũng tốt phòng ngừa một ít giã thú hoặc là khác thẩm coi như bọn họ người, Diệp Phong đi mấy cái thợ rèn cửa hàng. Cũng hỏi mấy cái thợ rèn sư phó bất quá bọn hắn trả lời diệp phong cũng không hài lòng lắm dù sao mình yêu cầu vẫn tương đối cao nhiều mặt hỏi thăm sau diệp phong cuối cùng từ bọn họ trong miệng biết một cái họ lý thợ rèn sư phó bọn họ tổ truyền rèn sắt kỹ thuật cao siêu để cho người cảm thấy về liền rượu hơn nữa rất nhiều hơn một chút võ sĩ cái gì cũng mộ danh tới muốn lý sư phó cho hắn môn chế tạo kiếm bất quá vị tiểu ca này mặc dù lý sư phó ngay tại thành đông đầu ở nhưng là lão nhân này gia thập phân tính khí cuật cũng không phải là tất cả mọi người yêu cầu hắn đều đáp ứng một cái lão sư rèn sắt xích nói với diệp phong ngàn vạn muốn theo lão gia tử ngay mặt chớ cùng hắn đỉnh. Lão gia tử này tính khí quá quái. Diệp Phong sau khi nghe xong, liền vội vàng cùng cái này thợ rèn sư phó nói cảm ơn. Dù sao hắn nói cho một ít tự mình hữu dụng giá trị, bất quá hắn có lòng tin đối phó. Cái này quái lão gia tử, dù sao so với hắn tính khí của quái nhân càng nhiều. Như vậy Lý sư phó vẫn còn ở lò rèn sao? Nếu như ta bây giờ đi tìm hắn Diệp Phong thập phân khiêm tốn hỏi thợ rèn, có thể không nhất định. Lão gia tử này từ trước đến giờ đều có chút không định giờ. Có vài người là chế tạo một cái danh kiếm, còn phải chờ thêm hơn mấy tháng, thậm chí chờ thêm ba bốn ngày đều có. Bất quá nhìn ngươi bây giờ thiên vận khí tốt không tốt nói không chừng lao ra từ ngay tại trong lò rèn một cái khắc găng thợ rèn sư phó liền nói cho Diệp Phong để cho hắn đi chỗ đó thử vận khí một chút. Vạn Nhất liền đụng Diệp Phong sau khi cáo từ liền mang theo Tiểu Nam Hải bước nhanh đi và lại bận rộn đường phố chi bên trong Tiểu Nam Hải có chút không hiểu Diệp Phong thế nào đột nhiên như vậy tăng thêm tốc độ trong ngày thường hắn thật là là nhàn nhã nhàn nhã. Chẳng lẽ là có chuyện làm là có chuyện gì phát sinh sao? Hay là chúng ta muốn với một ít xa cách thú vị sự tình? xác thực ta hỏi thăm được một cái thợ rèn sư phó thập phân nội danh, ta nghĩ ta thiết kế nhiều chút ám khí cũng có thể để cho lão nhân gia ông ta giúp ta đúc, chỉ bất quá hắn lão nhân gia tinh khí quái một ít, ta nghĩ rằng đi chạm thử vật khí. nhìn thành đông nhà kiên lò rèn có hay không mở ra diệp phong liền vội vàng phải trả lời tiểu nam hải, nhưng hắn vẫn tiếp tục tăng thêm tốc độ đi đến thành đông. tiểu nam hải không thể làm gì khác hơn là đi theo diệp phong, cũng tăng thêm tốc độ được, vượt qua hắn nhịp bước trường 393, thần bí đá lớn. diệp phong vận khí coi như không tệ, chờ đến thành này đông lò rèn sau, lão gia tử này đang nằm ở trên đế. đứa bé trai này thoáng cái liền thấy lão gia tử bóng người cũng không lâu lắm tiểu nam hải liền đi đến lao gia tử này trước mặt sau đó vỗ nhẹ nhẹ tỉnh lão gia tử lão gia tử nhanh tỉnh một chút chúng ta tìm ngươi có chuyện ngươi nhanh tỉnh một chút nha tiểu nam hải nhi một mực kiên trì không ngừng đánh thức lao gia tử ở một bên diệp phong lập tức có ngăn lại hắn nghề này là sau đó đối với hắn lắc đầu một cái ngươi là vĩnh viễn không có biện pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người xem ra lão gia tử này cũng không muốn giúp chúng ta xem ra hắn cũng không có vận khí tới mắt thấy một chút đây tuyệt đời vũ khí sắc bén tiểu nam hải ngay xong diệp phong nói những lời này sau cũng biết lão đầu tử này quả nhiên đang giả bộ ngủ không trách chính mình vừa mới lớn tiếng như vậy theo lý thuyết một người hẳn đã sớm tỉnh nhưng là xấu lao chút nào không có bất cứ động tinh gì xem ra thật là cái lao già quái dị tử bất quá diệp phong lời nói thật giống như đã trêu đùa đến lao đầu từ này hứng thú hắn vừa nghe đến đây tuyệt đời vũ khí sắp bén thoáng cái hứng thú sẽ tới mở mắt ra sau ngáp một cái kia tên tiểu quỷ nghĩ tưởng để cho ta giúp nàng chế tạo tuyệt thế vũ khí sắp bén diệp phong thấy lao gia từ này đã tỉnh lại liền vội vàng liền hướng trước cho hai tay của hắn đi một cái lễ sau đó hướng về phía lao gia từ nói van mới hy vọng lao nhân gia có thể giúp ta chế tạo một chút bên trên mặt vẽ một ít am khí bất quá có thể là hơi chút phức tạp một ít không biết lao gia tử có thể hay không một thử lao gia tử này vừa nghe đến diệp phong làm cho mình làm những thứ này đặc biệt phức tạp am khí thoáng cái sẽ tới tâm tư không kịp chờ đợi đoạt diệp phong trong tay dương bị quyển dương bị quyển bên trên thật sự ghi lại những thứ này thật sự có một ít đặc biệt linh kiện để cho lao gia tử thoáng cái nhãn giới mở rộng ra hơn nữa không khỏi có nhiều chút hoài nghi người trẻ tuổi này tại sao có thể có như thế tinh xảo khí? Đây là hắn bình sinh đều chưa từng thấy qua, nếu như dùng bọn họ một ít ký pháp, miễn cưỡng còn có thể tiếp cận hợp, nhưng là nếu như muốn hoàn thành thiếu niên thật sự đạt tới cái loại này hiệu quả, có thể có chút gượng gạo không biết ngươi là từ nơi nào lấy được loại này thâm, ngay cả ta cũng có thể không có biện pháp làm được ngươi đoán kỳ đặt thành loại dáng vẻ này, không biết vậy ngươi có thể nguyện để cho ta thử một lần. Lão gia tử, ngươi nhưng thử không sao, chẳng qua nếu như không đạt tới cái loại này hiệu quả lời nói, 8 phần 10 công lực cũng được, ta nghĩ rằng chỉ cần có thể quá miễn cưỡng giết chết một con hồn thú, liền có thể. Diệp Phong lời nói để cho lão gia tử này nhất thời có chút kinh ngạc quá miễn cưỡng giết chết một con hồn thú có thể không phải bình thường lại nói anh biến kỳ lão quái cũng không thể giống như hắn nói dễ dàng như vậy theo liền liền giết chết một cái mở linh trí hồn thú đơn giản là quá mức không thể tưởng tượng nổi bất quá nhìn diệp phong tướng mạo cùng hắn khí chất lao gia tử này trong lòng quan sát mấy phần chắc hẳn diệp phong hẳn là một loại nắm giữ cao cấp lực lượng hẳn so với anh biến kỳ còn cao hơn nữa nói không chừng đều đã trải qua đạt tới thần tàng kỳ bất quá bây giờ hắn là mình khách hàng dĩ nhiên muốn hết sức thử một lần lao gia tử lấy đi dê quyền sau sau đó đối phương nói sau ba ngày tới đấy có thể nghiệm một chút hàng sau Diệp Phong mang theo tiểu nam đứa bé rời đi rời đi thành này đông lò rèn. Dù sao cũng vẫn còn cần đi nơi này chọn mua một chút, không qua mấy ngày, hắn muốn đổi kịp đến vu Gia giải tử cùng đại tiểu thư hai người hành trình, mặc dù hai người bọn họ đi chết mất xâm lâm tiến hành thí luyện. Chỉ cần tại chính mình có thể phạm vi không chế bên dưới, hết thể đều dễ nói, giống nước thảo đã vội vã ở lông mi tiệp, căn cư thiếu thành chủ cần thời gian, không có bao nhiêu tiền, cho nên phải nhanh lên lấy ra rồng nước thảo, sau đó đem rồng nước thảo cho thiếu thành chủ. Diệp Phong căn cứ ảnh vệ truyền tin tức đã biết Vu Gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư hai người đã trải qua thành công đột phá tử vong xâm lâm đệ nhất vây, chẳng qua sau đó coi như không dễ dàng như vậy. Tốt ở hai người bọn họ có Diệp Phong trước cho bọn hắn một ít bổ sung tinh thần lực đang dược, rất nhanh thì khôi phục thể lực. Diệp Phong trở lại khách điếm sau, đã đến buổi trưa. Lúc này khách điếm trong tiểu lầu người ta tấp nập, đầy ngập khách là mối hoạ. Xem ra trưởng quỹ làm ăn giỏi như vậy, Diệp Phong dự định tối nay liền trả phòng gian, cùng Tiểu Nam Hải mau đi trở về lấy ra dòng nước thảo liền có thể. Đến lúc đó sẽ cùng Vu Gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư ở hội hợp, dòng nước thảo vội vàng ở trước mắt hơn nữa đã trải qua sắp đến băng phong thời tiết cho nên dòng nước thảo phải nhanh lên lấy được không thể đợi thêm vu gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư hai người hành trình tối hôm nay chúng ta liền lên đường ngươi thu thập một chút đồ vật chúng ta trước không cùng hai người bọn họ người hội hợp đi trước tây bắc chi địa lấy ra dòng nước thảo lại tìm hai người bọn họ bây giờ đã sắp muốn đến gần băng phong mùa ta sợ dòng nước thảo không có biện pháp đỉnh cho đến lúc này cho nên đi sớm về sớm liền có thể diệp phong phân phó tiểu nam hải nhanh lên thu dọn đồ đạc tối nay sẽ lui xuống gian phòng tiểu nam hải có chút bất xá như thế thư thích hoàn cảnh bất quá nghĩ tưởng nghĩ nếu như mỗi ngày có thể đi theo diệp phong sáo làm một ít thú vị sự tình phảng phất cũng không tệ yên tâm đi ta lập tức sẽ thu thập xong sẽ không cho ngươi cản trở tiểu nam hải nhanh chóng trở về phòng trường trị hắn mấy bộ quần áo cùng chương ba trăm chín mươi bốn sặc sỡ cự xả sau diệp phong truong tri han may bo quan ao cung chuong ba tram chin sac so cu xa sau diep phong lien theo trưởng quỹ thương lượng trả phong gian một ít chuyện bất quá tiểu lầu trưởng quỹ ngựa khí thật giống như rất tốt chỗ này lập tức phải tổ chức một ít đặc thù ăn mừng hoạt động xem ra diệp phong vô duyên bất quá trưởng quỹ cũng là một cái thập phân biết làm ăn cho diệp phong một ít đặc biệt vật kỷ niệm đây cũng là lạ ăn mừng cái ngày lễ này cho nên mới chuẩn bị một loại đặc thù thực phẩm diệ phong trong lòng rất là vui sướng. Diệp Phong giống như Tiểu Nam Hải hai người rời đi chỗ này, lần này đi Tây Bắc chi địa, cũng không có để cho ảnh vệ đi theo chính mình, nhưng mà bây giờ cũng phải xác nhận Tây Bắc nơi còn chưa từng băng phong, bằng không rồng nước thảo là không có cách nào tại loại này cực lạnh vùng giữ lâu. Nhanh chóng ngự kiếm mang đến Tiểu Nam Hải, ngự kiếm phi hành cũng không lâu lắm, bọn họ thì đến Tây Bắc cực hạn chi địa, lúc này cũng không có tiến hành băng phong. Diệp Phong đi tới dốc vách núi, sau đó cẩn thận ở nơi này vách đá dựng đứng bên trên, phát hiện những thứ này đặc thù nhỏ bé thực vật, lúc này rồng nước thảo trở nên vô cùng nhỏ bé, cho nên phải từ quan sát kỹ mới có thể có thể có thể nhìn thấy Tiểu Nam Hải cùng Diệp Phong chia binh hai đường ở nơi này dốc trên vách đá cẩn thận tìm tìm rồng nước thảo bóng người cũng không lâu lắm liền phát hiện rồng nước thảo bóng dáng Diệp Phong nổ ra sau cẩn thận bọc lại bất quá một tí teo như thế là quả quyết không đủ lại tung người phi hành đến một cái khác vượt trội trên hòn đá tìm một chút một khối rồng nước thảo tung ảnh lúc này ở Tiểu Nam Hải bên này thu hoạch cũng không coi là quá tốt bất quá dầu gì cũng là tìm mấy khối xem ra rồng nước thảo sắt thực thập phân thưa thớt Diệp Phong cùng Tiểu Nam đưa bẽ nước chừng tìm hai ba cách giờ mới tìm được thiếu thành chủ sử dụng đo bay lên vách đá sau đứa bé trai này đầu đầy mồ hôi sau đó ngồi dưới đất hướng về phía diệp phong than phiền đạo tại sao phải làm nhiều như vậy nhỉ nước này long thảo có gì hữu dụng đâu ta nghĩ có thể cùng bọn họ noi theo một ít thuật pháp có liên quan vô luận như thế nào chứ ngược lại thủy long thảo cũng sẽ không vén lên đại sự gì hay lại là nhanh lên lấy sau giao cho bọn họ đi diệp phong vừa nói vừa đem mình thải hảo thủy long thảo từ từ chia tốt loại sau cẩn thận bày ra ở một cái phồn đàn mục trong hộp gấm sau đó cẩn thận để tốt diệp phong mới đem nó đuổi tại chính mình không gian trong túi mặt chỉ chờ cùng gia trường tử mọi người tỉ hai người hội hợp sau đem hộp gấm này giao cho ảnh vệ Mau đưa về ứng Long Thành xem ra chuyện này coi như là kết vi đi. Chúng ta đây có muốn hay không bây giờ ứng khắc lên đường đây. Hay là đang nơi này nghỉ ngơi trước chốc lát, lại đi từ vòng xâm Lâm tìm hai người bọn họ Tiểu Nam Hải là có chút mệt mỏi hỏi Diệp Phong có phải hay không cần nghỉ ngơi đây. Nghỉ ngơi trước là được ngươi trước chậm dãi thần, ta lại nhìn một chút xung quanh có hay không đường phát hiện tại. Nói không chừng còn có thể phát hiện xa cách càng trọng yếu hơn linh dược Diệp Phong hướng về phía Tiểu Nam Hải sau khi nói xong, lại phi thân nhảy xuống vách đá. Ở nơi này vách đá thẳng đứng bên trong, tìm trọng yếu hơn linh dược. Cũng không lâu lắm. Diệp Phong liền phát hiện có thật nhiều đặc biệt linh dược, thoáng cái giống như phát hiện bảo bối tựa như, sau đó đem bọn họ toàn bộ tây ghép đến chính mình không gian trong túi áo, bất quá ở phát hiện thời điểm, lại phát hiện một viên thập phân hiếm thấy thiên linh chi, ở cực hàn chi địa, lại có thể sinh dài người này, hơn nữa sinh mạng chu kỳ dài đến trên trăm năm, xem ra lần này thật là nhặt được bảo. Diệp Phong ở nơi này trên vách đá tựa như cùng quét sạch một loại phía trên này làm cho bên trên tên một ít linh dược, toàn bộ bị hắn thu nạp chính mình không gian bên trong, sau Diệp Phong mới về đến trên vách đá, lúc này Tiểu Nam Hải đã khôi phục tinh thần lực, hai người bọn họ nhanh, nhanh rời đi tây bắc chi địa đi tới nơi này tử vong xâm lâm cũng không lâu lắm diệp phong liền nghe được tử vong xâm lâm chung quanh một ít động vật sao động thanh âm xem ra hai người bọn họ đã xông qua thứ nhì vây bất quá nhưng là diệp phong nghĩ tưởng không sẽ dễ dàng như vậy bọn họ cũng còn chưa đạt tới trung tâm diệp phong cùng tiểu nam hải cũng không tính xuất thủ dù sao thuộc về bọn họ hai người thí luyện diệp phong cùng tiểu nam hải hai người ngự kiếm ở trên không chỗ nhìn hai người bọn họ tiến hành huấn luyện chúng ta không đi xuống giúp hai người bọn họ sao bất quá nhìn hai người bọn họ tốt như cái gì tay bận rộn chân loạn căn bản mệnh nhọc đối phó nói những thứ này nữa ra thu lực lượng thập phân thu bạo không nhận thức là hai người bọn họ có thể đối phó được tiểu nam hải có chút bận tâm hai người bọn họ sẽ xuất hiện một ít không may bỏ mạng tại này ba sáu không sao đây chỉ là biểu tượng mà thôi bọn họ cần đi qua lần thực tập này bằng không vĩnh viễn không có cách nào lãnh hội chân chính cường đại rốt cuộc là như thế nào tồn tại hơn nữa bọn họ có lần này trải qua nghiệp sau ở gặp phải cường đại như thế gia thú hẳn đều có ý nghĩ của mình hốt hoảng là khẳng định ai cũng biết có diệp phong thập phân khí định thần nhà nói tiểu nam hải thấy hắn như thế không chút hoang mang xem ra diệp phong đối với hai người bọn họ cấp cho kỳ vọng Hy vọng bọn họ hai người sẽ không để cho Diệp Phong thất vọng đi chương 395, phá trận. Bất quá những giá thú này lực lượng thật đúng là thô bạo, ngay cả bọn họ người khoác đến vậy, đều có một loại sức cường hóa đỏ, cũng không biết là từ đâu nhi lấy được loại này sức cường hóa đỏ, ngay cả Tiểu Nam Hải cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù Diệp Phong thập phần tin tưởng bọn họ hai người có thể cơ trì ứng đối, nhưng là vẫn chưa hậu thủ, ảnh vệ thật chặt sau lưng bọn họ đi theo, bọn họ xuất hiện chớ để ý bên ngoài. Diệp Phong cùng Tiểu Nam Hải cũng không có tham gia hai người bọn họ thí luyện, nhưng mà ở một bên gắt gao với theo, bất quá Diệp Phong đối với bọn họ vẫn vẫn có lòng tin chỉ có đạt đến cái chết đến trong rừng rậm, bọn họ lần này thí luyện mới xem như thành công. Trước chưa nói với đây là thí luyện. Hai người bọn họ có thể hay không xông qua tử vong xâm lâm quan sát, toàn bộ dựa vào bọn họ. Bọn họ trong ngày thường sở học các loại công phu. Nếu như lần này buông tha cái này tuyệt cao cơ hội, cái kia lần kế tới thí luyện còn không chừng lúc nào, cho nên Diệp bắt cuối cùng cái đuôi ở rối rít đuổi trước khi tới, nhanh lên để cho mấy người bọn họ tham gia thí luyện. Diệp Phong ca, tại sao để cho hai người bọn họ cố hết sức đối phó nhiều chút? Nhìn lên tới những dã thú kia cũng không có khu vực trung tâm cường hãn, chẳng lẽ nói khu vực trung tâm cũng chạy vào đi không? tiểu nam hài thập phân nghi ngờ cho rằng bọn họ hai người không nên ở nơi này thứ nhì vây thời điểm giống như này khó khăn trùng trùng được điệp nhất là cái đó đại tiểu thư đơn giản là một chữ cũng không biết hơn nữa thường thường kéo sau chân ngược lại vu tiểu tử lộ ra nổi bật đại tiểu thư này mặc dù thập phân nhỏ yếu nhưng là nàng cũng là đã rất cố gắng trong thời gian ngắn nói cao chính mình thuật ngự phong hơn nữa nàng bản thân liền là phụ trợ hình căn bản làm không công kích hơn nữa hai người bọn họ phối khan trung trung điep cũng coi là có chút tiến bộ trước căn bản cũng không có hợp tác qua diễm phong đến đối với hai người bọn họ qua diep phong đen đoi voi có hy vọng dù sao qua tuần thứ hai sau mới có thể tiến vào bên trong tâm địa mang, khu vực trung tâm chỉ phải xuyên qua liền có thể, cũng không cần đụng phải giã thú gì loại, mà lại thường thường khu vực trung tâm, toàn bộ đều là tuyệt cao trên vạn năm đặc biệt rung động hồn thú. Lúc này, Vu gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư, hai người ra sức chống cự thứ nhỉ vây một ít giã thú. Thật ra thì bọn họ vận khí coi như không tệ, thằng cái đụng phải đợt thứ nhất thú triều, cho nên những giã thú này cũng không phải là thập phân hiếm thấy, cho nên cũng không lâu lắm, bọn họ cũng có thể đối phó tới, bất quá thể lực tiêu hao hết sức lớn. Tốt lúc trước Diệp Phong cho bọn hắn rất nhiều nhanh chóng bổ sung tinh thần lực dự vật, bằng không căn bản không có biện pháp chống đỡ chỉ thấy vu gia con trai trưởng cầm lên tự trưởng kiếm ra sức chống cự mặc dù dưới vào chính mình được đo hơn nữa cường lực chống cự nhưng là những gia thú này hay lại là quá nhiều hơn nữa về số lượng mặc dù thập phân yêu luyện hơn nữa về mặt sức mạnh cũng không thua với bình thường dã thú thậm chí nơi này càng để cho người thấy được kinh khủng hơn nữa còn ra trưởng từ căn cứ cuộc tỷ thí này hắn cho là những dã thú này thật giống như đột nhiên gia tăng một ít kỹ năng đặc thủ tự như so với một loại đụng đieu dã thú cường hắn hơn nhất thiết phải cẩn thận những dã thú gia rác ngàn vạn lần không nên làm cho các nàng thi nay han cho la nhung gia thương ngươi bằng không đến lúc nen lam cho cac nang quat tuong chúng ta còn phải xử lý những thứ này thứ nhẹ Hơn nữa ta phát hiện trên người bọn họ vậy thật giống như cũng mang có một loại đặc thù tê dại tác dụng, cho nên có thể tránh khỏi là tránh cho. Vũ ra con trai trưởng cẩn thận dặn dò đại tiểu thư muôn vàn cẩn thận, khác đến lúc đó bị thương, hơn nữa chỗ này hết sức phức tạp, khác đến lúc đó thật cũng không có biện pháp chữa trị, hơn nữa càng khó mà đi ra mảnh này tử vong sơn lâm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận sau đại tiểu thư này giơ tay lên bên trong những tiền, ra sức quất những thứ này hướng mình đến gần giã thú, bất quá bọn họ nắm giữ đặc thù mềm mại kẹp bảo vệ, cho nên nàng mềm mại khó khăn ở trước mặt bọn họ, không chút nào đau đớn cảm giác, giống như không đúng chỗ ngứa một loại. Diệp Phong nhìn hai người bọn họ như thế cố hết sức, sau đó làm một cái đặc thủ thủ thế, để ở Hắc cám bên trong ảnh vệ trợ giúp bọn họ, nhanh chóng giải quyết một cái, dù sao lấy hai người bọn họ thực lực hay là có thể, nhưng quá mức lãng phí thời gian. Diệp Phong thủ thế một trục vang sau, trong bóng đêm đợi lệnh Thanh Long Bạch Hồ hai người, một chút tử, liền thấy nhất chính vương thủ thế, bọn họ lặng lẽ đem ở chúng quanh bọn họ một ít dã thú lặng lẽ giải quyết, cũng không có để cho hai người bọn họ phát hiện. Diệp Phong thấy Thanh Long Bạch Hồ, bọn họ hai người thực lực thập phần cường hãn, cũng không lâu lắm, ở chung quanh bọn họ mấy chục con dã thú, một chút tử liền ngã xuống có thanh long bạch hồ hai người hỗ trợ đại tiểu thư cùng gia trường tử hai người cũng bắt đầu rút ra thân đến hai người bọn họ suy nghĩ kỹ một chút lại bọn họ những giã thú này thập phân chịu đánh nếu như chỉ là như vậy lời nói căn bản là ở lãng phí thời gian cần nghĩ tưởng một cái đối sách tạm thời đem bọn họ cách biệt không khiến chúng nó công kích chính mình như vậy là tốt nhất vu gia con trai trưởng bản thân liền ở trong gia tộc vẫn tính là giỏi gia tộc của bọn họ lao buồn hành cũng chính là vu đánh thuật hắn đột nhiên nghĩ đến có một loại thanh âm đặc thù có thể tạm thời tê dại những thứ này dã thú hắn suy nghĩ một chút cái này điệu khúc phảng phất ở đâu nghe qua đã từng hắn thật giống như đã dạy cái này lớn nhỏ tí, bởi vì lúc trước thời điểm, thật giống như yêu cầu nàng thổi lên chấn này hồn mức độ chương 396, tứ phương đỉnh. Một hồi, bọn họ bắt đầu công kích trước người, có thể thổi lên trước chúng ta ở lúc tế tự sau khi, ngươi thổi lên cái đó chấn hồn mức độ, hơn nữa chấn hồn mức độ một ngày rót vào lực lượng, tuyệt đối có thể tê dại đầu hắn môn tấn công ý thức, tạm thời né tránh bọn họ, cũng là rất tốt chiến thuật. Ngươi trước khi nói tế tự cái đó điệu khúc sao? Bất quá thật sự là quá mức lượng bất miệng, ta bây giờ cũng đã có nhiều chút không nhớ nổi, ngươi để cho ta trước thử một lần đi nói xong đại tiểu thư này cầm lên trong tay mình kèm theo cây sáo sau đó bắt đầu suy bất quá hiệu quả cũng không lạc quan nàng đã quên không sai biệt lắm gia trưởng tử chỉ thấy nàng bây giờ cái bộ rắn này trong lòng không khỏi đổ mồ hôi hột khác đến lúc đó đợt công kích thứ hai bọn họ không có cách nào đưa chúng nó tạm lúc tôi miên đến lúc đó chỉ có thể hao phí tinh thần lực và bọn họ liệu mạng cứng rắn vụ ra con trai trưởng cũng không dám đem thật sự có hy vọng toàn bộ ký thác vào vị đại tiểu thư này trên người tất lại những dã thú này khí thế hung hung hơn nữa công kích trí thức hết sức rõ ràng cũng không thể toàn bộ để cho nàng một cái cô gái tới nghĩ tới những thứ này Hắn phải một mình nghĩ biện pháp, nhanh đưa những chuyện này biết rõ. Những thứ này giả thu có thể điều động toàn quân, chắc là bọn họ lời nói thu chiều. Bây giờ bọn họ đột nhiên xông vào, cho nên bọn họ tất nhiên đem mình làm địch nhân một dạng thẳng đến chết mới mới nghỉ. Mà lúc này đại tiểu thư liều mạng muốn suy lên mình từng ở lúc tế tự sau khi thổi lên cái đó chấn hồn mức độ, nàng cố gắng nghĩ lại, trong đầu toàn bộ có liên quan nó lời nói, nàng đột nhiên nghĩ tới đã từng dạy nàng cái đó lao ma ma lời nói, chấn hồn mức độ nguyên bản chính là suy nghĩ trong lòng trong lòng cảm giác, cũng không có cái gì đặc thù lực lưỡng, chỉ cần đem ý nghĩ của mình nói ra, vậy chính là mình chấn hồn mức độ. Đại tiểu thư dựa theo trong ngày thường, cái đó dạy mình ma ma thật sự tự nói với mình, đem muốn nói, muốn làm, toàn bộ tuần tự ký thác vào cái đó chấn hồn khúc bên trong, quả nhiên hiệu quả thập phần lý tưởng, một khúc đặc biệt chấn hồn khúc, ở tiếng địch du dương truyền bá, hơn nữa những dã thú này trong lúc bất chợt thật giống như khôi phục lý trí, cũng không có vừa mới như vậy hung, Diệp Phong thấy hai người bọn họ bây giờ thành tích, nhất thời vui vẻ yên tâm cười cười. Vũ gia con trai trưởng chính là thu từ bản thân trường kiếm, đại tiểu thư lúc này, Liều mạng đem mình nghĩ nghĩ tưởng cảm tình toàn bộ ký thác vào trấn hồn khúc bên trong. Có lẽ chấn hồn khúc thật cùng những dã thú này có thể đạt đến thành mỗi loại nhận thức chung, từ từ những dã thú này giống như nghe hiểu mệnh lệnh một dạng biến mất ở bọn họ trước mắt, từ từ trở lại bọn họ nguyên line lên ở địa phương, tức giận bọn họ cũng từ từ trở nên bình tĩnh lại. Lúc này ở bầu trời tiểu Nam Hải Cảng là vì hai người bọn họ gồ lên trưởng, ban đầu hắn còn có chút lo lắng, hai người bọn họ có hay không có thể sống qua vị thứ hai thú triều, không nghĩ tới đơn giản một cái bài hát, liền đem những này tức giận dã thú toàn bộ biến thành ngoan ngoãn con cừu, xem ra hai người bọn họ còn là có có chút tài năng lọ gì. Diệp Phong ca xem ra ta trước nghĩ tưởng hại nhiều chút quá đơn giản có chút đánh giá thấp bọn họ bất quá ta vẫn cảm thấy hai người bọn họ lực lượng thật sự là quá yếu không nhất định có thể sống qua trong lúc này tâm địa mang lại không nói những thứ này cào siêu dạ thú diệp phong biết tiểu nam hải lo lắng là cái gì nhưng là kế sách hiện nay chỉ có tin tưởng bọn họ hai người dù sao đường là chính bọn hắn diệp phong tối đa cũng coi như là một ngón tay người đi đường càng nhiều cũng liền đều không bọn họ hơn nữa diệp phong mật thiết chú ý cũng là sợ bọn họ tiến vào khu vực trung tâm vạn nhất đụng phải thực lực tương đại còn có thể giúp một bang đại tiểu thư cùng gia trưởng từ hai người xông qua vị thứ hai nguoi du sao đuong la chinh bon han diep phong toi đa cung coi nhu la mot ngon tay nguoi đi đuong cang nhieu cung lien đeu khong bon ho hon nua diep phong mat thiet chu y cung la so bon ho tien vao khu vuc trung tam van nhat đung phai thuc luc cường đai con co the giup mot bang đai tieu thu cung gia truong tu hai nguoi xong qua vi thu hai hết sức phấn khởi thu thập một chút đồ vật, sau đó an diệp phong cho cái loại này đặc thù bổ sung thể lực viên thuốc sau, lòng tin tràn đầy liền phải xuyên qua khu vực trung tâm. thật ra thì bọn họ cũng biết tử vong xâm lâm kinh khủng nhất địa phương, chớ quá với khu vực trung tâm, lại không nói nơi này rã thú mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả trong này thực vật cũng có một ít sẽ động càng để cho qua voi khu vuc trung tam lai khong noi noi nay gia thu manh me đen muc nao ngay ca trong nay thuc vat cung co mot it se đong cang đe cho nguoi kinh khủng. chúng ta bây giờ có phải hay không chỉ cần cẩn thận xuyên qua khu vực trung tâm từ từ mới có thể đi ra ngoài, ta nghĩ rằng hẳn không phải là quá khó khăn đi. đại tiểu thư này mang theo thương lượng ngựa khí vẫn đạo nhưng là vu gia con trai trưởng từ tiến vào trung tâm địa đái bên bờ. Sắc mặt mười phần ngưng trọng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng tử vong xâm lâm, vì sao lại bị người khác danh hiệu chi là tử vong xâm lâm? Cái kia hoàn toàn đều là bởi vì ở rừng rậm này, trong rừng những thứ này cư chủ ở này bá chủ tạo thành, vương lý, mỗi tru o bọn họ lực lượng cũng so với anh biến kỳ lão quái đẳng cấp cao đều mạnh hơn, thậm chí tốt vài người coi như là vây quét một cái cao cấp xâm lâm bá chủ, cũng không nhất định có thể đánh hòa nhau, quá mức tới khả năng liền trở thành xâm lâm bá chủ một bữa ăn no. Một hồi sau khi tiến vào, muôn bản cẩn thận, có thể tránh được chính là tránh cho, bọn họ lực lượng không phải chúng ta chống đỡ được, nhưng là nếu như một khi gặp phải, chúng ta phải mau sớm thoát thân. Vũ ra con trai trưởng ở trước mặt cẩn thận dặn do đại tiểu thư, ngàn vạn lần không nên chọc phải phiền toái hơn nữa lớn nhỏ tỉ trong lòng càng là có chút kinh hãi, bất quá nghe vũ ra con trai trưởng nói như vậy sau, cũng cho là chết mất xâm lâm sắc thực thập phân không đơn giản trường 397, khai điểm. Diệp Phong ở trên cao không nhìn đến hai người bọn họ tiến vào khu vực trung tâm bên mở, bọn họ chạy tốc độ độ thập phân châm chạm, sắc thực nếu như lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ, có thể tránh chính là tốt nhất. Diệp Phong lúc này cũng di động vị trí sợ bọn họ hai người tiến vào khu vực trung tâm sau vận khí không tốt đụng phải loại này cao cấp xâm lâm bá chủ đến lúc đó bọn họ căn bản không có biện pháp đi đối phó cũng tốt trước tiên đi mở ra cứu viện vụ ra con trai trưởng cùng đại tiểu thư hai cái rẻ giặt đất qua lại ở khu vực trung tâm thật ra thì bọn họ tự tiến vào khu vực trung tâm ngay từ đầu bọn họ là có thể cảm nhận được những thứ này cao cấp dã thu trên người tán nhung thu nay cao cap giã thu tren nguoi tan phat uy thế như vậy đây tuyệt đối là bọn họ không thể tưởng tượng mà đại tiểu thư này càng là ngừng thở cẩn thận không muốn bại lộ chính mình khí thức những thứ này hoang dại xâm lâm bá chủ đối đãi loại này xa lạ khí tức thập phân nhạ cảm nếu như một khi khiến chúng nó xét thấy biết có ai xông vào bọn họ địa bàn, kết quả tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Vũ gia con trai trưởng ở trước mặt dẫn đầu, quất ở chính mình chương 733, miệng mũi, cũng còn khá hiện tại hắn đã trải qua có thể thông qua đặc thủ lấy hơi tới bảo đảm cánh mạng mình đặc thù, mà đại tiểu thư này thông qua phong tới che giấu chính mình khí tức. Hai người bọn họ các hiện thần thông, từ từ xuyên qua có 10 giảm đường, bọn họ liền thấy một cái 10 phân cường hãn gia thu ở nơi nào nghỉ ngơi, bọn họ rẻ đặt xuyên qua bên cạnh bọn họ, đại tiểu thư này trong lòng càng là nhút nhát, không nghĩ tới lại hữu sinh chi niên còn có thể thấy lớn như vậy ra hỏa, thật là quét mới chính hắn thế giới quan nơi này đi tới sau, đại tiểu thư này mới bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện, không nghĩ tới còn có thể đụng tới lớn như vậy gia thú, như thế nào có thể có dạng gián kín xâm lâm, còn có thể dưỡng dục cường hãn như vậy hồn thú, thật sự là thật là làm cho người ta có chút kinh ngạc, kinh ngạc sự tình quá nhiều, lại nói vừa mới cái kia một đầu, chỉ bất quá mới qua trăm năm, cho nên cũng không có gì thật ly kỳ, nếu như chúng ta vận khí kém một chút, đụng phải trên vạn năm, cái kia tuyệt đối không phải đơn giản liền có thể từ bên cạnh bọn họ đi qua, hơn nữa bọn họ đều có tuyệt đối cảm giác lực, chỉ cần có đồ vật đến gần bọn họ một cm, bọn họ có thể chính xác xác định vị trí vụ ra con trai trưởng đem tự mình biết một ít liên quan tới tử vong xâm lâm một ít kỳ văn bí sự toàn bộ bộ nói cho vị đại tiểu thư này nàng giống như nghe cô sự một dạng hết sức tò mò cùng kinh ngạc mặc dù nghĩ tưởng thấy bọn họ dung nhan nhưng là bọn họ bây giờ có nhiệm vụ trên người căn bản không có biện pháp chiếu cổ đến hơn nữa bọn họ ở nơi này tử vong xâm lâm đã chỉ hoan bốn ngày cũng không biết có thể hay không chạy tới băng phong trước vào tay dòng nước thảo Diệp phong cùng tiểu nam hải hai người nhìn của bọn hắn thập phân dễ dàng xuyên qua thứ nhất phải cường đại gia thú nhưng phía sau vận khí có thể hay không có hiện tại ở đây sao tốt liền khó nói chắc diệp phong đang quan sát bọn họ trên đường đột nhiên cảm giác mình phía sau xâm lâm xuất hiện di động chẳng lẽ nói cũng có người khác xuống tới diệp phong có chút không yên lòng để cho tiểu nam hải ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm hai người vạn nhất phát sinh cái gì chuyện trước tiên thông báo chính mình à, hoặc là hắn cũng có thể lượng sức mà đi đi xuống đi cứu bọn họ tiểu nam hải sau khi nghe được gật đầu một cái diệp phong lập tức xoay người ngự kiếm phi hành sau đó đi phía sau mình xâm lâm nhìn một chút có hay không khác biệt đồ vật xông vào hoặc là còn lại không nên đánh nhiều chết mất xâm lâm lâm linh tinh nhân diệp phong chạy tới lúc liền phát hiện thật có một nhóm người giống như là vu sư trang trí đột nhiên xông vào, chẳng lẽ bọn họ cũng là đến tham gia thí luyện sao? Lợi như vậy có thể liền không có cách nào ngăn cản bọn họ, bởi vì nơi này nhân đại liền tới tử vong xâm lâm có thể thí luyện để phán đoán bọn họ cấp bậc, cho nên bọn họ đường đổ xông vào, Diệp Phong cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ lấy được được bản thân cấp bậc. Diệp Phong cũng không có bại lộ chính mình, chỉ là một người ở địa phương ẩn nút quan sát mấy người bọn họ, bất quá thấy mấy người bọn họ trang trí giống nhau ý hệt, hẳn là đồng xuất nhất phái hoặc là khác biệt chuyện. Đại trưởng lão, ngươi chắc chắn nơi này có ngài muốn tử huyết thảo sao? bất quá rừng rậm này thật sự là quá qua quỷ dị, thân xuyên nam tử áo xanh mặt đầy nghi vấn, "Vấn đạo đại trưởng lão này, thế nào hiện chất, là không tin ta kỹ thuật sao?" Đại trưởng lão này nghe được cái này, nam tử áo xanh nghi ngờ lời nói sau, sắc mặt mười không thể tách rời tâm, hơn nữa cái kia hoa dâm dâu dài lông mày nhất thời liền rơi lên đến, hơn nữa nam tử áo xanh thấy hắn nói như vậy sau, lập tức liền mềm mại. "Đại trưởng lão, ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, dĩ nhiên ta cũng tin tưởng ngài ý thuật hơn nữa cha ta bây giờ đã trúng độc khá sâu, cần tự huyết thảo." Thanh y nam tử lập tức đem mình lời nói trở nên càng cung kính. Sợ hãi đại trưởng lão này đột nhiên dùng nổi không làm. Đại trưởng lão nghe được cái này nam tử áo xanh lời nói sau, trong lòng nhất thời tử liên tốt hơn rất nhiều, hắn ở rừng rậm này bên ngoài cẩn thận tìm kiếm bọn họ yêu cầu giải độc thánh dược tử huyết thảo, mặc dù tử huyết thảo cũng không phải là thập phân hiếm thấy, nhưng là lại yêu cầu thập phân mới mẹ cánh lá, mới có thể làm ra loại thuốc này, dẫn từ chương 398, quái lao đầu. Diệp Phong nhìn hai người bọn họ cũng không giống là muốn tới tiến hành thí luyện, chính là đang tìm thứ gì, thoáng cái đã cảm thấy, thật giống như có hứng thú đến, lập tức phi thân mà xuống, sau đó đổi một thân y tưởng, dù sao mình quần áo vẫn là quá so chiêu dùng, áo gấm khó tránh khỏi sẽ cho người nghĩ đến chính mình thân phận Diệp Phong làm bộ như đi ngang qua dáng vẻ sau đó đi qua trước mặt bọn họ sau đó hướng bọn họ hỏi thăm đi ra ngoài đường xin hỏi mấy vị biết đi ra ngoài đường sao ở tình cờ đi qua nơi này không nghĩ đến lại lạc đường Đại trưởng lão này lập tức dừng lại chính mình tìm tìm cái gì động tác sau đó mặt đầy biểu lộ cái gì quan sát Diệp Phong bất quá cả người nhìn một vòng thật giống như không đặc biệt gì thân xuyên nam tử áo xanh thấy Diệp Phong khí vũ bất phàm hơn nữa không giống như là người bình thường nhà nam tử sau đó là hơn hỏi mấy câu không biết các hạ xuống đây nơi này là vì chuyện gì lại sẽ ở đây tử vong xâm lâm lạc đường khó khăn đạo nói các hạ không phải người ở đây sao đối mặt nam tử áo xanh vấn đề diệp phong cũng không có lộ ra bất kỳ hốt hoảng mà ung dung không vội vã trả lời hắn ta nguyên vốn cũng không là ở chỗ này chẳng qua là tình cờ nghe nói đường này là gần nhất cho nên liền là nghĩ tới thử một lần không nghĩ tới lại khốn ở chỗ này đi một ngày cũng không đi ra hơn nữa đường bên trên một ít tùy tùng cũng liền cân đâu cho nên bây giờ coi như là bước đi liên tục khó khăn nghe được diệp phong lời nói sau nam tử áo xanh liền cười cười sau đó mười phần cung kính lễ độ hướng hắn kể lệ nơi này tình huống nói cho diệp phong nơi này là là tử vong xâm lâm nếu như không phải đặc biệt muốn trả chuyện hãy mau rời đi nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng diệp phong nghe được liền vội vàng cảm tạ mấy người bọn họ Sau diệp phong liền hiếu kỳ hỏi bọn họ một chút lại đây làm gì nói nơi này tùy thời bỏ mạng vậy bọn họ lại vì sao sống ở chỗ này đây đại trưởng lão này rất thoải mái lập tức nói cho diệp phong ý đồ bọn họ muốn ở chỗ này tìm tìm giải độc thánh dược tự huyết thảo nhưng là tự huyết thảo lại cần mới mẹ mới có thể vào thuốc một khi qua hai bốn giờ liền vĩnh xa không có cách nào chỉ có càng mới mẹ làm giải dược mới có giải độc công hiệu Diệp Phong nghe được bọn họ nói như vậy sau, càng có chút hứng thú, sau đó lại hỏi tự huyết thảo hình dạng thế nào. Nói xong nam tử áo xanh thì đem bọn hắn vẽ một ít bức họa, nói cho cùng lá, Diệp Phong nhìn vẽ giống như sau, sau đó mặt đầy kinh ngạc đến mê người, đây không phải là đoạn trước lúc chính mình thải một loại đặc thù dược liệu sao? Mặc dù không biết nó để làm gì, nhưng là luôn cảm thấy nó hữu dụng, không nghĩ tới lại là một loại giải dược. Ta nhìn mấy người các ngươi vận khí cũng thật là được, đoạn trước lúc ta vừa mới đi ngang qua cái đó, thấy cỏ này hết sức kỳ lạ, cho nên liền thu mấy viên, nếu như đúng hạn giữ lời, bây giờ còn chưa có vượt qua 20 tự tiếng cho nên chắc đúng các ngươi hữu dụng. Diệp Phong từ trong túi xuất ra mới Mẹ Tử Huyết Thảo, người này thấy Tử Huyết Thảo sau, lập tức cũng có chút cặp mắt sáng lên, không nghĩ tới thiên vô tuyệt nhân đường, rốt cuộc bị bọn họ như vậy đánh bại đánh bại được đến. Đại trưởng lão này lập tức cướp đi Diệp Phong trong tay Tử Huyết Thảo, sau đó người một cái, xác nhận không thể nghi ngờ sau, cười lên ha hà, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, lại đụng phải tiểu tử ngươi, còn có thể được cầm máu thảo. Đại trưởng lão liền vội vàng đem cầm máu thảo dịch, dịch bóp vỡ, sau đó dưới vào bọn họ trong mình, một lúc lắc lư, sau đó đại trưởng lão này cười cười, xem ra bọn họ thuốc giải độc đã làm tốt. Mười câu xin hoa tươi. Nam tử áo xanh càng cao hứng hơn, bởi vì rốt cuộc phụ thân hắn độc rốt cuộc có thể giải, xanh nam tử chuẩn bị hướng Diệp Phong nói cảm ơn thời điểm, Diệp Phong đột nhiên nghe được tiểu nam hài cho mình đánh ám hiệu, xem ra Vu gia con trai trưởng hai người bọn họ sắp thực đụng phải phiền thoái. Diệp Phong không thể không hướng bọn họ lập tức cáo từ. "Xin lỗi, ta phải phải đi, vừa mới ta nghe đến đồng bạn cầu cứu ám hiệu, ta phải đuổi nhanh rời đi nơi này." Nói xong Diệp Phong đứng dậy liền đi, sau đó đi mấy bước sau, ngự kiếm phi hành rời đi này, sau đó mấy người kia mặt đầy quái dị nhìn nhau một cái, sau đó đi ra tự vòng sâm lâm. 111 Diệp Phong cũng không lâu lắm liền bay đến trung tâm mang, quả nhiên thấy Vu gia con trai trưởng cùng Tiểu Nam Hải cái người lực lượng tương đương chuẩn bị đối kháng cường đại thạch đấu cự viên, loại này dã thu danh như ý nghĩa, cường hãn bên ngoài càng để cho người cảm thấy kinh khủng, nó cứng rắn như, như sắt thép bên ngoài, thật giống như đợi toàn bộ vũ khí sắc bén cũng không có cách nào cho chém nước. Lúc này tảng đá kia cự viên rõ ràng bị hai người bọn họ đã chọc giận, nóng này tiếng quát tháo giống như bão như gió hướng hai người bọn họ đánh tới, hơn nữa trong tay lực lượng nhất thời đập về phía mặt, Diệp Phong nhìn đến cường đại như thế trùng kích, cảm thấy nếu như cùng cự viên liều mạng cứng rắn, tuyệt đối quá không tốt. Diệp Phong ngự kiếm phi hành, sau khi xuống tới, lập tức ngăn lại hai người bọn họ hành động, sau đó để cho đại tiểu thư này nhanh lên thổi lên chấn hồn mức độ, có thể đánh thức hắn một tia lý trí cũng tốt, vừa đánh vừa lui, tiêu đại không có loại công kích này ý. Cũng không lâu lắm, Tạng Đa kia cự viên ở đại tiểu thư này cùng Diệp Phong hai người dưới sự phối hợp, chậm chậm khôi phục thanh minh lý trí, từ từ tiến vào ngủ say nghĩa. Chương 399, lên đường. Diệp Phong thấy Cường Hãn như vậy đại khối đầu ngủ, mới chậm rãi thở phào một cái, sau đó, mới xoay người tức giận đối với mấy người bọn họ nói các ngươi có hay không nhiều chút thông thường. Cường Hãn như vậy bên ngoài đồng hồ căn bản cũng không phải là mấy người các ngươi có thể đối kháng, các ngươi ngược lại không nghĩ thế nào tránh, ngược lại muốn từ đánh chính diện. Diệp Phong, chúng ta lúc ấy thật là chuyện đột nhiên xảy ra, không nghĩ tới tên này đột nhiên ở chúng ta thân sau xuất hiện, cho nên liền có chút kinh ngạc đại tiểu thư, vội vàng hướng Diệp Phong giải thích, nàng cũng không hy vọng Diệp Phong lúc này lại tức giận, lần trước khí chính mình liền sợ hãi. Diệp Phong thấy đại tiểu thư thái độ thập phân thành cẩn, cũng sẽ không nguyện ý cùng bọn họ làm quá nhiều so đo, bất quá vẫn là dặn dò bọn họ muôn ngàn lần không thể đủ không biết tự lượng sức mình cùng tạng đã kia cự viên tiến hành liều mạng. Tiểu Nam Hải cũng là lần đầu tiên thấy Diệp Phong. Phát giận dữ như vậy, thật ra thì hắn cũng biết bọn họ vừa mới làm có chút quá mức liều lĩnh, hơn nữa quá coi mình rất quan trọng, hơn nữa tự mình ở đối kháng thạch đầu cự viên một khắc kia trở đi, ở nghĩ nếu như Diệp Phong đội không trở lại lời nói, khả năng bọn họ hôm nay liền đem mệnh giao phó tới đây. Diệp Phong ca ca, chúng ta sau này cũng không dám nữa làm như thế, ngươi đừng nóng giận tiểu Nam Hải ở một bên khuyên giải an ủi Diệp Phong, ngàn vạn lần chớ lại theo chân bọn họ tức giận, hơn nữa bọn họ cũng biết sai. Diệp Phong thấy mấy người bọn họ dáng vẻ, cũng sinh không giới khí đến, bất quá hắn vẫn có chút bận tâm, nếu như gặp mặt bên trên tảng đá tiêu cự viên lời nói, Cái kia chỉ sợ cũng không bây giờ thiên cái này tốt đối phó, rất rõ lộ vẻ. Hôm nay cái này cũng không định muốn dây dưa với bọn họ. Nếu như đổi lại ngày thường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy để cho bọn họ cứ như vậy cho thôi miên ngủ. Coi là cũng còn khá mấy người các ngươi vận khí tốt, bằng không hôm nay phỏng chừng tất cả mọi người đem mệnh giao phó tới đây, thời gian cấp bách, chúng ta nhanh lên xuyên qua nơi này đi. Diệp Phong muốn đường cũ trở về thời điểm, đại tiểu thư này lập tức kéo hắn, sau đó thập phân nghi ngờ, chẳng lẽ nói không cần khứ thủ dòng nước thảo sao? Đó là trở về đường, chúng ta không phải là còn phải xuyên qua nơi này, khứ thủ dòng nước thảo sao? diệp phong cười cười sau đó an ủi săn sóc một cái sờ ngốc manh đại tiểu thư sau đó nói cho nàng biết dòng nước thảo đã thu hồi lại đại tiểu thư này lập tức liền kinh ngạc chẳng lẽ nói diệp phong đang làm xong sự kiện kia chi sau sau đó ngựa không ngừng vó câu đem dòng nước thảo cũng thu hồi lại hắn là thế nào nhanh chóng xuyên qua chết mất sâm lâm đại tiểu thư mặt đây không hiểu ngược lại vụ già con trai trưởng đã sớm nhìn thấu diệp phong ý đồ thật trước hắn liền có chút không rõ tại sao diệp phong nhất định phải để cho bọn họ xuyên qua tử vong sâm lâm nguyên lai là ở chỗ này chôn bút toàn bộ là là thí luyện người đến bây giờ còn không suy nghĩ ra sao? ta làm hết thảy toàn bộ là cho các ngươi thí luyện nha, lại nói các ngươi đi ra ngoài mục đích cũng là vì lần này thí luyện không phải sao? lại nói thiếu thảnh chủ chờ các ngươi đã quá lâu, nếu như dựa theo các ngươi tốc độ khứ thủ giống nước thảo, phòng trưng đến băng phong lúc sau khi cũng không có cách nào lấy ra. ta cũng không nghĩ tới chuyện kia giải quyết phải trả coi là thuận lợi, cho nên không có nhiều thời gian đuổi kịp chính chính tốt. nghe được diệp phong nói như vậy sau, đại tiểu thư này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình bị diệp phong muốn một vòng, vừa mới chính mình còn lo lắng như vậy, vạn nhất chế mãi ca ca dòng nước thảo vậy phải làm thế nào? không nghĩ tới hắn thật sớm nghĩ ra biện pháp, cái kia nếu là thí luyện ngươi thật sớm nói cho chúng ta biết liền có thể cái tiêu hại ta lo lắng lão nửa ngày đây đại tiểu thư mang có một loại trách cứ ngựa khí nói diệp phong quy sau đó thập phân tức giận nghiêng đầu qua một bên không nhìn diệp phong diệp phong thấy nha đầu này lại đang với chính mình chi khí chính mình cũng lời phản ứng bất quá bây giờ đã để cho ảnh vệ đem những này thuốc cho đưa đi cũng coi là không có chuyện gì hai người bọn họ cũng tham gia xong thí luyện hơn nữa đi qua lần này thí luyện bọn họ cấp bậc chắc có tăng lên trên diện rộng cũng cảm thấy vậy nói cáo biệt thời điểm các ngươi đã lần này thí luyện mục đích đã có một kết thúc ta cảm thấy phải là thời điểm bước lên về nhà đường về hơn nữa phong nha đầu Các ca ngươi đã tại ứng long thành trở ngươi đã lâu. Đại tiểu thư này, rõ ràng có chút không quá tình nguyện, vừa mới mình mới tức giận đâu rồi, Diệp Phong bây giờ liền bắt đầu bưng ngợi, đây rốt cuộc có ý gì hả? Mặc dù nói chính mình đi ra ngoài là là thí luyện, nhưng là nàng còn không nghĩ là nhanh như thế đi trở về. Đang chuẩn bị hướng Diệp Phong cầu tha thứ, Vu gia con trai trưởng liền vội vàng nắm được đại tiểu thư, đại tiểu thư này lập ngửa cũng có chút nổi nóng, đã hơn một lần là như vậy, nàng cũng không tính, nhưng là lần này còn muốn không để cho mình nói chuyện với Diệp Phong, vậy mình chẳng phải là muốn chết ngộ. Đại tiểu thư dùng mở ra trưởng tử thủ, sau đó mang theo mặt đầy nghi ngờ biểu tình vấn đạo Diệp Phong tại sao nhanh như vậy liền đuổi chúng ta đi chẳng lẽ nói chúng ta chính là tha du bình sao tha du bình ngược lại không đến nổi chỉ bất quá các ngươi phải trở về lại nói ứng long thành bây giờ mặt lâm xây lại vấn đề hơn nữa cần các ngươi như vậy có chí thanh niên cho nên vẫn là thật sớm trở về đi lại nói ta làm việc các ngươi cũng chưa chắc có thể tham dự trường 400, thủy long thảo diệp phong hết sức rõ ràng minh về phía bọn họ giải thích tại sao hơn nữa giọng điệu này không chút nào đảm nhiệm cần gì phải giữ lại đại tiểu thư nghe được diệp phong như thế kiên tiếng phát khí cũng sẽ không tốt sẽ cùng diệp phong khua môi múa mép bi tử sau đó tức giận nói nàng biết được chúng ta lại không phải là không thể gặp lại sau chỉ nhưng phía sau càng tình huống khẩn cấp cho nên ta cũng không hy vọng các ngươi dính rất tới hơn nữa các ngươi phía sau có ứng long thành cho nên càng khó khăn lấy núng tay chuyện này diệp phong ở một bên tận tình khuyên bảo giải thích bất quá đại tiểu thư này mới chậm rãi hòa hoa lại cũng còn khá vu ra con trai trưởng thập phân thưởng thức đại thể sau đó mặt đầy nghĩa khí nói yên tâm đi ứng long thành sự tỉnh liền giao cho chúng ta những thứ này thanh niên hạng người đi làm liền có thể không việc gì nếu như một ngày không ba gặp phải vấn đề cứ tới ứng long thành tìm chúng ta diệp phong vui vẻ yên tâm cười vỗ cười, vỗ đến vu gia con trai trưởng bà vai thời gian thật đúng là một cái tốt vu gia con trai trưởng đảng cùng mình trước khi tới trên đường có thể lấy nói là đối với chính mình đủ loại bất mãn không nghĩ tới qua một đoạn thời gian nhưng mà ngắn ngủi mấy cái tháng thời gian người gia trưởng này đối với diệp phong đã không có chi lúc trước cái loại này đặc biệt vô tâm thái độ vu gia con trai trưởng nội tâm hay lại là đặc biệt đội phục diệp phong hắn có đảm lượng cảm tắc cảm vi không chỉ có gần như thế hắn có một ít thống trị lý niệm càng để cho hắn cảm thấy có chút tân triều hơn nữa hắn mới thưởng thức cùng thấy xa cũng để cho gia trưởng tử trong lòng càng thân phục nếu như chỉ dựa vào một mình hắn tuyệt đối không nghĩ tới như thế cao sâu kế sách hơn nữa mọi chuyện cũng có thể ở bàn tay mình cầm chính giữa ở có tuyệt đối nắm chặt trong pha vi diệp phong mới có như thế làm thật sự là hơn nữa làm việc thập phân có lý có chứng cớ căn bản cũng sẽ không để cho người lựa ra đâm tới được ngược lại tống quân thiên lý cuối cùng tu nhất biệt chúng ta hay lại là thật sớm mỗi người một ngã đi đúng các ngươi trên đường trở về muôn vàn cẩn thận khác đến lúc đó lại đụng phải lúc đó mã tặc diệp phong mang theo trêu chọc ngự khí đối với đến hai người bọn họ nói yên tâm đi ta đã sớm xưa không bằng nay những thứ kia tiểu mao tặc tuyệt đối sẽ bị ta quần phong gào thét bị dọa cho phát sợ đại tiểu thư này mặt đầy não kiểu dáng vẻ nói với diệp phong Mấy người bọn họ rối rít cười thiên lý mã, ở nơi này tử vong xâm lâm lối rẽ, sau đó song phương người ngựa rối rít cắt chiếu độ. Diệp Phong cùng Tiểu Nam Hải cá nhân chính là đứng ở này, nhìn Vũ gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư hai cá nhân đi xa bóng người, từ từ, Diệp Phong trong lòng cũng liền vui vẻ yên tâm cười cười, Tiểu Nam Hải có chút không hiểu, chẳng lẽ là Diệp Phong rốt cuộc dùng đợi hai người bọn họ cuoc dung cuoi hai thoát. Diệp Phong ca ca, ngươi làm gì vậy còn muốn cười một cái? Chẳng lẽ là ngươi thập phần ghét hai người bọn họ? Sao? Diệp Phong lắc đầu một cái sau đó trả lời, ta cũng không phải là ghét bọn họ, chỉ bất quá bây giờ tình huống quá mức là thù hơn nữa ứng long thành cũng cần bọn họ những người này lại nói ứng long thành cũng coi là tốt xấu lẫn lộn ta nghĩ rằng tình huống ngươi cũng biết cho nên để cho bọn họ thật sớm trở về cũng tốt giúp thiếu thành chủ giúp một tay tiểu nam hải nghe diệp phong nói như vậy sau cũng cảm giác diệp phong thật giống như lại đang chủ mưu cái gì bất quá đối với hắn mà nói chỉ cần đi theo diệp phong liền có thể lại nói diệp phong là duy nhất một đến bây giờ hắn bất giác được ghét hơn nữa thập phân sùng bái người diệp phong ca ca chúng ta tiếp theo đi nơi nào sẽ không còn phải tiếp tục hướng đông vừa đi đi diệp phong gật đầu một cái sau đó rục ngựa đi trước đứa bé trai này nhất thời cũng liền phản anh tới sau đó cũng với Diệp Phong quá khứ, bọn họ lần này lựa chọn cưới ngựa, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. dù sao đến phía sau bọn họ càng muốn che giấu mình thực lực. Tiểu Nam Hải cùng Diệp Phong, hai người một đường chạy như điên cưỡi Thiên Lý Bảo Mã, sau đó thật nhanh đi qua Tử Vong Ven rừng rậm, Diệp Phong cũng không tính đi tây đi, mà là đi về phía đông, cho nên bọn họ lại trở về Nguyên Lai Thành trấn nhỏ. bất quá nơi này, hay lại là trước sau như một phun hoa, nhưng là Diệp Phong lại không có chút nào muốn vào thành ý nghĩ, là là ra roi thúc ngựa rời đi nơi này. đi một ngày một đêm qua, Thiên Lý Bảo Mã cũng có không chịu nổi thời điểm, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là xuống hơi thở. Lúc này sắc trời đã tối, cũng không có gì an diệp phong liền đề nghị ở nơi này chung quanh săn thú, thử một thử xem có thể hay không bắt lấy 930 đến biệt dạng mỹ vị. Hắn dự chủ vẫn không tính là quá kém, ở trên núi này bắt hai con thỏ, sau đó ở bên dòng suối nhỏ thanh lý bụng sau, sau đó dâng lên một nhóm bắt đầu thịt nướng, cái này vừa mới thu thập sạch sẽ thì thỏ. Đứa bé trai này nhì mặt đầy mong đợi. Diệp Phong thấy hắn như thế kêu miệng dáng vẻ, không khỏi cười cười, sau đó để cho tiểu Nam Hải mà đi bên cạnh cái kia cái túi trong, tự cầm tới cái đó ra vị. Tiểu Nam Hải tả hữu lật lên, từ đầu đến cuối không biết là cái nào. Sau đó hỏi một chút Diệp Phong rốt cuộc là cái nào là cái đó hồng sắt chai, hay lại là bạch sắt chai đây. Diệp Phong trong lòng nghĩ, nào có nhiều như vậy chai, sau đó chính mình không thể làm gì khác hơn là đi tới, kết quả phát hiện tại thật đúng là có. Chẳng lẽ nói là đại tiểu thư này trước khi đi, thừa Diệp chính mình không chú ý đem những này đàn thuốc lại lần nữa thả lại chính mình trong tui lây ư? Ở chỗ này tìm một cái, tìm tới một cái tiểu xanh biết sắc bình ngọc, sau đó cầm lên cái này ngay tại trên thịt xuất ra một chút, mùi thịt sông và mũi.